d i ệ p khai nhìn đại địa c h i thần m ở miệng cười nói ngươi có phải hay không có cái gì cả ta đại địa c h i thần nhìn d i ệ p khai to lớn đầu sói gật một cái vừa lắc lắc chuyện n g à y đó đại địa c h i thần căn bản cũng không có cần thiết giàu dếm mà khi hắn mỗi lần muốn nói với d i ệ p khai thì lại phát hiện căn bản nói không nên lời đến rồi hắn tầm thứ này người tự nhiên minh bạch đây là một loại pháp tắc giang buộc cũng càng rõ ràng hơn ngày đó đ ô n g nhiên xuất hiện ở này phương thế giới hai người kia thực lực khủng bố nhìn đến đại địa tri thần phản ứng diệm khai tuy rằng không có khả năng hoàn toàn minh bạch khả g i đoán được không sai biệt lắm không có việc gì chân tướng ta sẽ bằng lực lượng của chính mình tìm được sau khi diệp khai cũng không có trực tiếp tuyển t r ạ c h trở về luân hồi thế giới mà là đang thời gian còn lại trong giải quyết triệt để nảy phương thế giới di lưu vấn đề thì như đông một cái đảo quốc t h a n h vị diện thần hậu diệp khai mới rốt c ụ c thực sự hiểu rõ đến đó phương thế giới chân chính hình dạng vị diện này cũng không phải một cái trong lịch sử chân thực tồn tại thế giới c h ỉ n h các vị diện cũng chỉ có tam quốc cố sự dính đến địa phương cũng chính là hoa hạ cùng với quanh thân một ít quốc gia mà thôi căn bản lại không tồn tại còn lại châu đại lục bất quá cũng bởi vì nảy dạng mới để cho diệp khai có thể rất tốt dễ dàng hơn tiến hành quản lý chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng cùng mọi người nhất nhất cáo biệt sau khi diệp khai rốt c ụ c lần thứ hai bước lên trở về hành trình mục tiêu đánh số, số một khiêu chiến giả định vị tam quốc long lang chuyện vị diện mục tiêu sự phân hình coi thành công chuẩn bị trở về về khiêu chiến giả tương hội tại năm giây đúng vậy trở về năm bốn ba hai m ộ t diệp khai nết miệng lên lộ ra nụ cười khó hiểu ngay tại lúc đó một trận quen thuộc cường quang lần thứ hai đem vây quanh bảy năm ta diệp khai lại đã trở về đại hậu cung diệp khai đứng tại đang quen thuộc cung điện trước mặt d ừ n g d ừ n g không chút do dự đi vào lúc này đây tam quốc vị diện cuộc hành trình diệp khai thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn duy nhất thu hoạch hầu như có thể cùng trước đây toàn bộ phó bản vị diện khen thưởng tương đương đầu tiên chính là trong đầu phủ đầy bụi trí nhớ ngoại trừ mấu chốt nhất một bộ phận không mở ra bên ngoài còn lại hữu quan chiến đấu hữu quan hiệu biết chờ một chút đều đã hoàn toàn khôi phục thứ nhì chính là rốt cục có thể bình thường sử dụng tu la hóa tối hậu cũng là mấu chốt nhất một điểm chính là trong lòng đã có mình tiểu thế giới nói cách khác diệp khai phía sau có nghiêm chỉnh cá vị diện ủng hộ tuy rằng không thể hoàn toàn thuyên t r u y ề n khả giã tranh lệch không bao nhiêu còn có một chút lại cho tiểu đội thực lực để thắng thời gian bảy năm làm cho n i ế p tiểu thiến trở nên càng thêm như một cái thích khách một cái có thể làm cho địch nhân sợ chân chính là thích khách mà điêu thiền lại đem thiên ma công hòa thiên ma vũ luyện đến cực hạn một thân mị lực hầu như không ai có thể ngăn cản xa cơ liền không cần nhiều lời người này cho tới bây giờ sẽ không liền không cần d i ệ p khai lo lắng diệm khai ở tam quốc vị d i ệ ngây người bảy năm luân hồi không gian trong cũng bất quá tài qua thất thiên mà thôi nhưng ngay khi đây thất ngày trong luân hồi không gian sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất ngay ba ngày trước luân hồi không gian hướng từng cái khiêu chiến giả truyền đạt một cái thông c h i đó chính là hoàng quan tranh bá thi đấu cử hành cũng chính là hoàng quan tranh bá tái nhuộm được yên lặng đã lâu luân hồi không gian lần thứ hai xôi trào bởi vì hoàng quan tranh bá thi đấu đối với sở hữu khiêu chiến giả mà nói đều ý nghĩa phi phạm đây là một cái tranh thức làm cho khiêu chiến giả triển hiện vũ đại là hiện hữu các khu vực người nắm quyền triển lãm tay mình cổ tay cùng với trường khống lực thời điểm mà hầu như mỗi một lần hoàng quan tranh bá thi đấu đô hội hiện ra v à i thất hắc mã đem ban đầu bá chủ kéo xuống ngựa bản thân lên đỉnh hiện tại các khu bá chủ giữa thì có vài vị là lần trước hoàng quan tranh bá thi đấu giữa đột nhiên xuất hiện hắc mã nhân vật bởi vậy hiện vào thời khắc này toàn bộ luân hồi không gian đều xa vào đến khẩn trương vừa lại cuồng nhiệt r o n g không khí s ơ n vũ dục lai a d i ệ p khai đứng ở đại hậu cung đỉnh cao nhất nhìn phía xa mang mang vân hải thấp giọng n h ỉ nó nói thế nhưng liên quan gì ta a chưa xong con tiếp chương ba trăm bốn mươi hoàng quan tranh bá thi đấu hoàng quan tranh b á thi đấu tổng cộng chia làm vì ba cái giai đoạn đệ nhất giai đoạn hết sức đơn giản thô bạo chính là khiêu chiến giả trong lúc đó tiến hành một v một quyết đấu xông ra một cái không phục chính là tiền luân hồi không gian thượng tầng sở hữu khiêu chiến giả quân có tư cách báo danh d i ệ p khai nhìn hệ thống gửi tới tin tức thì thầm sau ba ngày đấu loại xếp hàng hệ thống tức thời mở ra kẻ dự thi có thể đi qua xếp hàng phương thức tham dự còn lựa sau đó chính là liên tiếp khen thưởng gỡ tờ đệ năm mươi một trăm linh khiêu chiến giả đem thu được sinh tồn đến một vạn điểm a cấp linh hồn t á i phiến một h ố i ngẫu nhiên a cấp vật phẩm nhất hiện trang bị Đạo cụ, công p h á năm mươi danh khiêu chiến giả đem thu được sinh tồn đ ế m hai vạn điểm song a cấp linh hồn v á i phiến một khối chỉ định a cấp vật phẩm nhất kiện đệ một mươi một ba mươi danh khiêu chiến giả đem thu được sinh tồn đ ế m năm vạn điểm ngẫu nhiên S cấp vật phẩm nhất kiện nhìn đến nơi này diệp khai coi như bình tĩnh nhưng tiếp đó top một mươi khen thưởng thiếu chút nữa dù chỉ làm cho diệp khai đem mới vừa uống vào nước trà cấp phun ra ngoài đây là cái quái gì một trăm l i n năm mươi một danh khen thưởng kỳ thực chỉ có thể coi là tác tham dự tưởng có thể ở mang mang nhiều k i ê u chiến giả trong trên đến top một trăm ai trên người dù chỉ vài món a cấp vật phẩm về phần một vạn sinh tồn đếm đối với bọn hắn mà nói càng có cũng được không có cũng được bất quá bọn hắn dù sao cũng là mạo hiểm sinh tử nguy hiểm thật vất vả từ trong đám người trổ hết tài năng luân hồi không gian thế nào cũng nên cấp điểm thoải mái tính chất khen thưởng mà năm mươi đến ba mươi ít một gã khen thưởng giá trị sẽ cao rất nhiều trước không nói chuyện sinh tồn đếm hòa linh hồn tái phiến tranh l ệ n h chỉ cần tối hậu hạng nhất khen thưởng l i ề n suy an ủi thưởng mười cái đường phố đến rồi bọn họ tình trạng này bản thân sở đi con đường cơ bản đã định hình mà ngẫu nhiên tức không thể khống chế nhất người chiến sĩ bắt được một cây p h á p trượng hoàn toàn chính là gà mở có cùng không có, có cái ó c gì khác nhau chớ mà lên lớp không gian giao dịch hình thức nếu như này đổ phá hoại có thể nói đến lúc đó có thể thu được trước kia hai phần ba giá trị liền cảm ơn trời đất mà đồng dạng a cấp vật phẩm trong lúc đó nhưng cũng là có khác nhau trời vực t r ê n lệch trang bị đạo cụ công pháp mỗi một dạng điện hát vị định giá đều không giống nhau mà có quyền lựa chọn liền có thể tuyển trạch tối thích hợp bản thân ba mươi đến một gã khen thưởng lại càng thêm biến thái é cấp vật phẩm khác ở mộng nguyễn trong thành chỉ có thể nói là có tiền mà không mua được Mà ở luân lại không gian bán hồi từ top trên cơ b một trăm linh bắt đầu luân hồi không gian mỗi một đương khen thưởng hầu như đều là ở tăng lên gấp b ộ i nhưng hết lần này tới lần khác đến rồi tối cao đây nhất đương lại là cho thần bí khen thưởng đây không giải thích được giải thích còn có dành riêng xưng hào loại này không thể làm cơm ăn dù chỉ dùng cái gì nguyên lai、like, luân hồi không gian cũng thích chơi dĩ vô cực thắng có trò hề này à diệp khai thầm nghĩ đến diệp khai hầu như khi nhìn đến cái này thông cáo trong nháy mắt chính là có thể dự đoán đến vô số đỏ mắt ma quyền sát trưởng khiêu chiến giả luân hồi không gian rất rõ ràng cái nào khen thưởng đối với khiêu chiến giả mà nói rất có giá trị cũng rất hiểu đắn đo những người khiêu chiến tâm thái dù chỉ nhiều, một chút sinh tồn điểm, mỗi nhiều nhất trang bị nhất kiện đạo cụ nhất bản công pháp ở luân hồi không gian chính là nhiều hơn một phần sinh tồn có thể đương nhiên tham dự lần này hoàn g quan tranh đoạt thi đấu khiêu chiến giả tuyệt đại đa số là chạy cấp số ba cũng chính là năm mươi đến ba mươi danh cái hạng này đạt được số người cực ít sẽ đem mục tiêu bình tĩnh ở cấp số hai nhưng cơ bản không ai sẽ nghĩ tới trước đó mười bảo t o ọ n trong lòng bọn họ đều rõ ràng luân hồi không gian tiền thập ý vị như thế nào ở luân hồi không gian giữa có thể sống đến bây giờ cũng không có cái loại này rõ ràng rất tra hoàn cho là mình thiên hạ vô địch ngốc ít bởi vì ngốc ít đều đã chết nếu là trận đấu như vậy vận khí tự nhiên thập phần trọng yếu đấu loại trong quá trình chuyện gì cũng có thể phát sinh mới có thể hai gã thực lực siêu cường khiêu chiến giả cực sớm chính là gặp đến cùng một chỗ từ đó làm cho trong đó nhất phương sớm bị nâng cao mà người thực lực tương đối n h ư ợ c tiểu chính là khiêu chiến giả cũng luyện một chút gặp phải yêu cha ngược lại là lấy được rất tốt thứ tự luân hồi không gian tứ cái khu vực khiêu chiến giả con số hàng triệu chỉ cần thượng l ớ p không gian khiêu chiến giả liền có cận thập vạn số có thể thành công đi tới thượng l ớ p không gian đây theo ngoại nhân đã là quái vật tài năng ở bảy quái vật này trong lan t r u y ề n ra đó chính là quái vật trong quái vật về phần diệp khai có muốn hay không tham gia đó không phải là lời vô ích ấy ư không tham gia kịch bản tình trạng liền vô pháp tiếp tục ca n e o n e o hơn nữa diệp khai luôn cảm thấy trận này hoàn g quan tranh bá thi đấu phía sau cũng không đơn giản lúc này lại nghĩ tới ở tam quốc vị diện thì đại địa c h i thần phản ứng loại cảm giác này lại càng phát cường liệt diệp khai không chút do dự nào trực tiếp chính là làm ra quyết định cự ly báo danh dự thi còn có lúc này tuy rằng diệp khai hôm nay thân là xu có thể cái kia không chịu ngồi yên tính tình còn là tuyển trạch đi mộng h u y ễ n thành áp m ã lộ loại hành vi này theo người khác đơn giản là bạo liễm thiên vật Muốn nói gì đông gì đồ Tây vì ậ t nhất, trừ tồn thời tại Tam thời tu tỉnh ở luân là luyện quý Quốc chân ngây không gian chân quý nhất, ngoại trừ sinh tồn đến bên ngoài, đó chính là thời gian. Nhưng diệp khai đã tại tam quốc vị diện dòng người gian năm, cũng không ngày này. hồi Khai Diệp kém sự sẽ đó đã dã vị v để tránh cho không cần thiết phiền phức diệp khai lần này một thân một mình đi mà trải qua tam quốc vị diện bảy năm xà cơ cùng nếp i tiểu tiến h quan hệ giữa bọn họ cũng đã từ từ h ò a hoãn tuy nói mấy người tính cách cho phép cũng sẽ không làm quá nhiều thân mật cử chỉ nhưng tối thiểu đã có thể là hòa bình đến cùng tồn tại một phòng diệp khai cái đoàn này đại rốt cục cũng là càng ngày càng thành t ụ mộng huyễn thành vẫn là lấy lúc trước cái như cũ nơi trốn lộ ra nhất xa hoa lãng phí mi lạng k h í tức chỉ là lúc này đây diệp khai bước vào mộng huyễn thành trong nháy mắt lại là có thêm một loại khác cảm giác nhìn mộng huyễn trước thành cự đại thạch bi thượng dòng bay phượng múa mộng huyễn hai chữ có lẽ là nhớ lại chút gì cảm khái lắc đầu trung quy bất quá là một giấc mơ sao bởi hoàng quan tránh bá thi đầu đến mộng huyễn thành phá lệ náo nhiệt sở hữu cửa hàng sinh ý hầu như so với bình thường nhiều gấp đôi không thôi một thân một mình đệ nặng mã lộ diệp khai cùng hết thể chung quanh l ạ như vậy không hợp nhau đặc phong cách cổ xưa thạch đạo diệp khai kính đi thẳng về phía trước đi theo trong lòng trí nhớ diệp khai lần thứ hai đi tới nhà kia phong cách cổ xưa tiểu điếm trước chỉ là lúc này đây trong điếm cái kia buôn bán thí luyện cái chìa khóa bị hội lao đầu đã không thấy bóng dáng diệp khai nhìn thoáng qua không có ngừng lưu bởi vì diệp khai ngày hôm nay đúng là tới dọa mã lộ c ứ c bộ trải rộng toàn bộ mậu nguyễn thành đấu thú tràng vân vũ môn thiên kim các thất tú phượng tối hậu ở băng tuyết ngọn núi trước ngừng lại ngầm đầu nhìn tuyết tráng mịn mùng diệp khai nhìn chỉ chốc lát xoay người rời đi hoàng quan tranh ba thi đấu sắp bắt đầu chưa xong còn tiếp 13. từ r trận ờ n Hoàng quan tranh bá thi đấu tin tức, không thể nghi ngờ là một quả bùng tấn, có thể nói ném cục đã làm mặt hồ gọn g thi tức, thể một thể mặt đấu. đấu đã quả hồ là làm bá có cục sóng.、Từ、luân hồi không gian công bố tin tức này một khắc kia trở đi toàn bộ luân hồi không gian thượng tầng cũng đã là phong vân biến sắc quần quận sóng ngầm không chỉ là d i ệ p khai vị trí đông khu còn lại tam khu giống như vậy các lộ hào cường đều sẵn sàng ra trận nhật dạ thao luyện muốn ở cuối cùng này tam ngày trong tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình mà mang tới hậu quả trực tiếp liền làm mậu ảo thành vật giá vẹo tan vọt các đ ộ n hàng hát tâm thương nhân dựa vào đây một lớp s u thế kiếm bộn u r ố i nhất bút duy nhất một sinh ý không tăng mà lại giảm đi chính là vân vũ môn loại này lo liệu phục vụ hành nghiệp buôn bán chủ quán lúc này còn có người nào tâm tình chơi cái này à có thể đi đến một bước này khiêu chiến giả không có thể như vậy cái loại này không hề tự chủ tinh trùng thượng não ngốc ít nhưng ngộng n u y ễ n thành phồn hoa cùng một người hoàn toàn không có vấn đề gì đó chính là diệp khai ngoại trừ ngày đầu tiên điên chạy đi để ép h á p mã lộ ở ngoài thời gian còn lại diệp khai toàn bộ ở gian phòng của mình trong ngủ thẳng đến hoàng quan tranh bá thi đấu tránh thức đến ngoại trừ ngủ kỳ thực diệp khai còn là bất thời giờ nghiên cứu một chút lần này hoàng quan tranh bá thi đấu đệ nhất giai đoạn tấn cấp phương thức không thể nói bộ quy tắc này phi thường hợp lý suy cho cùng trên đời này cho tới bây giờ liền chưa có hoàn toàn công bình đáng nói một cái trận đấu nếu như ngay cả thích hợp tính ngẫu nhiên cũng không có vậy cũng không cần so đương nhiên ngẫu nhiên vận khí thành phần suy cho cùng chỉ chiếm một s ố ít, không đến mức chặt đứt người yếu tất cả sinh cơ nhưng tất cả hay là muốn dĩ tự thân thực lực định đoạn từ ngày thứ ba lăng thần bắt đầu sở hữu tham gia lần này hoàng quan tranh bá thi đấu khiêu chiến giả liền luân hồi không gian tùy ý an bài tiến hành một v một trận đấu toàn bộ đệ nhất giai đoạn trận đấu áp dụng tích phân thi đấu từng tham dự khiêu chiến giả đều phải tiến hành tổng cộng năm mươi nơi này một v một trận đấu thắng kế một phân thế hỏa kế không phân thua trừ lại một phần trong tranh tài không khỏi sinh tử thế nhưng luân hồi không gian để bảo đảm trận đấu thuận lợi tiến hành cho khiêu chiến giả một cái cơ hội đó chính là chỉ cần trong đó nhất phương khiêu chiến giả tuyên bố bưng tha tức sẽ bị lập tức chuyển ra sân thi đấu như vậy cũng liền giảm mạnh khiêu chiến giả tử vong tỷ số trừ phi n g ư ơ i ngay cả kêu bỏ quyền thời gian cũng không có năm mươi nơi này kết thúc luân hồi không gian sẽ đối với sở hữu dự thi khiêu chiến giả tích phân tiến hành thống kế phụ phân người sẽ gặp phải không gian trực tiếp mặt sát nói cách khác ngươi phải bảo chứng một nửa tỷ số tháng tài năng mới có thể cuối cùng sống sót liên tục ngũ cuộc tranh tài thất bại cũng sẽ gặp phải luân hồi không gian trực tiếp mặt sát cái này cũng tránh khỏi đưa điểm bảo b ả o loại này thần kỳ giống tồn tại mặc dù không có người là tự nguyện muốn làm là được nhưng ở nơi này nhỏ yếu chính là nguyên tội đây chỉ là đấu vòng loại mà thôi hiện sau tấn cấp đây một trăm n g ư ờ i sẽ gặp tiến hành phục tái phục tái nước c h ả y rất đơn giản chọn lựa là đấu loại chế đây một trăm n g ư ờ i tối hậu lựa chọn sử dụng top ba mươi tham gia sau cùng chân chính hoàng quan tranh bá thi đấu mà toàn bộ luân hồi không gian thượng tầng đông nam tây bắc tứ khu tổng cộng có m ộ ư ơ i hai người không cần tham dự đấu vòng loại cùng với phục tái mà là trực tiếp tấn cấp quyết tái bọn họ chính là hiện dịch luân hồi không gian m ộ ư ơ i hai dành riêng danh hiệu ủng hữu giả tam cơ tứ vương ngũ diệu tinh ngay trong bọn họ mỗi người đều đứng tại toàn bộ luân hồi không gian đỉnh cao nhất trực tiếp tham gia quyết tái ý nghĩa tiền tam thập tham gia quyết tái danh lệch đã chiếm một nửa đây nhìn như không công bình nhưng trên thực tế đây mới là đối với những khác khiêu chiến giả lớn nhất công bình nếu như đây mười hai người từ đấu vòng loại bắt đầu đánh phản mà đối với hắn hắn khiêu chiến giả không công bình đánh số một số khiêu chiến giả xin chú ý hoàng quan tranh bá thi đấu đấu loại trận đấu sắp bắt đầu tương hội tại ba thiên d â y sau truyền t ố n g xin hãy chuẩn bị ba thiên hai mươi chín một quen thuộc bạch quang tán đi diệp khai nên đón mình ở hoàng quan tranh bá thi đấu trận đấu nhìn khắp bầu trời hoàng sa diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên khẽ c ư ờ i nói địa hình là s a mạc sao hoàng quan tranh b á thi đấu địa hình là luân hồi không gian ngẫu nhiên lấy mẫu do vì một v một chiến đấu bởi vậy sân thi đấu cũng không có lớn đến khủng khiếp hơn nữa cũng không cho phép tiêu cực chiến đấu biểu hiện còn làm sao toán tiêu cực chiến đấu luân hồi không gian thì sẽ phán đoán hơn nữa đấu loại hòa phúc tái đối thủ đều sẽ là còn lại tam cái khu vực khiêu chiến giả diệp khai trận đầu đ ị c h nhân đến từ tây khu là tây khu hảo môn mạo hiểm giả thiên đường hạch tâm thành viên tên là tôn phi hơn nữa cái này tôn phi đi là đâm vào không khí lộ tuyến hiện ở hoàn cảnh này với hắn mà nói quả thực chính là thiên đường trên mặt các hành tẩu vốn cũng không sẽ phát sinh cái gì tiếng b ư ớ c chân hơn nữa tiếng gió thổi đất các tiệm hộ tôn phi hoàn toàn có thể làm được sát nhân ở vô hình có thể nói diệp khai lần này là rút được hạ hạ ký còn lại là trận đầu ta sẽ không cho ngươi có hô lên đầu hàng đích cơ hội khắp bầu trời hoàng sa giữa một bóng người nhỏ giọng di động tới nhìn trong tầm mắt con n g ồ i lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn mà trên thực tế trận này mà đối với diệp khai mà nói căn bản không có ảnh hưởng chút nào diệp khai liếc mắt chính là có thể đơn giản xem thấu xa xa cái kia quỷ quỷ t u y t u y thân ảnh khoe miệng d ư ơ n g lên diệp khai bỗng nhiên hướng về phía hướng ngược lại la lớn này ta thấy ngươi ngươi chính là đầu hàng đi ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội nghe được diệp khai nói sau khi tôn phi quả nhiên ngừng di động tức bộ hắn nhìn diệp khai trong mắt lóe lên âm lanh t h ầ n s á c từ h nói giả t h ầ n giả quỷ ngay cả phương vị của ta chưa từng làm rõ ràng coi ta là thành ngu n ố c sao h o h o h o đúng lúc này vô tận sa mạc bỗng nhiên nổi lên liễu nhất nơi này bà ạ phong thật đúng dịp trận này phong vừa lúc là từ diệp khai hòa tôn phi trong lúc đó trải qua khắp bầu trời báo cắt g i ả thiên tế nhật đồng thời che lại diệp khai nhị tầm mắt của người thực sự là trời cũng giúp ta có trận này báo cắt tiềm hộ ta là có thể thần không biết quỷ không hay ra hiện sau l ư n g hắn đem sau sẽ cổ hắn cấp bẻ gậy tôn phi tranh cười gần nói đang chuẩn bị xuất phát thì một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến ta nói rồi tưởng đầu hàng phải thừa dịp sớm cơ hội chỉ có một lần thanh nhân, nhân. tôn phi quay đầu lại thấy là một đôi lạnh như là đôi số số bởi ă n g k h ô vì tuy rằng trên thân thể thương thế luân hồi không gian có thể trong nháy mắt trí dũ nhưng trên tinh thần gì đó suy cho cùng không dễ dàng như vậy trí dũ đối với diệp khai mà nói vừa rồi một trận chiến này căn bản cũng không có bất kỳ hao tổn nào ngay cả nóng người cũng không tính tự nhiên không có nghỉ ngơi cần phải kỳ thực tôn phi thực lực không yếu nếu không phải là hắn bởi địa lợi nguyên nhân mà tinh thần thư giãn lộ ra kẽ hở mà nói diệp khai muốn thủ thắng có thể còn phải phế thượng nhất phen công phu không thể đương nhiên dĩ diệp khai thực lực bây giờ cũng sẽ không rất phiền phức là được chưa son dê còn tiếp chương ba trăm bốn mươi hai thiếu nữ tuyết tâm sau khi diệp khai vừa liên tiếp đánh mười lăm nơi này gặp phải đối thủ so với trận đầu cái kia tôn phi cũng không bằng không hề nghi ngờ dễ dàng bắt mười lăm liên thắng còn mạnh hơn tôn phi cơ bản ý nghĩa đã đứng tại luân hồi không gian đệ nhị thế đội ở thập vạn kẻ dự thi số đếm hạng muốn đụng tới cũng không dễ dàng nhưng cũng không biết là diệp khai vận khí chịu còn là người nọ vận khí bất hảo nói chung là làm cho diệp khai đủ phải một chỗ địa thế hiểm ác đáng sợ h á c cốc giản ấy bun ô đằng trước nước chạy xiết mấy cây quang ngốc ngốc thiết tắc vắt ngang ở vách núi treo leo trong lúc đó đem cầu sơn thế nguy nga giản thủy nổ vang càng phát ra tô đậm ra cầu nguy hiểm cùng đơn sơ đây hết thể đều như nói một cái đơn giản sáng tỏ đạo lý Thất thủ t á người thân giản n g đấy hắn thiếu c h t nữ này tên là tuyết tâm ở nam khu thế nhưng phong vân nhân vật chính là luân hồi không gian tứ vương một trong những vương thủ hạ chính là đệ nhất ca tương có thể nói đã là luân hồi không gian đỉnh cao nhất chiến lược ở phương diện khác cho dù là nhẫn vương đô muốn cảm thấy không bằng bốn ở diệp khai quan sát đối thủ thì tuyệt tâm đồng dạng đang nhìn hắn chỉ là ai cũng không có tuyển trạch thắng lợi dễ dàng vận g động ở không biết đối phương là hay không chính mình cự ly xa sát thương thủ đoạn trước mạng hội thượng cầu treo bằng dây c ắ c mạo hiểm thật sự là quá lớn dưới cầu treo thế nhưng vạn trượng thâm n g uyên ai cũng không biết thông hướng chỗ đó địch không động ta không động sao nói chúng ta như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ có thể hay không trực tiếp được luân hồi không gian phán định vì tiêu cực ứng chiến a diệp khai tiêu tiếu chậm rãi mở miệng nói rằng thanh em rất nhẹ ở trong sơn cốc cũng vô hạn song phóng đại tuyệt tâm ngẩng đầu nhìn diệp khai bỗng nhiên n ở đủ cười đã như vậy công tử trước hết mời đi nữ sĩ ưu tiên cũng là ngươi tới trước đi diệp khai đạm nhiên trả lời ngươi người này như thế như vậy a một điểm nam tử h á n khí khái cũng không có quyết tâm hướng về phía sơn n g a y bờ bên kia la lớn hàn phong làm gò má của nàng gừng đỏ dáng vẻ t h ở phì phò có vẻ phi thường đáng yêu mặc dù thực sự trách cứ đối phương cũng sẽ chỉ làm người sản sinh muốn cười s u n g động nói xong câu đó sau khi nàng thời dưới chân dày chậm rãi đi ra phía trước nắm chặt trong tay sắc bén thủ lúc này trên mặt thiếu nữ vẻ mặt khả ái đều không gặp chỉ còn lại có t ĩ n h mịch sơ sát tiêu điều trắng loan chân nhà dẫm nát lạnh như băng khóa sát thượng làm cho một loại khác mỹ đích t r ù n g kích nhìn tuyệt tâm nghiêm túc hình dạng diệp khai cũng là dần dần thu liễm dáng tươi cười khinh thân rơi xuống thiết tắc trên hương xoáy đạc nguyệt bộ trước sau như một tiêu sái giết một tiếng âm thanh thanh trá từ tuyệt tâm vậy đáng yêu trong cái miệng nhỏ nhắn trong t ó é sắp xuất hiện đến trong chớp mắt một đạo ám hào quang màu đen nhị lên tuyệt tâm trong tay nước sơn g a o găm đen ra khỏi vỏ dĩ một loại chưa từng có từ trước đến nay tư thế kéo nàng thân thể nho nhỏ, nhỏ. trong nháy mắt s ẹ t qua giữa hai người cự ly kèm theo suy suy kiếm khí chém về phía diệp khai thân thể tuy rằng tuyệt tâm một thân nhẫn giả trang phục nhưng nam khu quen thuộc của nàng đều biết nha đầu kia căn cái gì làm ám sát thích khách mà là một cái không hơn không kém mới vừa ngay mặt chiến sĩ dựa theo tuyệt tâm lý luận chính là đây mới thực sự là nhẫn giả nên có bộ dạng á m hào quang màu đen vừa hiện tức liễm diệp khai đồng tử hơi co rút lại cả người bỗng nhiên dường như l i ề u như giống nhau hướng một bên lắc lư suy đao phong cắt quần áo gấm vóc thanh em bỗng nhiên vang lên diệp khai vô ý thức túi đầu nhìn lại trực tiếp ống tay áo của hắn và t á o được kiếm phong rạch ra một đạo sâu đậm lỗ hổng nếu như tuyệt tâm một kiếm này nhanh một chút nữa đưa sâu hơn một ít sợ là diệp khai cái bụng đều phải bị nàng trực tiếp b ổ ra ra hết kiếm này sau khi tuyệt tâm cũng không có lần thứ hai phát động công kích chỉ thấy nàng một tay cầm lấy khóa sắt bảo trì nửa ngồi cầm kiếm tư thế trong ngực hơi phập phồng khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ nhẹ giọng thở hổn hển sở dĩ sẽ thở dốc ngược lại không phải là một kiếm này phế đi nàng bao nhiêu khí lực từ nàng minh lượng đôi mắt phân minh đó có thể thấy được nàng hiện tại đang đứng ở thập phần phấn khởi trạng thái bình thường thoạt nhìn người vô hại và vật vô hại chọc người thương yêu tuyệt tâm đến rồi lúc chiến đấu sẽ gặp hóa thân làm bất chết bất khấu chiến đấu của nhân đây ở nam khu trên cơ bản đã là vô cực người không biết sự t ì n h đương nhiên thân ở đông khu diệp khai tự nhiên là không biết có chút ý nghĩa lam cước huyết mượt chém diệp khai nhẹ nhàng điểm một cái cả người bay đến giữa không trùng chân phải bay nhanh đá ra năm đạo trạng kích năm đạo màu máu đỏ nguyệt nha hình trạng kích hướng phía tuyệt tâm gào thét đi mà diệp khai công kích còn xa xa không có kết thúc cục sát cái kích thân ở giữa không trung diệp khai bỗng nhiên cấp tốc đau quặn b ụ n g dưới vây một tiếng nổ toàn bộ cầu treo bằng dây cắp đều là run lầy bẫy trung kích cực lớn khiến cho được khóa sắt kịch liệt loạn trọn mà diệp khai lại như là trực tiếp hút ở khóa sắt thượng giống như vậy bất động như sơn trái lại tuyệt tâm sẽ không có nhẹ nhàng như vậy đang kịch liệt mà trùng kích vào muốn ổn định thân hình đã là cực không dễ dàng mà bây giờ lại muốn đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích hào quang màu đỏ ngòm tỏa ra tấm kia hơi lộ ra mặt tái nhợt có lẽ gương mặt này thượng cũng nhìn không thấy chút nào sợ cùng với lùi bước có chỉ là kiên nghị、Z. đây tuyệt tâm tự lên sân khấu kêu tiếng thứ hai dết vừa dứt lời chỉ thấy tuyệt tâm được thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng không rõ tối hậu dĩ nhiên trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ diệp khai đá ra năm đạo trầm kích toàn bộ thất bại ngay tại lúc đó một đạo hơi thở hết sức nguy hiểm từ diệp khai phía sau chuyển đến diệp khai ra đầu tê dần chỉnh thân thể hoàn toàn không giảng đạo lý nữ khúc lúc này một thanh tất hát trùy thủ vừa mới là từ diệp khai trước ngực đi qua thứ kích không chúng tuyệt tâm trực tiếp sửa h à n h chiến thẳng đến diệp khai cổ h ọ n nhanh chuẩn hung ác tiều nha đầu này không đơn giản a bất quá nha còn là quá non hơi có chút diệp khai n ế miệng lên cả người bỗng nhiên thẳng tắp nga xuống diệp khai đương nhiên không biết là đột nhiên luẩn quẩn trong lòng đi tự sát đây nhất cũng có thể nói là vừa đúng tách ra tuyệt tâm công kích bên ngoài diệp khai xoay một vòng x u ấ t thần nhập quỷ vậy xuất hiện ở tuyệt tâm phía sau toái vũ sắt na viêm long đệ cửu múa thuấn viêm chém hòa nhận hầu như phá toái hư không trước nhất khắc còn đang diệp khai trong tay sau một khắc liền đã đến tuyệt tâm trắng non cổ của trước diệp khai vốn cho là một trận chiến này lúc đó kết thúc nhưng tuyệt tâm dĩ nhiên ngạnh sinh cản lại một đao này không chỉ có như vậy tuyệt tâm cả người khí thế của bỗng nhiên đại biến nhìn tuyệt tâm đỏ n ổ mắt diệp khai trên người huyết dịch cũng là không tự chủ bắt đầu sôi trào thật muốn hòa ngươi tốt nhất đánh một trận nhưng lao đầu t ử lúc trước đã phân phó cho nên vẫn là đem trận chiến đấu này ở lại quyết tái đi tuyệt tâm đỡ lên viêm nhận cả người lũi về phía sau mấy thước sau khi đây mới ngừng lại được nhìn diệp khai mở miệng nói tuyệt tâm tuyệt tâm s o n g đồng xích hồng dần dần rút đi lần thứ hai khôi phục thành thiếu nữ khả ái nên có bộ dạng diệp khai lá cây diệp vui vệ khai chưa xong còn t i ế t chương ba trăm bốn mươi ba phục tái người quen cùng nhau đồng ý thế hỏa a tiểu tuyệt tâm không nhịn được nói ta lập tức sẽ thắng tại sao muốn thế hỏa vẫn ngươi nếu không muốn chết cùng nhau cấp bản đại gia đầu hàng a diệp khai hai tay chống n ạ n h cười như điên nói một bộ thắng lợi giả tư thái n h ấ t n h nam tử hán khí độ cũng không có coi như ta sợ ngươi tốt thực sự là phụ ngươi ta chịu thua được chưa tuyệt tâm cắn răng nghiến lợi nói đầu hàng đồng thời tuyệt tâm gắt gao nhìn diệp khai tưởng phải nhớ kỹ tờ này ghê tờ ngay cả ngươi đã thành tâm thành ý nhận thua ta liền khoan hồng độ lượng tha cho ngươi lúc này đầy rồi diệp khai khẽ cười nói ngươi thử. chờ xem tuyệt tâm lui hơi nhữ khởi nũng nịu trách mắng quen thuộc bạch quang đem diệp khai cùng tuyệt tâm bao vây sau một khắc nhị người đã về tới luân hồi không gian chỉ bất quá một cái ở đông khu một cái ở nam khu trung gian cách một cái ngân hà còn chưa hết nam khu nhẫn vương điện cẩn thận nhìn dáng vẻ của ngươi có đúng hay không trong tranh tài gặp phải chuyện phiền phái gì một đạo thanh n m h uy nghiêm bỗng nhiên ở trong cung điện vang lên cũng ư ơ i hại ta bị cái kia bại hoạ khí tuyệt tâm la lớn nhìn ra đúng là ở nổi nóng nguyên lai、like、là như vậy à ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi đấu vòng loại xuất tuyến chỉ nhìn tích phân di thực lực của ngươi xuất tuyến là tất nhiên không cần thiết tử dập đầu xương cứng bất quá ta chưa từng thấy qua có thể cho ngươi như thế khí cấp bại phôi người là đồng khu già cơ sâm tên gian thương kia còn là bắc khu tuyết cầu quái vật kia ai chẳng lẽ là tây khu nhẫn vương nhiều hứng thú nói rằng đều không phải là tuyệt tâm hướng về phía vương tọa thượng nhẫn vương giống lớn nhất cũ chính là t h ở phì phì đi nha cuối cùng còn để lại nhất cú ta đi huấn luyện nha đầu kia đều nhanh cho ta làm hư chương ũ n n ba trăm i bốn mươi t bốn tiểu hoàng ngũ cao trọng sâm nhẫn vương bay đầu lại lạnh lùng nhìn người lướt mắt không nói gì thân thể chậm rãi dung nhập trong bóng ma cho đến hoàn toàn biến mất lâu như vậy không gặp lại còn là trước sau như một lạnh lùng cái này bỗng nhiên xuất hiện người tuổi trẻ đối với nhẫn vương hiện nhưng rất hiểu rõ không thể nói là nhún vai nhưng khi hắn lần thứ hai đưa ánh mắt về phía trên trận thì cũng trở nên không gì sánh được sắc bén xem ra lần này hoàng quan tranh bá thi đấu ra khó lường người nhân vật như vậy thật muốn đem bóp giết t ử trong trứng nước đây diệp khai trận chiến đấu này thực sự kết thúc quá nhanh còn lại mấy chỗ sân bãi lại vừa mới bắt đầu mà thôi diệp khai trở lại luân hồi không gian chán đến chết đứng tại quảng trường góc cùng đợi bản thân kế tiếp đối thủ đàn sinh quan thi đấu không gian là luân hồi không gian mặt khác mở ra tới là tương tự với một cái sân bóng địa phương bốn phía đều là chỗ ngồi mà trung ương còn lại là một cái to lớn đất trống top một trăm khiêu chiến giả bao quát mười hai danh giành riêng vương giả đều bị tụ tập ở đây p h ụ c tái sở hữu tranh tài thi đấu hướng đô hội được dĩ lập thể v ẽ tranh hình thức đưa lên ở chính giữa trên đất trống tám mươi tám danh khiêu chiến giả cũng chính là đem cùng lúc tiến hành bốn mươi bốn cuộc tranh tài mà khiêu chiến giả có thể bản thân c ắ t trận đấu hình tượng u y ể n trạch mình muốn quan sát nội dung bất quá trên thực tế đây hết t h ể cũng là vì mười hai danh giành riêng vương giả chuẩn bị bởi vì còn lại tám mươi tám danh khiêu chiến giả là đồng thời tiến hành trận đấu căn bản là không có cái này n h à n h ạ đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có diệp khai loại này quái giả không biết tiểu hoàng ngũ các nàng thế nào diệp khai tâm niệm cùng một chỗ khoái tốc cắt trước trận đấu hình tượng đầu tiên đập vào mi mắt chính là tiểu hoàng ngũ chiến đấu tiểu hoàng ngũ hòa trước đây so sánh v ớ i thay đổi rất nhiều thoạt nhìn hoàn toàn chính là tưởng như hai người không còn là cái kia mũ lơi ư c h a i giáp khắc áo lót quần thể thao giày da đen giả tiểu tử trang phục diệp khai nhìn màn ảnh giữa cái kia quần áo hồng y u y ệ n như lăng ba tiên tử yểu điệu thân ảnh khoe miệng không khỏi lộ da dáng tươi cười nữ nhi đại mười tám thay đổi a tiểu hoàng m ũ lần này đối thủ là bắc khu một cái thâm niên khiêu chiến giả người này đi là thú hóa lộ tuyến đồng dạng là thú hóa diệp khai trước đây gặp phải phan hùng cùng với s o với quả thực chính là gặp sư phụ giống vậy c h ỉ hủ ạ hủ hòa phi châu hùng sư khác biệt giống chỉ thấy người có thâm niên kia trong miệng chuyển ra từng đợt khủng bố đẻ nén tiếng gầm nhỏ mà con ngươi của hắn cũng là chậm rãi xuất hiện tan giả vết tích sau đó từng điểm từng điểm mở rộng tối hậu dĩ nhiên phân chia thành song đồng lỗ quỷ dị hai trong mắt nồng đặc nước bọn từ k h e miệng của hắn không ngừng đúng rơi xuống đất phát sinh suy suy âm hưởng đáng sợ hơn chính là bắp thịt của hắn nhanh chóng bành trướng từng cây một run nô công v ậ y mạch m á u không ngừng và ặ mẹo cũng bắt đầu kéo dài đến toàn thân da thịt tầng ngoài từ từ xuất hiện chất sừng hóa hiện tượng màu đen nồng đậm lông tóc che lấp toàn thân hắn cùng bình thường lang nhân bất đồng toàn thân lông tóc là cái loại này như mực màu đen thâm thúy song nhãn còn lại là lóe quỷ dị hưởng mang giống được lại văng lên lớn lên lại tráng đúng là vẫn còn đầu cậu nhiều nhất là chỉ đại cậu mà thôi thân ở luân hồi không gian diệp khai nhìn trên màn ảnh hình tượng khẽ cười nói không chút nào vì tiểu hoàng ngũ lo lắng trở lại trên trận đối mặt thanh thế như vậy kinh khủng như vậy đối thủ quần áo hồng y tiểu hoàng m ũ trên mặt nhìn không thấy chút nào vẻ sợ hãi chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn hoàn toàn thú hóa đối thủ theo tay vung lên ống tay á o cả n g ư ờ i h u y ể n như gió mát giống nhau phiêu khởi nhìn như thong thả nhưng như phủ quang l ư ợ c ảnh giống nhau mà hướng phía sau t ố i lui chân không dính đất ống tay á o phiêu phiêu lăng không hư độ chỉ từ chiêu thức ấy liền là đó có thể thấy được tiểu hoàng m ũ hôm nay thực lực bất phàm chỉ thấy cái này hóa thân lang nhân khiêu chiến giả dụng cả tay chân điên cùng hướng tiểu hoàng n ũ phát động công kích tiếng r í không ngừng vang lên lợi chào sẽ rách khóc khí cả người càng hóa thành một đạo hắc ảnh lang nhân vốn là dĩ tốc độ tăng trưởng húng chi là hầu như đem con đường này cường hóa đến rồi đ ỉ n h khiêu triển ứng i ả mà tiểu hoàng ngũ cũng không phải ngồi không chỉ thấy nàng dĩ nhiên cũng hóa thành một đạo h ố n g sắc bị ảnh、hát、hồng h hai tia sáng bóng dáng ở toàn bộ trên trận truy đuổi dây dưa trong không khí tiếng bạo liệt không ngừng vang lên thay đổi thường nhân căn bản là không có cách bắt được hình tượng diệp khai cũng thấy nhất thanh nhị sở biểu hiện ra đến xem là người sói này chiếm thừa phong mà khi diệp khai thấy tiểu hoàng ngũ xong nhãn chạy ra vẻ này đ ạ mạc cũng đã dự nghĩ tới kết quả của cuộc so tài chỉ là không nghĩ tới giờ khác này sẽ đến mức như thế mau đột nhiên người khiêu chiến kia chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn màu hồng sự vật loại lên tựa hồ tiểu hoàng ngũ thân thể động nhất động nhưng nghe được con một tiếng vang người khiêu chiến này ngón giữa phải sắc bén móng tay bỗng nhiên gãy ra theo thân thể lung lay mười cái ngay sau đó chỉ thấy người khiêu chiến kia há hốc mồm bỗng nhiên chỉnh thân thể về phía trước lao thẳng tới xuống phía dưới phủ ngã xuống đất lúc đó cũng không n ú c đ í c h hắn ngã sắp xuống thì mặc dù chỉ là một cái trước mắt nhưng diệm khai cũng thấy rất rõ ràng người kia mi tâm tả hữu thái dương huyện dưới mũi nhân trùng trùng quanh đại h u y ề t thượng đều có một mảnh chấm đỏ nhỏ hơi có máu chảy ra hiển nhiên là tiểu hoàng ngũ ra tay t i ể u nha đầu trưởng thành đây diệp khai khỏe miệng hơi g ơ lên cuộc chiến đấu này cho dù trong mắt hắn cũng không thể soi mói diệp diệp đại ca thật là n g ư ơ i a đúng lúc này đ ô n g nhiên một giọng nói từ sau người truyền đến diệp khai quay đầu lại đập vào mắt giữa chính là một cái khác người quen mặt ta lúc đầu nhìn thi đấu lưu trình biểu t h ị còn tưởng rằng bất quá chỉ là cùng tên mà thôi là nghĩ nghĩ không ra thật là diệp đại ca người a một bóng người hướng phía diệp khai bên này k h o i tốc chạy tới Kích đ ộ người nói, n g vừa tới không phải là người khác chính là cao trọng sâm so sánh với tiểu hoàng m ũ biến hóa cực lớn cao trọng sâm bộ dạng lại vẫn là như cũ trừ hắn ra trên người món đó rộng lớn hơi lộ ra hoạt cây đạo b ả o bên ngoài cùng diệp khai mới gặp gỡ thì không có bất cứ gì cải biến nghĩ không ra cao trọng sâm trận đấu kết thúc so với tiểu hoàng m ũ còn muốn tới cũng nhanh tiểu tử này tốc độ phát triển thực sự là kinh người h diệp khai nhìn cao trọng sâm tự tiếu phi tiếu nói thế nào ngươi cho là ngươi diệp đại ca không có thực lực này sao không không ta không phải là ý tứ này cao trọng sâm liền vội vàng lắc đầu s i ê tay trên mặt đỏ lên mở miệng giải thích nhìn cao trọng sâm tay chân luôn cuống hình dạng diệp khai chính là biết trước mắt cái này cao trọng sâm còn là trước đây bản thân nhìn thấy cái kia ngây ngâu ngu xuẩn cao trung sinh không quên gốc tư tưởng minh xét bản tính nói dễ nhưng chân chính làm được lại có mấy người xem ra lẫn vào còn có thể a diệp khai nhìn cao trọng sâm khẽ cười nói cho dù là diệp khai trước đây cũng không ngờ rằng cao trọng sâm có thể đi đến một bước này bởi vì nói như vậy ở luân hồi không gian loại này tàn khốc địa phương cũng không thích hợp cao trọng sâm người như thế sinh tồn vật khí hh Đều l nói. Nói ô sự tình muốn từ lúc đầu ta tiến nhập tam quốc vị diện nói lên cao trọng sâm hưng phần nói chưa xong con tiếp chương ba trăm bốn mươi lăm phục tái vòng thứ nhì trải qua một phen sau khi giải thích Diệp Khai mới i b ế theo được cao trọng lúc đầu Cao lúc Quốc Tam Trọng t Diện Sâm ở Vị ì nhìn đụng được đồng tiên nhân vũ cát, hơn nữa được hiện nhìn chúng phải khắc thời một trao tặng vị vũ các, bái nhập thuộc Sơn tu hành. Theo như đọc cô kiếm thánh nguyên thoại chính là cao trọng sâm cốt cách thanh kỳ tâm tính đạm nhiên thích hợp tu tiên đến tận đây cao trọng sâm bắt đầu nhất phi t r ù n g tiên mà hắn đi cũng luân hồi không gian khó đi nhất một con đường tu chân sở dĩ nói tu chân là khó khăn nhất đi một con đường là bởi vì loại này cường hóa lộ tuyến tiền kỳ thật sự là quá yếu hơn nữa cần tài nguyên lại quá nhiều vô luận là tu luyện công pháp đan dược còn là pháp khí ở luân hồi không gian giữa không có chỗ nào mà không phải là thiên giới tuy rằng tu chân hậu kỳ cường đại từng khiêu chiến giả đều biết đứng tại đang khiêu chiến người đỉnh cao nhất mười hai người t a m cơ tứ vương ngũ diệu tinh bên trong thì có ba người đi tu chân lộ tuyến bất quá ở nơi này luân hồi không gian sống sót mới có tư cách đ ả m tương lai bởi vậy những người khiêu chiến thì là không đi khoa học kỹ thuật cách đ ấ u lưu cũng tình nguyện tuyển trạch c ổ võ ma pháp mà sẽ không đi tu chân có thể nói sự thật có thể đi tới cao trọng sâm bước này ở luân hồi không gian lắc đắc không có mấy đây dĩ nhiên không phải chỉ cần nhất cú vận khí liền có thể giải thích thấy cao trọng sâm hôm nay thành cựu diệp khai cũng là tự đáy lòng thay đối phương cảm thấy hài lòng hai người đứng chung một chỗ diệp khai mở miệng dặn trước chút gì mà cao trọng sâm chỉ là ở một bên gật đầu cười khúc khích trong mắt tràn đầy sùng bái hình ảnh này giống như lại trở về tân thủ phó bản là hai người cùng một chỗ đào văng này hào quang loại lên lục tục có người từ trận đấu trong không gian đi ra đương nhiên cũng có rất nhiều người cũng không đi ra được nữa một người trong đó hồng ý nữ từ liếp mắt chính là thấy được diệp hai không chút do dự chính là hướng diệp khai bên này đã đi tới diệp khai diệp khai giương mắt nhìn thấy người sau khi chúng nàng so cái ngón tay cái khẽ cười nói đông phương giáo chủ v ị vũ đây hoàn cần đa tạ ngươi khi đó quyền bí tư kia tiểu hoàng ngũ dừng một chút đ ỗ n g nhiên vươn tay ra mở miệng nói rằng tên thật của ta là đông phương ngọc nói đây là ta lần đầu tiên nói cho ngươi biết tên đông phương ngọc sao diệp khai thật sâu nhìn đông phương ngọc liếp mắt mở miệng cười nói xem ra thật đúng là dù chỉ gọi sai đông phương giáo chủ sau đó vừa một trận quan mang liên h i ể m Đến tận đây tận p hơn ụ c tái v nữa diệp khai phát hiện trên quảng trường còn nhiều thêm vài tên xa lạ khiêu chiến giả bất quá xem bọn hắn mỗi bên người thân đều vây bắt vài khiêu chiến giả thân phận của bọn họ cũng sẽ không khó khăn đoán những người này tự nhiên chính là m t mươi hai danh giành riêng vương giả trừ bọn họ ra đông khu dành riêng vương giả chưa từng xuất hiện bên ngoài còn lại tam khu đều tới dành riêng vương giả những thứ này dành riêng vương giả tuy rằng không cần tham gia đấu vòng loại phục tái nhưng thủy hạ của bọn hắn trong lại là có người tham dự đến rồi bọn họ bước này trên cơ bản cũng sẽ không là một người mà là thành công t h u ộ c hoàn thiện đội ngũ thân là lão đại tự nhiên muốn vì huynh đệ của mình phụ trách mà đông khu sở dĩ không có dành riêng vương giả xuất hiện là bởi vì chưa từng xuất hiện cần phải mười hai dành riêng xưng hảo hùng hữu giả trong đó tam cơ chỉ chính là đông k u đỉnh cao nhất ba gã khiêu chiến giả băng tuyết tiên tử hạ tử ý thiên h u y ễ n vô tình h u y ễ n sổ cùng với môn môn chủ thu hải đường trong đó hạ tử y hòa h u y ễ n sổ hai người đều là tám nhân căn bản không có tổ kiến thế lực của mình mà môn chẳng biết nguyên nhân gì căn bản không nhân xâm ra lần này hoàn g quan tranh bá thi đấu bởi vậy đông khu còn lại khiêu chiến giả sống hay chết cùng các nàng lại có quan hệ gì phục tái vòng thứ nhất sau khi kết thúc còn dư lại bốn mươi bốn người trong đó đông khu m ộ ư ơ i ba người nam khu m ộ ư ơ i người tây khu m ộ ư ơ i hai người bắc khu chín người nhìn bề ngoài đông khu tối cường kỳ thực không phải sở dĩ gặp phải loại tình huống này là bởi vì còn lại tam khu trên cơ bản đều nắm giữ ở dành riêng vương g i ả trong tay mà đông khu ba nữ nhân nhưng là đúng quyền lực loại vật này không có chút nào n h u cầu danh lợi bởi vậy đông khu vẫn ở vào theo đuổi trạng h ư ớ n g đây mới cho gian thương g i ả cơ sầm c h ở một nhóm cường g i ả có ngọn đích cơ hội nói riêng về cá thể thực lực có thể đông khu cũng không thua ai cần phải là đánh đoàn thể thi đấu năm b ẻ bảy mảng đông khu chiến lược không thể nghi ngờ là yếu nhất mà phục tái đợt thứ hai cũng chính là sau đó nhất luân tuy nói là đại hôn chiến nhưng thuộc về chính là đoàn thể chiến ngồi trong khoảng thời gian này Vài à tên n hai riêng vương giả rõ ràng giả vương vì ở thủ hạ ủ c mình h bố trí c ế n cùng 18 người đứng cùng thuật. thể cho Suy đầu có bên ọ họ n cùng cùng nếu người chỗ tham gia một quyết tái, t sau đây r đầu chỉ ở vào chính là đồng chỉ chính h vào là n ấ trong xương bên hảo. Hai t lúc đó thực lực cũng sẽ không kém quá xa đến lúc đó nếu như nhiều một gã trợ thủ bọn họ liền nhiều hơn một phần phần thắng đương nhiên cũng không phải là tất cả dành riêng vương giả đều là như thế ngoại trừ đông khu tam cơ bên ngoài một cái thoạt nhìn chỉ có một mươi sáu bảy tuổi thiếu niên đưa tới diệp khai chú ý chỉ thấy hiện một bộ đồ đen phía sau lưng một cái to lớn hộp gỗ khuôn mặt kiên nghị cho dù cách xa như vậy diệp khai vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương trên người tán phát ra vẻ này nhàn nhạt, nhạt thiết huyết sát phạt chi khí thiếu niên này diệp khai mới vừa rồi không có từng thấy nói cách khác người này cũng là mười hai giành riêng vương g i ả chính giữa một người ngay còn lại tam khu thảo luận chiến thuật thì đông khu bên này cũng luôn cuống đông khu mười ba người dĩ nhiên cũng làm đến từ tám thế lực khác nhau đông khu thất đại thế lực ngoại trừ môn cũng có người đi đến nơi này trong đó gian thương công hội hai người thất tú phương ba người còn dư lại thế lực đều chỉ có một người mà tối hậu bốn người còn lại là tám nhân diệp khai cao trọng sâm đông vương ngọc cùng với một người mặc hòa bạo khêu gợi mỹ nữ có thể nói bọn chúng đều là đơn đả độc đấu chủ không ai phục a i muốn đem bọn họ bệnh thành một sợi dây thừng là chuyện không thể nào càng không cần nhắc tới giữa bọn họ vốn là có chức nói không do ân oán mà bọn họ cũng không phải người ngu h i ệ n nhiên cũng ý thức được điểm này gian thương g i a cơ sâm nhìn mọi người mở miệng nói rằng chúng ta bây giờ nếu là không đông thành kiến tuyển trạch hợp tác đến lúc đó sợ là đô hội chết không có c h ỗ t r ô n đạo lý này không cần dùng ngươi nói chỉ là cùng với tuyển trạch hòa ngươi tên gian thương này hợp tác chúng ta thất tú phường còn không bằng tuyển trạch làm một mình một cô gái thập phần chán ghét nhìn ra cơ sâm liếp mắt lạnh lùng nói rằng nữ tử này chính là thất tú một trong sở tú tiêu thanh thanh đông khu ở đây thế lực chỉ n à người n g thất tú phường người nhiều nhất nàng tự nhiên có nói lời này lo lắng tiêu thanh thanh vừa mở miệng còn lại mấy cái thế lực đại biểu cũng là theo chân phụ họa nhìn ra được gian thương r a cơ sâm ở đông khu danh tiếng thật sự là quá kém từ bắt nguồn từ chung chỉ có bốn người không có gia nhập trận này thảo luận đó chính là diệp khai bốn người bọn họ ba n g ờ i cao trọng sâm là từ đối với diệp khai vô hạn sùng bái đông phương ngọc đồng dạng đã biết diệp khai quái thai này thực lực bởi vậy bọn họ tin tưởng diệp khai mà cái kia ăn mặc hỏa bạo nữ tử lại chỉ tin tưởng chính cô ta có người cũng chú ý tới diệp khai tình huống của bên này kỳ thực di nhã tử vừa mới bắt đầu chính là gặp được diệp khai chỉ là hôm nay thân là thất tú phường giữa một thành viên muốn di đại cục làm trọng bởi vậy nhìn diệp khai muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn là tuyển trạch bông u tha chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi sáu giỏi tính toán đông khu thất đại thế lực hai bên trong lúc đó biết nhau tuy rằng đều tự kiến kỵ nhưng tối thiểu đều muốn đối phương trở thành cùng mình đồng nhất cao độ người là đối đãi mũi tên tây bắc mà vô luận là diệp khai đông vương ngọc hay hoặc là cao trọng sâm quật khởi tốc độ đều quá nhanh đông khu những thứ này nhân vật thành danh đối với ba người bọn họ căn bản cũng không lý giải hơn nữa ba người bọn họ đều là tán nhân thì càng thêm không lọt nổi mắt xanh ngay cả lạp long ý tứ đều thiếu nợ phụng bất quá nhưng bọn hắn đưa ánh mắt về phía người cuối cùng tán nhân cũng chính là cái kia ăn mặc hỏa bạo trên người cô gái thì nhãn thần chính là thay đổi chỉ thấy gian thương ra gia cơ sâm mở miệng cười nói không biết lý nạ cô nương có hứng thú hay không gia nhập chúng ta không có hứng thú đơn giản thẳng thắn cho ra đáp án của mình tên này là lý nạ nữ tử thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại mà là chuyên chú nhìn trong tay mình truy thủ ta biết lý nạ cô nương thực lực phi phạm nhưng phục tái đợt thứ hai không có thể như vậy bằng nhất lực lượng của cá nhân có thể thủ thắng ta khuyên ngươi chính là gia nhập chúng ta đi g i a cơ sâm nụ cười trên mặt bất biến kế t ụ c khuyên đây cũng không nhọc đến ngươi một địa tinh quan tâm nói xong câu này sau khi lý nạ chính là không còn có mở miệng p h ụ c tái cuộc tranh tài vòng thứ hai quy tắc rất đơn giản đợi lát nữa trận đấu trong không gian sẽ đem gặp phải nhất tòa thật to đ à i cao mà những người khiêu chiến phải làm chính là chỉ mình cố gắng lớn nhất lưu ở phía trên đến tối hậu vẫn đang đứng tại trên đài cao thai mười tám người liền sắp có được tấn cấp quyết tái tư cách bốn mươi bốn danh khiêu chiến giả đồng thời tiến nhập có thể nói đây một hồi không hề cấm kỵ đại l o ạ n đấu ngay ra cơ sông chuẩn bị lần thứ hai khuyên bảo thì luân hồi không gian thanh âm lạnh như băng đ ỗ n g nhiên ở trên quảng trường vang lên phúc tái đợt thứ hai sắp bắt đầu những người khiêu chiến xin chuẩn bị kỹ lưỡng Nam, vừa dứt lời từng đạo quen thuộc bạch quang từ trên trời giang xuống đem ở đây kẻ dự thi toàn bộ bao vây chờ đến mọi người khi phản ứng lại phát hiện mình đã đứng tại một chỗ trên đài cao mà đài cao ở ngoài còn lại là vô tận hư không diệp khai không có nóng lòng đ ộ n g thủ mà là đứng tại chỗ làng lặng chờ không chỉ là hắn ở đây tất cả mọi người là đứng tại chỗ không chút nào xuất kích di tứ tất cả mọi người đang chờ đợi thời cơ đương nhiên thực lực nếu là đủ cường đại tự nhiên không cần đợi vọt thẳng đi qua đem sở hữu thấy ngứa mắt đều ném xuống là được rồi nhưng ở đây không có người nào có thực lực này đừng nói là bọn họ ngay cả mười hai giành riêng vương giả sợ là cũng không có thực lực này ở nơi này bốn mươi bốn người bọn chúng đều là thành danh đã lâu chính là nhân vật nếu không chính là kinh tài tuyệt diễm h ấ t mã cái này đài cao rất lớn từ trên cao trên hướng xuống nhìn đây bốn mươi bốn danh khiêu chiến giả đứng ở phía trên như trên bàn c ơ m gạo giống như vậy những người khiêu chiến tự nhiên không phải là đứng chung một chỗ mà là các cứ nhất phương trung gian chính là chống ra láo một khối to mà tình huống hơi phức tạp a d i ệ p khai nhìn bốn phía lên mắt khẽ thở dài hắn vốn cho là đoàn đội chiến tối thiểu còn có địa hình có thể lợi dụng có thể tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận nào biết đâu rằng luân hồi không gian sẽ đến đây vừa ra trực tiếp đem mọi người ném ở trên một đài cao hiện tại ngoại trừ trực tiếp đầu t i ể n cũng không có lựa chọn nào khác diệp khai không khỏi nghĩ đến luân hồi không gian lúc nào trở nên dã man như thế làm sao bây giờ muốn động thủ sao nếu như muốn động thủ nên trước đối với nào một bên tiến công thì sao cao trọng sâm đứng tại diệp khai bên cạnh mở miệng hỏi đừng nói dỡn dưới tình huống như vậy động thủ trước hòa tự sát không sai biệt lắm đ ô n vương ngọc bạch cao trọng sâm liếp mắt tức giận nói nhìn thấy cao trọng sâm vẫn đang một bộ sự ngu dại bộ dạng đông phương ngọc không thể làm gì khác hơn là giải thích hiện tại đông nam tây bắc tứ khu có thể nhìn thành tứ thế lực lấy một thí dụ là được a đối với b phát động tiến công c hòa d ở một bên q u a n chiến ở a hòa b đánh tới phân nửa hoặc là đánh nhau chết sống sau khi c hòa d giữa bất kỳ bên nào đều có thể nhiều tọa thu ngư ông chi lợi kỳ thực tình huống nếu so với đông phương ngọc nói nhiều phức tạp hiện tại không chỉ có riêng là đơn giản như vậy còn lại tam khu tuy rằng không giống đông khu như vậy hỗn loạn nhưng cũng không phải đều là bến chắc như thép ngoại trừ bắc khu bên ngoài nam khu hòa tây trong vùng cũng là có hai ba cổ bất đồng thế lực mặc dù đang đều tự l a o đại bắc dịch dưới tạm thời đặt thành hợp tác quan hệ nhưng ai cũng biết loại này bởi vì lợi ích tiến tới với nhau quan hệ là cỡ nào yếu đuối vậy nếu không nhưng thử can thiệp một chút thế nào a hòa b liên thủ nhất cử giết chết c như vậy cao trọng sâm ngây thơ hỏi đây là không có khả năng chứ không nói muốn cho a hòa b trong lúc đó hoàn toàn tín nhiệm là chuyện không thể nào ngươi có thể bảo đảm đến lúc đó c hòa d sẽ không liên thủ à còn nữa nói lòng người khó g ò trong chiến đấu sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ngạc nhiên nếu như a ngược lại hướng b thống đao liền một người đông vương ngọc nhìn cao trọng sâm liếc mắt mở miệng nói rằng từ ánh mắt này liền có thể nhìn thành đông vương ngọc đã tại hoài nghi cao trọng sâm l à như thế nào đi đến một bước này h ả nguyên lai là như vậy a dê có đúng hay không cũng mới có thể sẽ hướng c thống đao a cao trọng sâm như là phát hiện tân đại lục giống như vậy mở miệng nói ai đây n à o tử d i ệ p khai cũng không biết cao trọng sâm đây thật rốt cuộc là làm sao tu hành còn có chính là đông p ư ơ n g ngọc nguyên nghiêm trang giải thích cái gì mạnh a diệp khai nhìn của bọn hắn nâng chán khẽ thở dài bất quá cao trọng xâm hòa đông phương ngọc hoàn toàn không có nói sai chỉ là ở đây loại tình huống này b ả n chính là một cái vô giải vấn đề mà thôi bởi cao trọng xâm hòa đông phương ngọc bọn họ nói cũng không có tận lực hạ giọng bởi vậy trên đài cao sở hữu khiêu chiến giả đều là rõ ràng nghe được trang diện bởi vậy trở nên càng thêm lạnh cũng không biết qua bao lâu rốt cục có người lên tiếng chỉ thấy bắc khu một người dáng dấp hơi lộ ra văn khí thanh niên bỗng nhiên mở miệng cười nói làm như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp tại hạ bắc khu mạc thần ta có một kiến nghị tân cấp quyết tái tổng cộng m ư ơ i tám cái danh lệch ta xem hay là chúng ta tứ khu bình quân phân đi mỗi khu bốn cái danh lạch dư thừa hai cái danh lạch chúng ta bắc khu cũng không cần mạc thần lời này vừa nói ra mọi người lập tức rơi vào trầm t ư không thể không nói đây là một cái công bình nhất phương pháp nhưng diệp khai cũng liếc mắt chính là nhìn t ấ u trong đó m ở ám ngước mắt nhìn mạc thần tự tiếu phi tiếu mà mạc thần tựa hồ cũng là chú ý tới diệp khai ánh mắt trong mắt vi hơi loay lên chính là thu vào nhìn mọi người dáng tươi cười s xa lạ mỗi khu bốn cái danh lạch ta không có ý kiến chỉ là đây bốn cái danh lạch đem phân chia như thế nào mà còn dư lại hai danh ngạch lại nên làm như thế nào phân phối tây khu một cái nam tử cao giọng nói rằng bốn cái danh ngạch phân chia như thế nào đó chính là ngươi ngươi tây khu chuyện của mình còn nhiều hơn hai cái danh ngạch dù sao cũng ta bắc khu rời khỏi cạnh tranh các ngươi tam khu tự hành hiệp thường phân phối là tốt rồi mạc t h â n mở miệng trả lời thực sự là giỏi tính toán bọn họ bắc khu bền chắc như thép loại này phân pháp tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề mà còn lại tam khu vấn đề liền lớn đến lúc đó chỉ cần dẫn phát các khu nội bộ mâu thuẫn để cho bọn họ hao tổn máy móc bắc khu mục đích cũng thì đến được Thuống cao h hắn i n g trọng sâm thấp giọng nói rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy không khí chung quanh biến hóa tu chân sau khi hắn đối với bốn phía trong không khí phát sinh biến hóa vi diệu phá lệ mẫn cảm diệp khai trụ cao trọng sâm b a y ý bảo h i ệ n không có việc gì sau đó ngẩng đầu nhìn mạc thần mở miệng khẽ cười nói nếu là bắc khu vị huynh đệ này người thứ nhất đưa ra biện pháp này vậy dĩ nhiên cũng nên là các người bắc khu người thứ nhất chấp hành m ớ i đúng ở đây khiêu chiến giả cũng không phải người ngu tự nhiên biết mạc thần nói đích phương pháp xử lý có quỷ nhưng mọi người các hoài tâm tư ai cũng không có điểm phá nhưng này không có nghĩa là bọn họ nguyện ý cấp mạc thần nắm mùi dẫn đi hôm nay thấy có người đi ra hòa mạc thần đối n ị c h trong lòng cao hứng còn không kịp vội vã cũng là theo chân phụ hòa nói vị tiểu huynh đệ này nói đúng mạc thần nếu kiến nghị này là ngươi đưa ra tự nhiên được từ các ngươi bắt đầu mới được nếu như các ngươi bắc khu dẫn đầu nói ta nghĩ còn lại tam khu cũng sẽ không có ý kiến ngoài dự liệu của mọi người chính là mạc thần cũng không có cự tuyệt chỉ thấy hiện khẽ cười nói ta mạc thần nếu dám nói thế với chúng ta bắc khu tự nhiên sẽ làm ra làm gương mẫu ô đạt vâng mặc thiếu mạc thần vừa dứt lời một cái nam tử từ mạc thần phía sau lên tiếng trả lời đi ra không có bất kỳ dị nghị chính là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền nhất đạo bạch quang trong nháy mắt đem bao vây mang rời khỏi trận đấu không gian nhìn mọi người có chút kinh ngạc nhãn thần mạc thần rất là hưởng thụ hắn thích nhất chính là loại này đem tất cả giữ tại lòng bàn tay cảm giác mà khi tầm mắt của hắn nhìn về phía diệp khai thì thấy là một cái khác đạm mạc tiếu kiểm chẳng biết tại sao thấy nụ cười này mạc thần trong lòng một trận khó chịu nhưng trên mặt cũng không biểu lộ chút nào chỉ thấy mạc thần xem một chút mọi người cất cao giọng nói hôm nay ta bắc khu đã mang theo tốt cái này đầu ta nghĩ đại gia cũng sẽ không đổi ý đi còn lại tam khu không có thể như vậy không bán hai giá nhưng mới rồi lời đã phóng xuất hôm nay đã đâm lao phải theo lao trong khoảng thời gian ngắn đông nam tây tam khu lâm vào trong hỗn loạn luân hồi không gian quảng trường không hổ là có quỷ mưu danh xưng là cái này mạc thần rất tốt một người đàn ông trung niên nhìn quảng trường chính giữa màn hình lớn m ở miệng nói rằng người đàn ông trung niên này mặc trên người nhiều loại thú bì toàn thân cao thấp tản mát ra một loại khí thế kinh người bất quá một chút không ra hồn một chút thủ đoạn mà tôi như thế nào vào thú vương mắt của ngươi một người dáng dấp đồng dạng cao to to con đại hán cười to nói nếu như đây đều là một chút thủ đoạn mà nói toàn bộ luân hồi không gian sẽ không mấy một người thông minh nếu như quảng vương ngươi nghĩ mạc thần khó dùng mà nói liền đưa cho ta đi chính là một quyển chuyển sinh quyển trục ta còn là cần phải khởi một cái mang kính dâm nam tử đ ô n g nhiên xuất hiện ở trên quảng trường cả tiếng cười nói mạc thần tiểu tử này đối với chúng ta hàn băng còn hữu dụng cũng không nhọc đến chấn minh huynh pha phí vừa nhất người đi ra là một cái toàn thân lạnh như băng nam tử thoạt nhìn hòa cái kia của vương là một phe trên quảng trường ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có hai người ở một là xuất hiện qua một lần nhất vương một người còn lại là một cái toàn thân tiểu khí vân vân tự quỷ tầm mắt của bọn họ không có nhất khắc ly khai giữa quảng trường khối kia màn hình chỉ là ngoài ý liệu là thuận trước ánh mắt của bọn họ nhìn lại liền có thể phát hiện bọn họ nhìn cũng không phải là cái kia m ặ c thần cũng không phải bọn họ thủ hạ của mình mà là diệp khai để cho chúng ta trở lại trong trận đấu trải qua một phen thảo luận tây nam lưỡng khu cũng rốt cục đặt thành hiệp nghị chỉ có đông khu ở vào vẫn tranh luận không nghỉ nông nỗi vị tiểu huynh đệ này ta xem ngươi chính là bông tha đi một cái nam tử hướng về phía cao trọng sâm mở miệng nói chỉ là vẻ mặt không lành người nọ là đông khu thất đại một trong những thế lực huyết sát đội trưởng tên là thiết hùng huyết sát trong thành viên mỗi người đều thị sát thành tính chấp hành phó bản nhiệm vụ thì chuyện thích làm nhất chính là đồ sát phó bản vị diện ban đầu cư dân ở trong mắt bọn hắn bọn họ chỉ là đang đùa cắt cỏ vô song mà thôi tuy rằng thiết hùng thực lực rất mạnh nhưng hắn tự nhiên không có khả năng vào lúc này hướng còn lại thất đại thế lực xuất thủ mà tán nhân trong thoạt nhìn liền cao trọng sâm dễ bắt nạt nhất phụ quả hồng tự nhiên chọn m ì n bót hắn vốn cho là tại bọn họ thất đại thế lực á c bắt giới cao trọng sâm sẽ quay quay bỏ quyền nhưng thiết hùng vậy mà bản thân còn chưa mở miệng tên kia đứng tại cao trọng sâm bên cạnh nam tử trái lại lên tiếng di nghĩ như vậy vương thà nói ngươi vì sao không tự mình đi thì sao ngươi có biết ta là ai không thiết hùng giận dữ hãn nguyên bản thấy diệp khai không tầm thường không muốn chức tìm diệp khai p h i ề n phức nhưng nào biết đâu rằng diệp khai cũng trực tiếp tìm được trên đầu hắn tới không biết cũng không muốn biết diệp khai nhìn thiết hùng liếc mắt chậm rãi mở miệng nói hào t i ể u tử dĩ nhiên ngươi mạnh hơn con như vậy thì làm tốt trả giá thật lớn g i á ngộ ngươi nghĩ như vậy cứu lời của người này như vậy thì từ ngươi đại thế hắn bị nốc cao đi chỉ có đúng hay không bỏ quyền đi ra ngoài mà là tử đi ra ngoài thiết hùng cười gần nói nhìn đến nơi này di nhã muốn mở miệng ngăn lại trận chiến đấu này nhưng là bị một bên tiêu thanh thanh kéo di nhã quay đầu lại nhìn tiêu thanh thanh liếc mắt nhìn thấy đ ố i phương khẽ lắc đầu muốn nói ra khỏi miệng nói tối hậu vừa sinh sôi nuốt trở vào thật sao n g u y ê n lai、like、ngươi muốn chết đi ra ngoài a t a đây thành toàn ngươi tốt lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo huyết ảnh hiện lên mọi người căn bản dù chỉ phản ứng kịp thiết hùng cũng đã bị đá đến rồi không trung thiết hùng tuy rằng nhìn bề ngoài lỗ mạng ngốc nghếch nhưng trên thực tế cũng rất tinh minh hắn không chút nào bởi vì diệp khai là tán nhân mà khinh thị tương phản từ mới vừa mới bắt đầu chính là vẫn chú ý diệp khai động tác nhưng ngay cả như vậy cũng chưa có hoàn toàn thấy rõ diệp khai động tác chỉ tới kịp hai tay bảo vệ ngực nhất trọng lực kéo tới chính là bị đá đến rồi không chung thiết hùng chỉ cảm thấy song t r ư ở n g như được thiết truy tạp quá giống như vậy đau đớn không chịu nổi nhưng tối thiểu còn là phòng xuống dưới t h â n ở giữa không chung chính hắn mặt lộ vẻ kinh khủng nhưng rất sắp có là hóa thành vô biên phẫn nộ coi như hắn chuẩn bị làm ra phản công thì một đạo tử mang hiện lên không đợi thiết hùng phản ứng kịp liền trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn đợi được thiết hùng vô lực từ giữa không trung hung hăng ngã xuống khỏi đến mọi người đây mới nhìn đến giết chết thiết hùng dĩ nhiên là một thanh phi kiếm rất để cho bọn họ kinh ngạc chính là người xuất thủ dĩ nhiên không phải là thần bí diệp khai mà là cái kia thoạt nhìn yếu ớt cao trọng sâm ngay cả diệp khai cũng là quay đầu lại nhìn cao trọng sâm liếp mắt khoe miệng hơi d ơ lên hướng hắn so một cái ngón tay cái đúng vậy trước kia cái kia chỉ có thể tránh sau l ư n g diệp h a i đối mặt dị hình côn trùng cầm khẩu súng đ ô hội run lẩy bẫy cao trung sinh rốt cục lớn lên. diệp khai vẫn đang nhớ kỹ đem đối mặt mình quỷ ngữ người truy sát thì cao trọng sâm dứt khoát kiên quyết tời cách mình đ ồ n đội muốn đến giúp đỡ bản thân tuy rằng tối hậu chẳng những dù chỉ giúp đỡ được gì bản thân ngược lại là được vu cắt bắt g ó c nhưng này phần tâm ý cũng đáng quý đông khu cũng khá có thể tiến hành đợt thứ hai rồi hả diệp khai không chút nào để ý tới đông khu phản ứng của mọi người mà là lần thứ hai nhìn về phía mặt thần mở miệng cười nói chưa xong con tiếp chương ba trăm bốn mươi tám vừa vặn nha mặt thần nhìn diệp khai liếp mắt đồng tử hơi co lại kinh cụ trợt l o a lên ma thượng lập tức vừa cười nói t ự n h ư ơ n g nghĩa bình mặc thần không quay đầu lại trực tiếp báo ra người n thứ hai tên bắc khu trong đám người quả nhiên lại có một nam tử đứng dậy tự động bỏ quyền mà tây nam nhị khu lúc trước cũng đã đặt thành hiệp nghị rất nhanh cũng là có nhân chủ động đứng ra tuyển trạch bông tha tường đạo bạch quang liên tiếp sáng lên đưa bọn họ chuyện đưa ra trận đấu không gian mà bóng cao su còn lại là lần thứ hai đã hướng về phía đông khu bắc khu không bán hai giá không cần nhiều lời tây nam nhị khu cách làm cũng rất dễ đoán không phải là hai ba cái thế lực thay phiên ra người mà thôi mà loại phương pháp này hiển nhiên không thích hợp đông khu bởi vì ngoại trừ thất tú phượng gian thương công hội bên ngoài còn lại thế lực vốn là chỉ có một người mà còn lại tam khu hiển nhiên cũng rõ ràng đông khu tình huống lúc này bọn họ đều là dùng ánh mắt hài hước nhìn đông khu muốn nhìn một chút đông khu rốt cuộc như thế nào giải quyết tuy h thế ấ t đại đ người lực là lúc này ề biết Diệp khai hòa cao rằng người ở chỗ này nhiều ít đều nghe qua l i na chuyện tích biết nàng lợi hại nhưng thấy tận mắt dù sao cũng là số ít mà diệp khai hòa cao trọng sâm thực lực bọn họ vừa rồi thế nhưng tận mắt nhìn thấy hơn nữa diệp khai cao trọng sâm hòa đông phương ngọc thoạt nhìn hiển nhiên là một phe mà lì nạ cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người mà thôi bọn họ sẽ chọn lựa như vậy cũng là hợp tình lý hiện giữa một người đàn ông trung niên nhìn lì nạ ánh mắt lộ ra lửa nóng chiêm hữu dục tuy rằng hắn giấu rất kỹ nhưng diệp khai liếc mắt chính là nhìn thấu lắc đầu khẽ thở dài trên đầu chữ sắc có cây đao quả nhiên diệp khai lời còn chữ sắc có cây đao quả nhiên diệp khai lời còn chữ hai mũi miệng cũng là liên tục ra màu tươi duy nhất đáng ra chú ý chính là những thứ này máu nhăn sắc dĩ nhiên là h ắ c sắc nhìn người bên cạnh cứ như vậy l ạ g yên không một tiếng động t ử ở trước mặt mình đông khu thất đại thế lực khiêu chiến giả trên mặt không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ mặt dĩ thực lực của bọn họ dĩ nhiên không có nhìn ra l ì i nạ l à như thế nào xuất thủ đây quả thực thật bất khả tư nghị phải biết rằng vừa rồi diệp khai đem thiết hùng đá hướng không chung một cước kia tốc độ mặc dù nhanh tối thiểu bọn họ vẫn có thể nhận thấy được có người xuất thủ lẽ nào người nữ nhân này thực lực thật có kinh khủng như vậy nghĩ vậy trong đó một số người phía sau l ư n g tật h lạnh chỉ có diệp khai trong lòng rõ ràng đây chuyện như thế người nữ nhân này vừa rồi căn bản cũng không có xuất thủ nhìn nam tử này từ trạng hiển nhiên là chúng k í c h độc chỉ là cái này độc sáng sớm chính là hạ chính là ở vừa rồi cao trọng sâm phi kiếm hấp dẫn mọi người chú ý thời gian tiến nhập trận đấu không gian sau khi diệp khai chính là thời khắc chú ý lì nạ dĩ nhiên không phải bởi vì nàng nóng bỏng vóc người mà là bởi vì trên người nàng toát ra vẻ này khí tức nguy hiểm bởi vậy đây tài nhìn thấy m à này nhưng ngay cả như vậy cũng có thể nhìn ra người nữ nhân này không đơn giản nếu người khác xuất thủ diệp khai cũng vui vẻ được thanh nhàn lại đã các ngươi diệp khai từ trên người lì nạ thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt thần mở miệng cười nói thấy diệp khai lại nhìn mình mặc thần trong lòng cảm giác nặng nề chẳng biết tại sao thấy đây ánh mắt trong lòng hắn rất khó chịu nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch mở miệng nói trải qua hai đợt sau khi đông khu còn lại mười một người tây khu mười người nam khu tám người mà chúng ta bắc khu chỉ còn lại có bảy như là đã đâu có tối hậu mỗi khu bốn cái danh lạch thì là cộng thêm nhiều hơn hai cái danh lạch nhiều nhất khu cũng chỉ có thể có sáu danh lạch mà thôi bởi vậy ta kiến nghị lúc này đây chúng ta trực tiếp đem người đếm đi đến chỉ còn sáu người bắc khu nhân số ít nhất như lúc trước như vậy đám đào thải hiển nhiên nhất có hại trong lòng mọi người rõ ràng điểm này bởi vậy rồi mới hướng mạc thần mới vừa rồi nói lên phương pháp không có ý kiến hôm nay lại muốn người khác trực tiếp đem người đếm xuống đến sáu người trên trận khiêu chiến giả một cái so với một cái khôn khéo tự nhiên không ai đáp ứng nhìn thấy mọi người không có phản ứng mạc thần tiếp tục lái miệng nói không cần ta nói đại gia trong lòng cũng rõ ràng đám đào thải đối với chúng ta bắc khu quả thực không công bình mà ta lúc trước sở dĩ hoàn làm như thế không phải là muốn muốn thắng được mọi người tín nhiệm nếu như đại gia bây giờ còn là đối với ta không tín nhiệm nói ta bắc khu nguyện ý trực tiếp duy nhất đem người đếm xuống đến bốn người ta lúc trước đã đáp ứng đại gia nhiều hơn hai cái danh n lạch chúng ta bắc khu sẽ không cạnh tranh ta nói được thì làm được nói đều nói đến phân vượng này còn lại tam khu lỗ thai khiêu chiến giả tự nhiên không thể tiếp tục giả vợ tử trải qua một phen thảo luận sau khi nam khu một cô gái bỗng nhiên mở miệng nói nếu như ngươi thật có thể làm như vậy chúng ta nam khu không có ý kiến tuy rằng ai cũng biết mạc thần không có lòng tốt nhưng nếu như biện pháp này thật sự có thể thuận lợi tiến hành nói không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án giải quyết đến rồi bọn họ bước này ai cũng không muốn đơn giản mạo hiểm có thể bất quá lúc này đây ta hy vọng đông khu có thể trước là làm gương mẫu lý do rất đơn giản đông khu những người còn lại đ ế n tối đa mạc thần mở miệng cười nói h ắ n tự tin còn lại nhị khu cũng nhất định sẽ ủng hộ hắn ngôn luận chỉ là ngoài mạc thần dự liệu chính là cái kia nam khu nữ t ử hướng đông khu nhìn thoang qua lắc đầu kiên định nói không được ký nhưng phương pháp này là ngươi nói ra tự nhiên muốn các ngươi bắc khu trước là mới được diệp khai nhận ra nam khu cô gái kia dĩ nhiên là cùng mình ở đấu vòng loại thì chiến đấu qua chính là cái kia t u y ệ t tâm tuy rằng không biết đối phương tại sao phải giúp bọn hắn đông khu nói nhưng lúc này tự nhiên là nhất trí kháng bên ngoài ngươi nói chủ ý tự nhiên các ngươi bắc khu người thứ nhất vào cuộc mới là mặc t h ầ n cũng không nghĩ ra nam khu người là dĩ nhiên sẽ b ă n g đông khu nói dựa theo lẽ thường mà nói vô luận là bọn họ bắc khu hay là đông khu tây khu đối với bọn họ nam khu mà nói đều là đả kích đối tượng không có gì khác nhau mới là tây khu khiêu chiến giả tuy rằng không rõ ràng lắm bây giờ là tình h u ố n gì nhưng ra sức đánh chó rơi xuống nước đạo lý vẫn hiểu chỉ thấy một người trong đó nam tử lúc này cũng mở miệng cười nói mặc huynh hay là trước x i n mời mặc thần nhìn mọi người lên mắt cắn răng một cái mở miệng nói tốt ta bắc khu liền mang theo cái này đầu triệu phi nô tư ngọc kiến các ngươi đi trước nhìn tam đạo bạch quang ở trước mắt mình tiêu thất mặc thần lòng đang dì máu cố nén tức giận mở miệng nói rằng hiện tại đến phiên các ngươi tuy rằng mặc thần biết mình cử động lần này mạo hiểm rất lớn cần phải là hắn không làm như thế mà nói phía trước làm tất cả chính là kiếm tủi ba năm tiêu một giờ không vào hổ làm sao bắt được con để đạt được mục đích cuối cùng điểm ấy mạo hiểm còn là đáng giá mạo nhưng vào lúc này trên sân khấu đ ố n g nhiên vang lên một giọng nói t h a n h âm không lớn nhưng lại là rõ ràng truyền đến ở đây mọi người trong thai đem mọi người hướng thanh nguyên nhìn lại thì chỉ thấy diệp khai chính túi đầu tại đùa bỡn trước ngón tay của hắn vẻ mặt thành thật lầm bầm 18 cái danh lệch đông khu sáu tây khu sáu bắc khu sáu vừa vặt nhà vì sao nói muốn thế nào hai cái danh lệch thì sao chưa xong con tiếp chương 349, c à n k h ô n một trịch diệp khai lời rất khẽ nhưng lại rõ ràng truyền đến trên trận từng cái khiêu chiến giả trong h a i thấy trên trận những người khiêu chiến thần tình biến hóa mạc thần sầm mặt lại hướng về phía diệp khai cả tiếng mắng các ngươi đông khu không phải là muốn bất thủ quy củ chứ mạc thần vừa dứt lời phía sau mặt khác ba gã bắc khu khiêu chiến giả đi về phía trước từng bước toàn thân khí thế bay lên rất hiển nhiên mạc thần muốn hướng mọi người nhắn nhủ một cái tin tức đó chính là bọn họ bắc khu cho dù chỉ có bốn người cũng không sợ bất luận kẻ nào nếu như muốn khẳng hạ bọn họ khối này xương cứng mà nói vậy sẽ phải làm tốt vỡ nát hàm răng chuẩn bị mạc huynh đệ hiểu lầm chúng ta không có ý tứ này đối mặt khí thế hung hăng bắc khu gian thương ra gia cơ sâm vội vã là cười theo nói đôi mắt chỗ sâu chẳng đáng trợn l õ e lên ta chính là cái này ý tứ d i ệ p khai nhìn cũng không nhìn sau lưng ra cơ sâm n é t miệng cười nói ngươi là ai dám ở chỗ này h ầ ngôn loạn ngữ lẽ nào ngươi hoàn có thể đại biểu chúng ta đông khu phải không một người đàn ông trung niên nhìn d i ệ p khai cười lạnh nói người này chính là gian thương công hội một gã khác tấn cấp phục tái đ ợ t thứ hai khiêu chiến giả tên là trương hậu đạo chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệnh một bộ phúc hậu răng dấp có thể đủ ở gian thương công hội lăn lộn tới mức này sợ rằng đã không phải là khôn khéo hai chữ có thể hình dung ở trương hậu đạo trong lòng vô luận là ban đầu mạc thần phương án còn là diệp khai hiện tại nói lên cái này biện pháp giải quyết diệp khai đều là hắn tất trừ người bởi vì vô luận loại nào phương pháp bọn họ đông khu đều sẽ có người đấu loại trong mắt hắn diệp khai là uy hiếp lớn nhất người chỉ có diệt trừ diệp khai hắn tin tưởng chỉ cần liên hợp đông khu thế lực khác rất nhanh chính là có thể đem đông phương ngọc hòa cao trọng xâm hai người cũng dễ dàn bỏ đến lúc đó chỉ cần xem thời cơ diệt trừ thất tú phường đám kia nơ môn tất cả liền tại bọn họ gian thương công hội trong tay ta không có nghĩa là bất kỳ vật gì ta chỉ đại biểu tự ta diệp khai nhìn trương hậu đạo lạnh lùng nói nếu không phải là ta đông khung người được kêu là dễ làm mặc huynh người kia liền giao cho ngươi trương hậu đạo chậm rãi mở miệng nói diệp khai vừa rồi một phen có thể nói là hoàn toàn đắc tội bắc h u dĩ nhiên dám căn đảm mưu đồ diệt bắc h u bởi vậy muốn nói ở đây khiêu chiến giả giữa ai muốn giết nhất diệp khai mà nói như vậy thì trừ mặc thần ra không còn có thể là ai khác trương hậu đạo một chiêu này mượn đao giết người mặc thần tự nhiên cũng đã nhìn ra h ố n g hồ hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu diệ khai tự nhiên không có khả năng làm cho đương tương xử chỉ thấy mạc thần nụ cười trên mặt không giảm ha hả cười nói các người đông khu nội bộ mâu thuẫn ta một ngoại nhân không tiện nhung tay tá lực đả lực đạo lý cũng không chỉ trương hậu đạo nhất người biết trương hậu đạo thấy mạc thần nói như thế biết mượn ngoại lực diệt trừ diệp khai đã không có khả năng không thể làm gì khác hơn là, là lùi lại mà cầu việc khác tuyển trạch hòa đông khu thế lực khác liên hợp xuất thủ mà khi hắn chuẩn bị mở miệng thì một đạo tinh thần trùng kích trực tiếp là hướng đầu góc hắn phóng đi đây nhất thuần tí đến mức tận cùng sắc khí trương hậu đạo chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn hoàng không kịp ngẫm nghĩ nữa chính là đột nhiên cảm giác được ghét hầu mát lạnh không thể thở nổi trương hậu đạo bưng ghét hầu máu đỏ tươi huỳnh huỳnh chảy ra tối hậu phát thông một tiếng ngã trên mặt đất trên trận một mảnh xôn xao không ít người hít vào một hơi kinh hãi không gì sánh được tuy rằng lúc này đây diệp khai tốc độ còn là trước sau như một nhanh cũng không có quá mức thái quá ở đây bất luận kẻ nào đều tự tin chính mình có thể tránh thoát diệp khai một cách này nhưng hết lần này tới lần khác trương hậu đạo lại đúng là không có né tránh muốn nói trương hậu đạo thực lực kém tới mức này không có mấy người sẽ tin tưởng bởi vì rất nhiều người đều phát hiện giữa đao trước trương hậu đạo có trong nháy mắt thất thần đây cũng không phải là bởi vì phát hiện mình được đánh lén mà thất kinh giờ khác này diệp khai mang theo cho bọn hắn không chỉ là cường đại còn có thâm bất khả chắc quỷ dị tốc độ thật nhanh người này thật là đáng sợ nói còn chưa nói liền động thủ không chút nào cấp đối thủ cơ hội sát phạt quyết đoán tuyệt đối là kẻ hung hãn ở đây các khu khiêu chiến giả đã âm thầm hạ quyết định không phải vạn bất đắc di tuyệt sẽ không hướng diệp khai xuất thủ di nhã càng kinh hãi đậu dung nàng tuy rằng nhận thức diệp khai rất sớm nhưng cho tới bây giờ tài phát hiện mình căn bản là chưa bao giờ nhìn thấu trước mắt nam thử này trước đây tại hạ lớp không gian thì diệp khai còn bị quỷ ngữ người truy sát thân là cùng bạo người lãnh tụ nàng trả lại cho diệp khai cung cấp quá một ít bán t r ợ hơn nữa nàng nhớ kỹ diệp khai tấn cấp thượng lớp không gian cũng còn chưa phải cựu trước sự tình nhưng ngay khi đây trong thời gian thật ngắn đối phương dĩ nhiên trưởng thành đến rồi trình độ như vậy di nhã thật sự là vô pháp tin tưởng chỉ là nàng không biết là diệp khai ở tam quốc vị diện trong dòng dã ngây người bảy năm một bên đông khu thất đại thế lực những người còn lại càng gây ra như phóng đặc biệt gian thương ra gia cơ sâm trong lòng càng hối hận muốn chết sớm biết rằng diệp khai là loại này sát thần hắn nói cái gì cũng sẽ không đi t r e o t r ọ c huống hồ diệp khai muốn đối phó căn hắn nhưng việc đã đến nước này đã không có cách nào chỉ thấy ra cơ sâm gian trá con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu đ ố n g nhiên lớn tiếng hô m ặ c h u n h người này thế nhưng dự định muốn ngươi bắc khu diệt vong a ngươi nếu như không ra tay nữa mà nói sợ việc này lập tức liền muốn thành sự thật địa tinh độc hữu chính là thanh âm lanh lảnh mà trói t a i mặc thần t r o mày hắn biết ra cơ sâm nói không phải không có lý mà ra cơ sâm còn lại là thời khắc chú ý diệp k hai vừa rồi trương hậu đạo trước khi chết không tầm thường tự nhiên không có tránh được ánh mắt của hắn quả nhiên ra cơ sâm phát hiện một đạo tinh thần trùng kích ba bỗng nhiên hướng bản thân nao hải phóng đi nếu không phải là đã sớm chuẩn bị sợ là cũng đã gặp nói đây tinh thần trùng kích ba nhưng thật ra là thuần túy sát ý biến thành chính là diệp khai luyện tập tu l à công pháp phi thiên giữa sát ý ba đ ộ n diệp khai tặng dùng một chiêu này ở đôn hoàng quân thành dây hơn một nghìn hung nô đối phó phổ thông nhân chiêu này tương đương với một cái vô g ả i nhưng diệp khai trong lòng rõ ràng đối phó gia cơ s â m loại thật lực này chính là nhân vật chỉ cần đối phương có sở phòng bị mà nói không được chút nào tác dụng gia cơ s â m lập tức làm ra phản kích chỉ thấy kỳ hữu cầm nắm vào trong hư không một cái chặt hướng diệp khai ném đi vang trói lọi tránh mắt người trực đ ạ i c h u y ệ n gia cơ s â m hướng diệp khai ném gì đó không phải là cái gì khác dĩ nhiên là một sấp dày kim tệ cái này thủ tài nô dĩ nhiên bỏ được diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói nhưng hắn rất nhanh chính là phát hiện đây kim tệ cũng không phải là t h ự t h bất quá so với chân thật kim tệ đáng sợ gấp trăm lần gia cơ sâm chiêu này kêu là là càn khôn nhất trịch là tiên kiếm vị diện cao dai kỹ năng bất quá dùng không phải là kim tiền mà là một loại tên là tài vận gì đó tài vận càng mạnh chiêu này uy lực liền càng lớn đối với khiêu chiến giả mà nói sinh tồn đếm liền tương đương với kim tiền bởi vậy để khoái tốc tích lũy tài vận gia cơ sâm đây mới thành lập gian thương công hội không ngừng vơ vét của cải có thể nói từ người khác s ử suất một chiêu này tuyệt đối không hữu hiện ở thành thế như vậy gia cơ sâm hiển nhiên đối với mình đây nhất tuyệt chiêu cũng rất hài lòng xử suất đồng thời đã lâu tự tin vừa về tới trên người chưa xong con tiếp chương ba trăm năm mươi hai đào giết ba sĩ gia cơ s ô n g chiêu này càng k h ô n nhất trịch thanh thế thật sự là cự đại chỉ thấy khắp bầu trời k i m tệ hóa thành một cái vàng trói lọi có sáng hướng diệp khai mang tất cả đi những thứ này từ t à i vận biến thành kim tệ lúc này giống như không còn là hư ảnh mà là tạo thành thực chất giống như vậy không trung chuyển từng đợt tiếng nổ vang công kích còn chưa gần người kinh phong chính là thổi chúng diệp khai y phục trên người bay phất phới nhưng diệp khai biểu hiện trên mặt lại đúng là không có phát sinh chút nào biến hóa ngay cả nhất một ít vẻ kinh ngạc cũng không tìm tới giống như đã sớm ngờ tới như vậy tam quốc vị diện bảy năm đặc biệt sau cùng đ ố n nộ làm cho diệp khai có biến hóa về chất hơn nữa tuyệt đại bộ phân trí nhớ hồi phục lời nói không k h á c h khí hắn thật đúng là không đem trước mắt cái này bị hội điệu tinh nhìn ở trong mắt diệp khai chậm rãi nâng tay phải lên thon dài dễ nhìn ngón tay trên không trung lòng phi phượng vũ viết xuống hư không hai chữ hoàn thành tối hậu nhất bút trong n g a y mắt diệp khai phía sau một đạo ngọn lửa màu đỏ sầm bỗng nhiên tăng gọn dựng lên hỏa diễm cấp tốc đan vào thành một cái khí thế hung hăng viêm long trong né mắt ở đây khiêu chiến giả đột nhiên cảm giác được bản thân giống như đưa thân vào gió nóng địa ngục hôm nay diệp khai thi triển hỏa diễm nhưng không còn là tầm thường hỏa diễm mà là chân tránh hồng liên nghiệp hỏa cái loại này đốt cháy hết thể hỏa diễm viêm long lay động nhất hạ thân tử đông nhiên mở cái miệng rộng một đạo diễm hỏa quang trụ như pháo cối giống nhau hướng ra cơ s â m đ ố i xạ hơn nữa hỏa diễm phá hủy tứ ngược tất cả kim tệ tài vận hình thành khí lưu chỉ là thoáng rằng co chính là bắt đầu tán loạn ẩm hầu như ở giao phong trong nháy mắt khí lưu màu vàng nóng nổ tùng hai người thân ảnh hoàn toàn bị kính phong khí lãng bao phủ thấy không rõ thân ảnh vô cực kiếm kim tệ rơi xuống nhất địa phát sinh đinh đinh đang đang loạn hưởng kim đệ rơi xuống đất rất nhanh chính là vô ảnh vô tung biến mất nhưng một người trong đó thân ảnh cũng sừng sững bất động l ấ y một thân ảnh còn lại là liên tục rút lui tối hậu lảo đảo ngã dầm trên mặt đất ở đây khiêu chiến giả ngừng thở muốn biết kết quả của cuộc chiến đấu này đợi cho khí lang tán đi là lúc nhìn trước tình huống trước mắt mọi người tại đây không khỏi tâm kinh đẳng hàn làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta ra cơ xâm xong, xong nhãn vô thần tự nghiệm tự nói chậm nhớ tới cái gì chậm ngẩng đầu nhìn giữ khai khắp k h u ô n mặt phải h k ô n g n h ư n g t i n hình dạng. tấn a lai kia gian nhớ được ngươi, nguyên、like、ngươi chính không trước đây cái kia từ dưới lớp được đây cái là từ t cấp đi độ lên cấp nghịch thượng i tiềm lực khiêu chiến giả, ê n đến lực h n như thế nhỉ, ngươi tấn g sao lại có cấp thể thế t h ư lớp không gian sau khi tối đa chỉ qua ba phó bản vị diện thời gian thì là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng là đối thủ của ta mới lạ Hiển nhiên ra cơ rốt cục nhớ thai. thượng lớp không gian, thiếu chút nữa được bản thân hốt lại diệu Cái kia tới gian, nữa bản ra vừa cơ cục được sâm rốt lớp đi đ Ở đây nhưng i i h i khi bọn hắn nghe được i a cơ sâm nói sau khi trong lòng càng nhấc lên kinh thiên hãi lãng cấp độ s tiềm lực khiêu chiến ý vị như thế nào ở đây từng cái khiêu chiến giả đều rõ ràng thiên tài như vậy chỉ cần không trúng đường vất lạc thỏa thỏa chính là nhờ t i ệ m kỳ sau mười hai vương giả cần phải là bọn hắn biết diệp khai đích thực thực tiềm lực không ngừng ép mà nói không thông báo có biểu tình gì ta thật sự là tưởng không hiểu diệp khai nhìn té trên mặt đất ra cơ sâm nhất miệng cười nói chọn dùng bắc khu tên kia phương pháp chúng ta đông khu tối đa cũng chỉ có sáu danh lệch hơn nữa ngươi cũng biết đây là chuyện không thể nào mà làm theo lời ta bảo lại vững vàng có sáu danh lệch loại này kiếm b u ồ n không lô mua bán một mình ngươi b u ồ n bán người làm sao biết coi bói không rõ chứ ra cơ sâm vừa định trả lời chính là kinh ngạc phát hiện bản thân bỗng nhi bay mà mình khi hắn nhìn xuống đến thân thể của mình thì xuống đến trong lòng rõ ràng bay lên, chỉ có đầu của lúc ò n ràng lên, hắn mà thôi. Quên đi, ta cũng lười nghe người nói. Hơn nữa sát phạt quyết đoán, nói giết liền giết, không g giải giết giết, rõ rất mà là bay Bá bá của ta Khai đau, quyết lười chỉ có thích. cười c thôi. thu khẽ Thật phạt h đầu đi, đạo. đạo. sát Diệp sự t nào r ư ớ này diệp khai ở trong mắt bọn hắn chính là người liên phải biết rằng trận đấu đến bây giờ còn lại tam khu căn bản là không có người chết chết đều là đông khu khiêu chiến giả hơn nữa đều đang tử tại bọn họ đông khu người một nhà trong tay ngoại trừ tên kia được lì n hạ độc giết chết khiêu chiến giả còn lại ba người đều là trực tiếp gian tiếp chết ở diệp khai trong tay nhị đào s á t tam sĩ điểm ấy một chút thủ đoạn ta nghĩ gì chư vị thông minh tài trí không có khả năng nghĩ không ra cái này hôn cầu dĩ nhiên công khai dùng đến muốn lợi dụng nhiều đi ra ngoài hai cái danh lệch để cho chúng ta tam khu đấu cấp n g ư ờ i chết ta sống đây quả thực là đang vũ nhục chúng ta ai quy diệp khai nói đến đây thấy tây khu hỏa nam khu khiêu chiến giả căn bản không có phản ứng không khỏi trong lòng cười nhạt biết đám này bạch nhãn l a m đều là không thấy thọ không thả chim ứng chủ không khỏi mở miệng cười nói như vậy đi đây bốn gã bắc khu khiêu chiến giả Các nếu g người, chúng ta đông khu đối phó hai người. Đây, dù sao cũng nên không ư như ơ i đối đối hai đi. Diệp Khai đều đã nói nhị nên vấn n khu phó khu phó đều đều Đây, đề đã tự một ta có sao vậy, dù như còn có có còn cầm trực người nói có vấn đề mà nói vậy còn không như cầm khối đầu hủ trực tiếp tự sát quên、đi. Nếu như khối tiếp đi. vậy đề đầu mà hủ tự sát bảy tám người nếu như hoàn không đối phó được một người vậy bọn họ cũng không cần sống thấy sự tình diễn biến đến hiện ở loại tình huống này mặc thần vô cùng phẫn nộ nhưng hắn lúc này lại là không để được chút nào ý thức phản kháng thấy bốn phía nhìn chằm chằm nhãn thần mặc thần không có bất kỳ do dự nào trực tiếp lựa chọn bông tha bắc khu mặt khác ba gã khiêu chiến giả cũng trong cùng một lúc lựa chọn bung tha theo tứ đạo bạch quan g hoàn toàn tiêu tán bắc khu hoàn toàn bị tạo địa b ị nước cao bất quá ngay cả như vậy người ở chỗ này đến vẫn đang lớn hơn mười tám danh đông khu chín người nam khu tám người t â y khu m ộ ư ơ i người thấy tây khu nam khu khiêu chiến giả ánh mắt của diệp khai làm sao không biết bọn họ bọn họ đang có ý đồ gì mở miệng cười nói thế nào chư vị còn có so với ta cái phương án này tốt hơn phương pháp giải quyết sao cảm giác được diệp khai trong ánh mắt bất t i ệ n nam khu tây khu trước vài tên khiêu chiến giả lúc này lắc đầu biểu thị không có bọn họ không là không có suy nghĩ qua đối phó đông khu nhưng nam khu hôm nay chỉ cần ở đấu loại hai người là xong hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy ngay cả tây khu cũng giống như vậy hoa đông khu liều mạng trước không nói kết quả làm sao liền coi như bọn họ có thể thắng nhưng tối hậu không khỏi tốn thất nói không chừng còn không có hiện ở loại phương pháp này còn dư lại nhiều hơn nữa bình quân phân ai cũng dù chỉ cảm giác mình có hại một phen cân nhắc lợi hại sau khi chính là quả đoán tuyển trạch b u n tha nguyên bản diệp khai cho rằng trận đấu rốt cục lúc đó kết thúc nhưng này thì một nữ nhân cũng bỗng nhiên đứng dậy nhìn diệp khai lãnh đạm nói ta nói rồi tiếp theo gặp mặt nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi chưa xong còn tiếp đổi mới nhanh nhất vô cực b ổ b ụ n độc tình chương ba trăm năm mươi mốt một cái so với một cái không b ấ t lo nữ nhân tuyệt tâm nhìn diệp khai lạnh lùng nói rằng ta nói rồi tiếp theo gặp mặt nhất định phải sẽ cùng ngươi tốt nhất đánh một trận lúc này đây ta sẽ không thua trận đấu không gian bên ngoài nhẫn vương thấy như vậy một màn trong lòng liền đã xong sở diệp khai chính là lúc đầu ở phục tái vòng thứ nhất làm cho tuyệt tâm ca khúc thường bại tích người nghĩ vậy hắn đông nhiên lại là lắc đầu nhưng diệp khai đ nhìn y nam g cả c hắn n khu ô n g liếc mắt cũng khe khé l c đầu mở miệng nói một trận chiến này lưu đến quyết tái đi diệp khai nói như vậy tự nhiên không phải là bởi vì hắn sợ tuyệt tâm nam khu rõ ràng không phải là bền chắc như thép ngay mới vừa rồi tuyệt tâm đứng ra khiêu chiến diệp khai thì diệp khai chính là thấy rõ nam khu khiêu chiến giả chính giữa không chỉ một người âm thầm toát ra vui vẻ âm lanh thần tình đương nhiên diệp khai làm như thế cũng không phải là vì tuyệt tâm mà là vì chính mình thấy diệp khai cự tuyệt tuyệt tâm chân mày hơi nhữ lại nhưng trợt vừa nghĩ cực kỳ thông minh nàng lập tức là nghĩ thông s u ố t mấu chốt trong đó mới vừa rồi bị thắng bại tư tưởng choáng váng đầu óc một thời s u n g động tài sẽ làm ra như vậy chuyện lỗ mãng nghĩ vậy sao là sao đích hậu quả tuyệt tâm phía sau lưng mắt lạnh nàng cũng không là một người đến tham gia trận đấu quay đầu lại nhìn mình trong đội ngũ còn lại khiêu c h i ể n l u ế n giả nàng hướng về phía diệp khai làm một đại lễ liền vừa đi trở lại diệp khai theo tuyệt tâm đường nhìn nhìn lại phát hiện theo nàng cùng một chỗ dự thi ba người thuần một sắc đều là nữ tử hơn nữa đều không ngoại lệ đều là đồ n giả phẫn lúc này nhớ tới h ư u quan nam khu nhận vương một ít đồ đái sắc mặt chính là cổ quái nếu ngay cả tuyệt tâm tất cả lui ra còn lại nhị khu tự nhiên không ai nguyện ý lại nhạ diệp khai đây kẻ hung hãn trừ phi là thọ tinh công tử thác cổ chán sống tốt lắm liền theo diệ huynh đệ từng nói mỗi khu sáu danh lệch đại gia các quét tuyết trước cửa tây khu một người đàn ông trung niên rất sợ diệp khai sẽ ra tay với bọn họ sớm mở miệng nói hắn cũng không biết mình vì sao sợ theo lý mà nói bọn họ nhiều người như vậy hoàn toàn không cần thiết sợ diệp khai một người mà khi hắn và diệp khai đường nhìn đối diện thì tổng có nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía tây khu hòa nam khu nội bộ trong lúc đó mặc dù nhưng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó nhưng này nhất thời là xảy ra tranh chấp nam khu lưỡng đại thế lực tây khu càng có tam đại thế lực sáu danh lệch vừa vặn cũng có thể bình quân phân phối nhưng các cái thế lực trong lúc đó vốn là nhân số liền không cân bằng bởi vậy bạo phát tiểu quy mô chiến đấu đây nam lưỡng khu còn như vậy càng không cần phải nói đông khu diệp khai loại này ngâm nhân tự nhiên không ai dám trêu chọc mà ly nạ vốn là hung danh tại ngoại vừa rồi vừa tại chỗ giết phía sau một người cũng là không ai dám trêu chọc bởi vậy nhiều người hơn đem mục tiêu nhắm ngay đông phương ngọc cùng với cao trọng sâm hai người cao trọng sâm mới vừa rồi khéo tay phi kiếm tuy rằng kinh tài t u y ệ t diễm nhưng mọi người càng nhiều cho rằng đây dính diệp khai ánh sáng nếu không phải là diệp khai đem t i ế t hùng đá phải không trung cao trọng sâm không có khả năng dễ dàng như vậy đ á c thủ là tối trọng yếu đông phương ngọc hòa cao trọng sâm hai người thật sự là quá mức lạ mặt diệp khai tuy rằng cũng là như vậy nhưng người r ồ i gian thương ra cơ sâm trước khi chết nói ra diệp khai là cấp độ s tân nhân truyền thực có cấp độ s tiềm lực sẽ kinh khủng như vậy đại gia nhiều ít còn có thể tiếp thu nhưng luôn không khả năng sở hữu tân nhân tán nhân đều là biến thái đi đông khu hôm nay còn lại chín người bỏ diệp khai ba người cùng với cái kia lì n ạ bên ngoài còn có bao quát di nhã ở bên trong ba thất tú phường khiêu triển ứng i ả một gã thần binh cát một gã thiết huyết giông binh đoàn thất tú phường dẫn đầu nữ tử là tiêu thanh thanh tướng mạo tất nhiên là không cần nhiều lời tất nhiên là nhân gian tuyệt sắc nhưng diệp khai cũng không thích từ thấy người nữ nhân này đầu tiên mắt diệp khai liền biết đối phương là tâm cơ thâm trầm hạng người nhưng bây giờ phát hiện mình còn là đánh giá t h ấ p nàng còn chưa chờ thần binh các hòa thiết huyết dong binh đoàn người là đối với cao trọng xâm bọn họ phát động công kích tiêu thanh thanh ba người đúng là ở sau l ư n g đối với hai người này phát động đánh lén nhìn d i nhã trên mặt vẻ ràng co hiển nhiên là bị bất đắc dĩ một người trong đó trực tiếp được tiêu thanh thanh giết chết tại chỗ một người khác lại là bởi vì di nhã thủ hạ lưu tình tuy rằng vốn huyết trọng thương khỏe ngạt nhặt về một cái mạng chỉ cần trở lại luân hồi không gian loại thương thế này trong nháy mắt liền có thể chữa trị thiết huyết dong binh đoàn người khiêu chiến kia quay đầu lại nhìn tiêu thanh thanh hai người giống như không thể nào tin nổi con mắt của mình cả giận nói là ta tống bân mắt ngủ dĩ nhiên sẽ tin tưởng tiêu thanh thanh người tiện nhân này nói xong rồi tất cả đối với phó hai cái tân nhân người dĩ nhiên đánh lén ta thiết huyết dong binh đoàn hòa ngươi thất tú phường không để yên còn không đợi nói cho hết lời tống bân không dám chần chờ lập tức tuyển trạch đông tha m ã thượng lập tức chính là được chuyện đưa ra trận đấu không gian đông khu khiêu chiến giả dai nói thất tú phường lương thiện vân mưa môn u vô s ỉ nhưng bây giờ thấy những thứ này giả tiền tử chính là vi tất thật sự muốn tốt hơn chỗ nào h ư ớ n g hồ vân mưa trong cửa đầu rất nhiều nữ tính khiêu chiến giả đều là bị buộc bất đắc dĩ nhìn đây hết thảy d i ệ p khai lắc đầu chút nào không có ý xuất thủ đào thải hai người sau khi hôm nay đông khu chỉ còn lại có bảy chỉ cần lại đấu loại một người còn dư lại liền có thể trực tiếp tấn cấp quyết ái tiền tam thập khen thưởng có thể so với năm mươi đến ba mươi giày nhiều lắm tiêu thanh thanh nhìn diệp khai xinh đẹp cười nói ta biết đông phương cô nương h ỏ a cao tiểu huynh đệ cùng diệp huynh giao tình không cạn hơn nữa chúng ta thất tú phường ba người vừa lúc là sáu người số nhìn tiêu thanh thanh cười tươi như hoa bộ dạng coi như vừa rồi sát nhân không phải là nàng lời này nói là cấp diệp khai nghe mục đích là để đối phó lì nạ tối hậu cũng ngay trước mặt lì nạ nói ra hơn nữa trong lời nói còn có một t ầ n g ý tứ nói đúng là nàng tiêu thanh thanh là xem ở diệp khai thượng đây mới không có công kích cao trọng xâm hai người trái lại đánh lén thần binh các bọn họ bởi vậy diệp khai nhất hồi báo nên xuất thủ diệt lì nạ không thể không nói người nữ nhân này thật sự là quá lợi hại nhưng trên đời lợi hại nữ nhân lại không chỉ là nàng tiêu thanh thanh một người thế nhưng thất tú phường chỉ có hai người nha đến tối hậu giọng nói b ô n g trở nên lạnh ống tay háo nhất động một thanh xà hình t r ủ y thủ trong nháy mắt trượt đến trong lòng bàn tay cả người càng hóa thành một đạo tàn ảnh vọt thẳng tiêu thanh thanh đi đối mặt hướng bản thân xông tới l i n a tiêu thanh mặt xanh thượng không có chút nào sợ trở tay một thanh trường kiếm cũng đã cầm trong tay đang chuẩn bị nên đ ị t nàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến bởi vì nàng phát hiện lì nạ đúng là ở nửa đường thay đổi mục tiêu công kích trái lại hướng di nhã ph hơn nữa làm cho các nàng kinh hãi là l ý nạ chuyển biến phương hướng tốc độ cũng chút nào không thay đổi trái lại so với ban đầu còn nhanh hơn một phần tiêu thanh thanh vội vã la lớn di nhã cẩn thận di nhã cũng đã phát hiện hướng bản thân vọt tới l ý nạ không khỏi nắm chặt trong tay đại kiếm đang chuẩn bị nhất kiếm đánh xuống l ý nạ dĩ nhiên lần thứ hai thay đổi mục tiêu công kích có hai lần trước kinh nghiệm thất tú phường đệ tam danh khiêu chiến giả từ lâu chuẩn bị sẵn sàng mà khi hiện phát hiện l ý nạ nhanh đến trước mặt nàng thì dĩ nhiên lại muốn chuyển hướng có mấy lần trước kinh nghiệm tuy rằng không đến mức hoàn toàn thả lòng cảnh giác nhưng cũng là âm thầm thở dài một hơi nhưng vào lúc này l ý nạ dĩ nhiên ngạnh xinh xinh lưu khúc thân thể vốn là đã xoay người nàng lần thứ hai đối với người khiêu chiến này phát động công kích tên này thất tú phường khiêu chiến giả lạnh dê một tiếng đang chuẩn bị nên chiến cũng phát hiện tất cả đều là cứng đờ túi đầu nhìn lại trên mặt hoảng sợ mà sau một k h ắ c l ý nạ trong tay thanh xà trùy thủ đã quán xuyên cổ họng của nàng chưa xong con tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta ê chương ba trăm năm mươi hai quả nhiên hoàn là nam nhân sao toàn bộ quá trình diệp khai nhìn nhất thanh nhị sở kỳ thực l ý nạ ngay từ đầu mục tiêu chính là lúc này ngã trong vũng máu người nữ nhân này từ lúc nàng công kích tiêu thanh thanh thì cũng đã len lén thả ra độc x à l ý nạ đây con rắn độc là ảnh nha ảnh nha tuy rằng tự thân liền là có thêm ẩn nặc công năng nhưng ở đây hiểu rõ khiêu chiến giả không có một là người yếu trốn ở âm thầm ảnh nha rất có thể sẽ bị người phát hiện đây mới có l ý nạ vừa rồi liên tiếp công kích l ý nạ một chiêu này quả nhiên có hiệu quả thành công đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn đến rồi trên người nàng ảnh nha tối hậu có thể đánh lén thành công hiện tại thất tú phường chỉ có hai người cộng thêm ta vừa vặn sáu người số l i n a cầm trong tay thanh xà trùy thủ vừa thu lại xinh đẹp cười nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tốt tiêu thanh thanh sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm l i n a mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói rằng tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng lúc này phẫn nộ nhưng tiêu thanh thanh cuối cùng không có tuyển trạch độc thủ ngược lại là đưa ánh mắt về phía diệp khai tiêu thanh thanh về điểm này tính toán nhỏ nhặt diệp khai lại nơi nào lại không biết chết là các nàng thất tú phường người ngay cả các nàng mình cũng không ra tay muốn diệp khai xuất thủ đây là chuyện không thể nào người chết ở luân hồi không gian vĩnh viễn là tối rủ chỉ vật có giá trị n h ấ t vào luân hồi vạn sự đều yên tây nam nhị khu tranh đấu cũng rất nhanh chính là hạ màn kết thúc lúc này vẫn đang đứng ở nơi này cự đại viên trên đài vừa mới là mười tám người hoàng quan tranh bá thi đấu phục tái lúc đó kết thúc trận đấu không gian đem ở mười lăm giây sau đóng tối hậu chúc mừng chư vị thành công tấn cấp hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái 15, 14, 21. Luân hồi không lệnh như băng thanh gian thời nhắc hợp phát hiện mình đã về tới cuộc thi đấu kia quảng trường còn lại chiến giả trở lại quảng trường sau khi lập tức hướng bản thân thế lực phương hướng đi đến chỉ có diệp khai mấy người ba người đứng tại chỗ mà đúng lúc này diệp khai bỗng nhiên cảm thấy nhất sát ý l ệ n h như băng vô ý thức n g n g đầu thấy cũng một cái khác c ấm áp cùng hút tiếu kiểm đem diệp khai đường nhìn hướng bên phải rời thấy mạc thần tấm kia toán độc khuôn mặt liền hết thể đều rõ ràng nam tử trẻ tuổi kia người thấy diệp khai phát hiện bản thân dẫn theo mạc thần mấy người hướng diệp khai đi tới giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra diệp h u n h không hổ là ép cấp tiềm lực khiêu chiến giả mới vừa biểu hiện ta thật sự là bội phục chặt ta một tân nhân hơn nữa còn là c á i tán nhân dĩ nhiên đem đông nam tây bắc tứ khu khiêu chiến giả đùa bỡn trong lòng bàn tay tối hậu lại vẫn để cho ta bắc khu khiêu chiến giả toàn quân bị diện lợi hại thật sự là lợi hại à người cười to nói ngoài miệng nói bội phục lại là không có chút nào bội phục giọng nói d i ệ p khai cũng giống như không có nghe không ra trong lời nói của đối phương châm chọc cùng uy hiếp giống như vậy cũng là cười to nói ta vốn là thế gian này quan trọng nhân vật điểm ấy ngược lại không cần vị huynh đài này cường đ i ệ đến đâu bất quá các ngươi bắc khu khiêu chiến giả thực lực thật sự là quá kém t h ự diệp khai trước mắt cái này âm lãnh nam tử là dành riêng mười hai vương giả ngũ r i ợ u tinh chính giữa thần tình cũng chính là chúng ta thường nói thủy tinh tên là thần băng người cũng như tên băng lãnh vô tình nhưng lại hoàn mỹ thừa kế thủy thiện biến đặc tính quả nhiên diệp khai ngôn ngữ vừa thần băng nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất lạnh như băng nhìn diệp khai lạnh lùng nói ngươi lại xem như là nào can thông đảm d á m như thế chửi đ ờ i chúng ta bắc khu khiêu c h i ể n l ế n giả diệp khai nhìn thần băng giống như nhìn thấy dị vật có ý tứ giống như vậy đ ỗ n g nhiên là phát ra tiếng cười ha h a từ mới vừa biểu hiện nhìn diệp khai vốn cho là thần băng là cái loại này giỏi về ẩn nhẫn tiếu lý tăng đao nhặt bất quần tự chính là nhân vật nào sẽ nghĩ tới đối phương nói trở mặt liền trở mặt vượt quá diệp khai dự liệu sự tình làm cho hắn nguyên bản yên lặng nội tâm vừa bắt đầu cháy rừng rực xem ra đây mười hai vương giả còn là đáng để mong chờ chứ sao diệp khai khỏe miệng hơi g ơ lên nghĩ đến loại chuyện này còn dùng ta đi chửi đ ớ i sự thực không phải là bãi ở nơi này nha chỉ ngươi ngươi bắc khu khiêu chiến giả không có thể đi qua phục tái ta tuy rằng không phải là thông bất quá coi như là thông cũng là thông qua phục tái tiến nhập quyết tái thông d i ệ p khai cười nói bị ổi vô s ỉ tiểu nhân ta sớm muộn giết ngươi một bên mạc thần nghe được d i ệ p khai nói sau khi tức giận tới mức cắn răng mà thần băng lại là không nói tiếng nào nhìn bên người mạc thần l ư ớ t mắt chính là trực tiếp hướng xa xa đi đến diệm khai hướng thần băng phương hướng ly khai nhìn lại vừa vận chống lại một đạo kiêu ngạo vô cùng ánh mắt cầm giữ có lớn lối như thế ánh mắt chủ nhân tự nhiên là cái kiêu ngạo người c u ồ n g vọng là một gã chàng thanh niên lớn lên cũng không tính là rất h n h tuấn hơn hai mươi tuổi da thịt ngâm đen nhưng là lại có một cái k h ắ c mặt chữ quốc thoạt nhìn hàm hậu thành thật nhưng toàn thân cao thấp lại cứ thiên tản ra một loại kiêu ngạo điên cuồng khí t ứ c người nọ tử nhìn tròng trọc diệp khai nếp miệng lên lộ ra lau một cái là nụ cười máu đặc hơn sát khí nhập vào cơ thể ra ở luân hồi không gian trong dĩ nhiên không e rẻ cảm so với t a hành diệp khai vừa mới cũng là cực độ kiêu ngạo người không yếu thế chút nào chừng trở lại người này không là ai khác chính là bác khu một vị k h á c vương giả tứ vương trong cồn g vương có ý tứ cồn g vương nhìn diệp khai nhất miệng cười nói bác khu vị thứ ba vương giả diệp khai cũng đúng là không có nhìn thấy mà lúc này ở trên quảng trường để mắt tới diệp khai hiển nhiên không ngừng bác khu ngươi chính là cái k i a diệp khai cách đó không xa lại có ba bốn người đã đi tới trước một người là một nữ tử lớn lên phá lệ đẹp ăn mặc một thân hồng màu trắng vu nữ phục da thịt trắng nõn tóc dài ở sau h ó t kết thành x i n h đẹp song trọng đ u i tóc tả hữu cắt cột một cái hát bạch sắc dây của tóc có thể nói là một cái thật thật tại tại mỹ nữ hơn nữa diệp khai có thể xác nhận đối phương tuyệt đối không có đi qua luân hồi không gian thay đổi qua dung mạo của mình nếu như không là đối phương lúc này sắc mặt bất thiện diệp khai đã không nhịn được muốn chào hỏi diệp khai không biết cô gái này tự nhiên cũng không cần phải trả lời vấn đề của đối phương bất quá diệp khai cũng phát hiện một gã người quen không khỏi cười nói nguyên lai nam khu nhận vương cũng là một nữ tự a trước đây ta ngược lại thật ra tương xoa không có ý tự a à tuyệt tâm nhìn diệp khai vẻ mặt kinh ngạc hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì một lát sau rốt cuộc h i ể u được sắc mặt từ trắng trở nên đỏ từ hồng thay đổi thanh tối hậu vừa trở về bạch sắc vị này chính là vu vương thần nhạc đại nhân tuyệt tâm lạnh lùng nói rằng há quả nhiên hoàn là nam nhân sao diệp khai thân thủ sờ lên c ặ m như có điều suy nghĩ nói hừ tuyệt tâm lạnh rên một tiếng h i ệ n nhiên không muốn sẽ cùng diệp khai nhiều nói nửa câu một bên đông phương ngọc lại là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy cao trọng sâm còn lại là ở hh cười khúc khích chỉ có thần nhạc một người sắc mặt háo giọng chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi ba có vài người đã định trước sẽ là kỳ thủ t h â n nhạc nhìn diệp khai sắc mặt cực kỳ xấu xí thân là toàn bộ luân hồi không gian mạnh nhất mười hai người một trong nàng lại bị người làm như không thấy hơn nữa đây người hay là cái tân nhân thân là tứ vương một trong nàng có sự kiêu ngạo của chính mình lạnh trên một tiếng chính là xoay người rời đi một bên tuyệt tâm trường diệp khai liếc mắt cũng là theo chân ly khai bất quá diệp khai chú ý tới tuyệt tâm phương hướng ly khai cùng thần nhạc bất đồng cũng không có trực tiếp ly khai mà là đang quảng trường góc một cái hắc ảnh trước n ừ n g lại diệp khai có thể nhìn ra cái bóng đen này chắc cũng là danh k i ê u t r i l ĩ n giả chỉ là toàn thân hắn chu vi bao phủ nhất tầng hát vụ khuôn mặt đều đang có chút thấy không rõ làm cho một loại không rõ không rõ h à o giác đứng ở một bên tuyệt tâm hiển nhiên là đang cùng người này nói chút gì trong lúc diệp khai có thể rõ ràng cảm giác được từ đoàn kia hắc ảnh đầu bắn tới dình ánh mắt vị tiểu huynh đệ này thực sự là hào khí phách dĩ nhiên một hơi thở đắc tội hết bắc khu hòa nam khu dành riêng vương giả một cái nam tử tiếng cười truyền đến trong thanh âm có một loại siêu nhiên hào hiệp ý tứ h ạ m súc chỉ thấy cách đó không xa đứng thẳng một người mặc hiện lên kim long bảo nam tử lúc này chính khi định thần nhàn nhìn giữ khai tự tiếu phi tiếu d i ệ p khai nhữ mày hắn rất không hỉ loại ánh mắt này bất quá chợt mi đầu chính là thư triển ra đồng thời đánh giá đối phương khỏe miệng hơi dơ lên lộ ra lau một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười nghe nói các hạ là tán nhân không biết đúng hay không nguyện ý gia nhập ta hoàng đình tại hạ tây khu hoàng đình trương tiên phóng cũng có người gọi ta là thái bạch trương tiên phóng cười nói ngũ diệu tinh chính là các hạ thực lực phi phạm ta rất là yêu thích hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu chuyển khu tất cả phí dụng từ ta nhận đ ầ u gia nhập chúng ta hoàng đình sau khi vô luận là trang bị còn là công pháp đạo cụ chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ làm cho huynh đệ ngươi thỏa mãn trương thiên phóng mỉm cười nói số lượng thật to nhưng đang tiếp chính là ngươi không xứng diệp khai khẽ cười nói ngươi m u ố n chết nghe được diệp khai nói sau khi trương phóng thiên phía sau lập tức là đứng ra một người nhưng hắn vừa nói với diệp khai ba chữ đã nhìn thấy trương phóng thiên dùng ánh mắt lạnh như băng theo d õ i hắn hắn thậm chí cảm giác được cả người zhun theo bản năng đem nửa câu nói sau nuốt xuống các hạ không cần đem lời nói tuyệt ta tin tưởng ngày sau các hạ sẽ suy nghĩ cẩn thận chúng ta hoàng đình đại môn đem vẫn vì người có năng lực mở ra t ấm áp nhắc nhở các vị khiêu chiến giả xin chú ý hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái đem ở sau bảy ngày chính thức bắt đầu đến lúc đó đi qua tầng tầng tuyển ra một mươi tám danh khiêu chiến giả sẽ cùng một mươi hai vương giả cùng một chỗ tham gia để bảo chứng kẻ dự thi nghỉ ngơi luân hồi không gian sẽ vì chư vị khiêu chiến giả cung cấp dành riêng gian phòng còn lại không liên hệ khiêu chiến giả tương hội tại ba giây đồng hồ hậu chuyện tiễn khoảng cách trận đấu không gian diệp khai d ư ơ n g mắt vừa nhìn toàn bộ quảng trường bốn phía quả nhiên xuất hiện ba mươi gian phòng trong đó ngũ cái gian phòng lóe lên ánh đèn biểu thị bên trong có người mà n à y ở phục tái đợt thứ hai đào thải khiêu chiến giả ở nhận lấy tương quan khen thưởng sau khi cũng là được chuyện đưa ra quảng trường diệp khai h ò a cao trọng sâm đông p ư ơ n g ngọc hai người chào hỏi một tiếng sau khi cũng là hướng gian phòng của mình đi đến nhìn diệp khai bóng lưng rời đi trương thiên phong trên mặt lộ ra âm trầm thân sắc nếu như không có thể làm việc cho ta như vậy ngươi càng có tiềm lực ta lại càng muốn giết ngươi trương thiên phong nhẹ nhàng dù gì nói cũng trong lúc đó luân hồi không gian sâu t ầ n g thứ thế giới quản lý giả khu vực một cái nhà hiện đại thời thượng ma đăng điệu đinh ở trong đó lớn nhất nhất gian phòng làm việc trong một người tuổi còn trẻ nam tử chính thư thích mà tựa ở nhất trương lao bàn ghế đi qua một máy bẫy thiên t ố c tv lờ thu xem tv trong truyền tới tiết mục nếu như ngươi nhìn kỹ liền có thể phát hiện trên t v hình tượng chính là diệp khai tranh tài tràng cảnh hình tượng từ đấu vòng loại mãi cho đến phục tái đợt thứ hai kết thúc tiểu t ử này rất đối với ta khẩu vị a thật không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng sẽ quan tâm những thứ này ngươi không phải nói hoàng quan tranh bá thi đấu và vân vân nhàm chán nhất rồi không ngã đích đại văn hào đại nhân một bóng người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở tại b à n công tác đối diện không chút khách khí ngồi xuống nhìn lúc trước tên nam tử kia cười nói nếu như đại địa c h i thần ở nơi này nhất định có thể đủ nhận ra phía sau tới người này chính là lúc đầu xâm lấn tam quốc vị diện hai cái thần bí nhân giữa một người trong đó cái kia x ư n g h ả o nam minh nam tử trước mấy giới hoàng quan tranh bá thi đấu chẳng lẽ không buồn chắn sao ta nói đều là sự thực được không người tuổi trẻ kia cười cười tiếp tục nói lần này lại bất đ ộ n g tuy rằng ngươi và chân vũ đều nhìn như vậy tốt tiểu t ử kia nhưng ta cũng phải tay cầm quan không phải là vậy ngươi nghĩ hắn như thế nào đây nam minh tùy ý mở miệng hỏi rất có ý một người đã thật lâu không có ở luân hồi không gian thấy người như thế ta là chân vũ quyết định đem hắn dùng ở từ đang lúc kế hoạch t ư ợ n g nam minh dừng một chút mở miệng nói thầy cương ngươi nghĩ chúng ta lúc này đây có thể thành công sao kha kha kha ngươi không cảm thấy ngươi vấn đề này rất dư thừa ạ cái này là tây cương nam tử tố chất thần kinh cười vài tiếng mở miệng nói trên bàn làm việc một con hắc miêu lúc này cũng là là thị kêu lên coi như cũng là đang c ư ờ i nhạo trước nam minh vấn đề này là cỡ nào n g u ngốc người đáng ghét ngay cả nuôi mèo cũng giống vậy à. nam minh mắng trả lại cẩn thận a tát tư giảo ngươi nàng nếu như khởi s ư ớ n g điên rồi ngay cả ta đều sợ a tây cương đưa thay sờ sờ tùy thời chuẩn bị tạc mao hắc miêu khẽ cười nói bất quá nói cũng phải lần này không thành công nói cũng không có sau đó nam minh nói liền là chuẩn bị đứng dậy rời đi bất quá ta cho rằng người này sẽ không cam lòng là quân cờ hắn giống như chúng ta đã định t r ư ớ c sẽ là kỳ thủ thầy cương nhìn nam minh đ ô n g nhiên mở miệng nói nam minh dừng một chút không nói tiếng nào cũng không có dừng lại trực tiếp đi ra ngoài cửa người này làm cho ta nghĩ tới chuyện của mình quả nhiên là lao liêu à không đúng đây là đang biến hướng khen bản thân càng ngày càng điên rồi sao được rồi không quan tâm đến nó Mèo mèo 3. 16. Trường 354, Kỳ Quái Quyết Tái. IT. thất ngày thoáng một cái đã qua trong lúc cao trọng xâm h ò a đồng phương ngọc đã tới vài lần cao trọng xâm từ lần đầu tiên tới được xà cơ nghiên cứu ban ngày sau khi liền cũng không dám nữa tới h i ệ n nhiên xà cơ đối với người tu chân cảm thấy rất hứng thú vẫn đồng phương ngọc hòa xà cơ phá lệ trò chuyện đến ngẫm lại cũng là biến thái trong lúc đó luôn luôn sẽ có tiếng nói chung hoàng quan tranh ba thi đấu quyết tái sắp bắt đầu trước mặt khiêu chiến giả thiên số một có tiếp nhận hay không như tiếp thu đem ở m ộ ư ơ i năm giây sau tức thời truyền tống vào chân thực vị diện như không tiếp thu thỉnh điểm hay không tiếp thu. diệp khai đương nhiên không có chút do dự nào cảm giác thật là kỳ quái không có cái loại này ý tứ cảm giác mơ hồ cũng không có tục lệ hệ thống lời bộ bạch càng không có tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào chỉ là ở mắt lường một cái khép lại trong lúc đó diệp khai liền phát hiện diệp khai đã rời khỏi phòng đứng tại trên một con đường đây trên đường người đi đường trang phục cùng với quanh thân kiến trúc diệp khai biết mình nên đi tới một cái cùng loại hoa hạ cổ đại nhất cả thế giới chỉ là diệp khai kỳ quái là ở truyền thống trước luân hồi không gian câu nói kia chân thực vị diện luân hồi không gian luôn luôn thuyết minh không đều là phó bản vị diện sao Có còn hay không hay b ấ trải luận làm yêu cầu, cái này quyết nhắc nhở này năng, mới có thể phân cái cái có tái tài mới gì hòa thể, sao a thắng bại. Còn lại khiêu chiến Còn g bại. lại i l ạ đi đầu đầu, đi đều đi nơi、nào? Diệp Khai cuối hồi, Diệp Khai nghĩ tới việc Trải nào? nghĩ chính ngừng nghĩ tình, tương tự việc này đều cần hắn đi nhất nhất tìm chứng là phía trước. cứ. một một tìm tự về sự qua một phen hỏi thăm sau khi diệp khai biết nơi này là cổ kỷ nguyên chức m t mươi một thế kỷ hoa hạ ân triều mạc k ỷ mà ở trong đó còn lại là một cái từ tiên nhân đạo sĩ yêu quái các loại hỗn hợp mà thành thế giới thứ ba thiên đại hoàng đế trụ vương là vị văn vũ kiêm toàn minh quân ai cũng tin tưởng hắn khiến cho ân triều mở rộng so với hiện tại cường đại hơn đáng tiếc từ hắn cưới tuyệt thế mỹ nữ đắc kỷ sau khi tất cả toàn bộ cũng thay đổi nguyên lai、like, đắc kỷ là vị tà ác tiên nữ ở tiên giới pháp thuật số một đắc kỷ ở trong nháy mắt đang lúc liền đem trụ vương hóa thành mặt nàng thao túng khôi l ỗ i từ nay về sau đắc kỷ triệu hồi đồng bạn của nàng n h ậ p thất ân triều vì vậy rơi vào một đám ác tiên nhân tay duy trì liên tục hơn năm trăm năm ân triều vì vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát yêu nữ cùng ác tiên nhân nhật dạ uống rượu mua vui mà bách tính lại nhân thuế nặng mà bần khốn không chịu nổi vì vậy hỗn loạn nổi lên bốn phía mà diệp khai lúc này đang đứng ở ân đô trên đường phố nói như thế nào cũng là kinh đô làm sao sẽ như thế hoang loạn nữ nhân quả nhiên là cái đáng sợ giống diệp khai nhìn bên cạnh tình huống t h ấ p giọng n h ì non nó nói nếu nơi này là ân thương diệp khai không cần đoán cũng biết đây hết thể đều là đắc kỷ kiệt tác dưới chân thiên tử khất cái đều đang tùy ý có thể thấy được hơn nữa thương hộ ít đến thấy thương hai bên đường phố dân t r ạ c đóng chặn lúc này ven đường một cái áo rách quần manh nam nhân bỗng nhiên hướng diệp khai bên này đã đi tới đồng thời kéo lên một cái diệp khai tay của liền hướng một bên hẻm nhỏ đi đến tuy rằng diệp khai biết mình dung mạo rất xuất nam nữ lao thiếu thông c ậ t khả ra không cho là người trước mắt này là hướng về phía lô đít của mình tới bởi vì diệp khai từ trong mắt đối phương thần sắc lo lắng có thể nhìn ra đối phương cũng không có ác ý bởi vậy cũng không có phản kháng đương nhiên đây cũng là diệp khai đối với thực lực mình tự tin nếu như một cái bình dân đều có thể bắt hắn cho an toàn vậy hắn còn không bằng bản thân trực tiếp cắt cổ quên đi tên nam tử này đem diệp khai kéo vào một bên hẻm nhỏ thấy bốn phía không ai sau khi chính là mở miệng nói ngươi không muốn sống nữa cũng dám như vậy nên ngang xuất hiện ở trên đường cái ngươi mau mau ly khai ấn đ ồ tuy rằng ta rất muốn giúp các ngươi nhưng đáng tiếc ta có lòng không đủ lực quán cơm của ta đã đóng trên người không có tiền giúp đỡ ngươi rất xin lỗi được rồi không nói với ngươi ta có việc gấp phải chạy tới hoàng cung ta đi trước một bước tên nam tử này lo lắng nói hoàng cung diệp khai mở miệng hỏi ngươi không biết sao khó trách trụ vương lại muốn đắp tân tháp cho nên quân đội nơi ở trong thành bắt người làm nô đ ã i thế nhưng cho dù là như vậy nhân thủ còn chưa đủ vì vậy bọn lính đi bắt nước ngoài người là đến làm lao công các nô lệ ăn hòa cầu v ậ y đông tây đồ vật giống như con kiến làm lụng vất vả cho đến chết mới thôi chúng ta người thành phố hoàn hơi chút nhiều các người nước ngoài người hạ tràng liền càng thê thảm hơn được rồi đi nhanh đi ta cũng muốn đi làm việc không phải vợ của ta nữ nhi đều không sống nổi tên nam tử kia nói xong chính là vội vàng hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài hiển nhiên là theo như hắn nói đi trước hoàng cung xem ra là coi ta là thành cái gì nước ngoài người diệp khai mở miệng nói công tử chúng ta tiếp theo nên làm cái gì bây giờ một đạo thanh âm dễ nghe từ diệp khai bên cạnh chuyển đến nếu như chính ngươi nhìn còn có thể phát hiện một đạo như có như không bóng hình xinh đẹp người này không là ai khác chính là nếp i tiểu tiến thật ở ấn đ ô quá nhiều người dễ để người chú ý bởi vậy diệp khai vẫn chưa làm cho điều t h i ề n các nàng toàn bộ đi ra nếp i tiểu tiến sở dĩ ở nơi này một là bởi vì nàng tinh thông ám sát bí ẩn rất ít người có thể phát hiện một người khác làm ấy người các nàng cũng lo lắng diệp khai bởi vậy này mới khiến niếp tiểu tiến h từ bách mỹ đổ giữa đi ra cùng qua xem một chút đi nhưng diệp khai người còn chưa đi ra hẻm nhỏ chính là nghe được một trận tiếng bước chân dày đặc cùng với chiến mã tiếng ngựa hí diệp khai khinh thân nhảy lên nóc nhà núp trong bóng tối nhìn lại chỉ thấy một nhánh quân đội đang ở hướng ngoài thành chạy đi trong đội trên cờ lớn viết đây một cái to lớn trần tự hướng ngoài thành phải đi bắt nước ngoài người sao cùng đi qua nhìn một chút tiểu tiến h vâng công tử quân đội mênh mông quần quận hướng ngoài thành lái đi không chút nào chú ý tới mình đã bị tử thần theo dõi trần đồng tướng quân xuống chút nữa đi ngày mai sáng sớm nên có thể đến dị tộc thôn trang một sĩ binh chạy đến một cái tướng quân ăn mặc nam tử trước mặt mở miệng cung kính nói được chuyên lệnh xuống tận khả năng bắt s ố n g đấy nếu có người cãi lời cách sát vận luận trần đ ồ n g vung tay lên lớn tiếng nói là ân triệu đại quân bọn họ đang chuẩn bị tập kích phía trước thôn làng nghiếp tiểu tiến h nhẹ dọn g mở miệng nói thúc đi phía trước thôn trang tìm hiểu một chút tình huống đồng thời tại nơi chờ ta diệm khai mở miệng phân phò nói tốt công tử bản thân bảo trọng n i ế p tiểu tiến nhìn diệm khai nước mắt đứng dậy hướng xa xa chạy đi như một trận thanh phong lướt qua ân triều đại quân dĩ nhiên không ai phát hiện chỉ có tên kia là trần đồng tướng quân chân mày hơi nhữ lại h i ệ n nhiên là nghĩ có cái gì không đúng nhưng rất nhanh vừa lắc đầu cảm giác ta bị sai sao luôn cảm thấy vừa rồi có người từ nơi này trải qua không phải là ảo giác ngươi tên là trần đồng thật sao hiện tại ta có một vài vấn đề hỏi ngươi hy vọng ngươi tốt nhất phối hợp ai rốt cuộc là ai nghe được bên thai truyền đến như quỷ mị thanh nhâm trần đồng rút ra trường kiếm bên hông lấm lét nhìn trái phải đồng thời lớn tiếng quát hỏi ta liền đứng tại trước mặt ngươi diệp khai khẽ cười nói tiên nhân trần đồng cả kinh nói vừa rồi đã nói ta là tới hỏi ngươi vấn đề mà không phải trả lời vấn đề của ngươi đây nhất để coi như ta tiễn ngươi tốt ta không phải là tiên nhân chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi lăm phong thần thai ngươi cho là ngươi là ai tự còn chưa nói ra miệng trần đồng chính là được diệp khai một cái tắt từ trên lưng ngựa quạt bay xuống tới diệp khai rơi vào trên lưng ngựa nhìn té trên mặt đất trần đồng cười lạnh nói ta hỏi ngươi đáp đây một cái cơ hội cuối cùng trần đồng má phải được phiến xưng lên thật cao sắc mặt hắn giọng hoán độc nhìn diệp khai trong lồng ngực trong cơn giận dữ tự tự lệnh leo t h ấ u xương lại dám đánh ta người muốn chết bán yêu trạng thái a chân đông cả tiếng gầm thét nửa người trên y phục lập t ứ c chính là vỡ vụn ra chỉ thấy hiện trên mặt hốt nhiên nhưng rất nhiều quỷ dị yêu văn trong cơ thể cuộn trào mánh liệt yêu lực dục dịch đ a n g lúc tản ra nhất bức người áp bách bốn phía thậm chí sinh ra vô hình gió nóng cách xa nhau mấy trượng diệp khai liền cảm thấy được nhất cổ trích nhiệt bao phủ sóng nhiệt đập vào mặt đây cũng không phải là là ảo giác mà là chân tránh nhiệt lượng diệp khai có thể khẳng định đây cũng không phải là đơn thuần là trần đồng yêu k h í sở trí trên người đối phương khẳng định có lên hỏa diễm thuộc tính pháp bảo nguyên lai là chỉ yêu quái diệp khai khẽ cười nói ở phong thần thế giới tiên nhân chỉ chính là nhìn thấu vũ trụ ảo diệu người cho nên chỉ cần cụ có sinh mạng người giai có tư cách trở thành tiên nhân cũng không giới hạn với nhân loại tất cả tinh quái đều có thể thành tiên hấp thụ n h ậ t nguyện tinh hoa có chứa ma tính người là được yêu tinh đem yêu tinh tu hành thành công sau cũng có thể thành tiên chỉ bất quá bởi vì bản chất cũng phi nhân loại hơn nữa tàn khốc vô tình sở hữu có người gọi bọn họ là yêu quái tiên nhân sợ chưa bất quá bây giờ cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi yêu hóa s a u đích trần đồng song trưởng trở nên cực kỳ dài nhỏ hai tay đều nằm trước một cái h ỏ a diễm đường vân hồi toàn phiêu nhìn diệp khai d ữ tận nói hô ti lời còn chưa dứt hai tay hắn thượng hai cái hồi toàn phiêu bước lên nhất viêm nhiệt khí tức dường như địa để nham tương tản ra táo bạo cực nhiệt bốn phía ân triều đám binh sĩ từ lâu xa xa trốn được một bên đúng cho dù ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi bởi vì ngươi đã bỏ lỡ ngươi một cái cơ hội cuối cùng diệp khai đạm nhiên mở miệng nói nhân loại ngu xuẩn chết đã đến nơi còn không tự biết hiện tại để ngươi kiến thức ta yêu ma hóa lực lượng yêu hóa sao đích trần đồng đối với với thực lực của chính mình rất là tự tin hữu thủ vùng hiện trong tay hồi toàn phiêu lập tức chính là hung hàng chém về phía diệp khai hồi toàn phiêu trên không trung quay về đi tới ở nửa đường trên đó hỏa diễm bỗng nhiên bay lên tạo thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy phía sau càng bị bán một cái hỏa diễm đường nhỏ hướng phía diệp khai mang tất cả đi diệp khai thần sắc bất biến thậm chí ngay cả mắt đều chưa từng chắt thượng l i ế c mắt chỉ thấy thân hình hắn hơi nửa ngồi cả người nhảy dựng lên hỏa diễm hồi toàn phiêu vừa mới là dán đế dạy của hắn bay đi đây dĩ thiên không hỏa long khí tức sở rèn tạo nên pháp bảo hỏa long tiêu nó liệt diễm đủ để hòa tan nham thạch tiểu tử ngày hôm nay ta đã đem ngươi đốt thành cho bụi trần đồng tranh manh hô đồng thời đem tả thủ hỏa long tiêu cũng là v a n g ra ngoài kỳ thực trần đồng hết chỗ trên là hỏa long tiêu chính mình định vị truy tung công năng hắn sở dĩ nói những lời này bất quá là để hấp dẫn diệp khai chú ý lực ngay cả hắn phát ra đệ nhị tiêu hỏa long tiêu đồng d đây hết thệ cũng là vì bảo đảm đệ nhất tiêu hỏa long tiêu có thể thành công bắn c h ú n g diệp khai trần đông nhìn diệp khai phía sau cái kia lần thứ hai gào thét mà quay về hỏa long tiêu khoe miệng lộ ra là nụ cười máu h ắ n quá mức tới đã thấy hỏa long tiêu đem diệp khai chém thành hai nửa đồng thời đem đốt thành cho bùi hình tượng mễ lạp chi quang cũng dám cùng hạo n g u y ệ n tranh huy diệp khai hữu thủ rỗi về phía trước ít thủ sáo thượng hồng liên nghiệp hỏa bay lên thành công tiếp nhận trần đồng đệ nhị tiêu hỏa long tiêu thượng hỏa diễm ở hồng liên nghiệp hòa trong hơi chút còn gọi chính là hoàn toàn bỏ qua chống lại mà t r ầ nhưng Đồng n coi k h ô có còn càng thêm rõ ràng. Nhân vị cây lúc cái tức thấy một thêm đốt thứ nhất long tiêu hót, một thần như như nhau, nhân Khai cái. Diệp Khai vậy này bay màn nếp miệng lên ràng, lòng đến liền muốn đầu một nơi một mẹo. Nhưng vị lập một độ đầu Diệp Diệp đã rõ mẹo. sau một khắc trần đồng trên khỏe miệng dáng tươi cười đ ố n g nhiên là hoàn toàn đ ọ c lại bởi vì vậy căn bản nên chém giết diệp khai hỏa long tiêu lúc này lại là dấm nát diệp khai dưới chân của diệp khai nhìn trần đồng nhất miệng cười nói ngươi liền chút bản lanh này nhìn diệp khai dáng tươi cười trần đồng cảm thấy cả người z run rõ ràng không có tản mát ra chút nào sắc khí khả trần cây trầu đáy lòng cũng dâng lên một loại tên là tâm tình sợ hãi trốn trần đông không chút do dự nào không để ý tới với hắn tới những thứ này ân triệu binh lính thậm chí không để ý tới rơi vào diệp khai trong tay pháp bảo hỏa long tiêu lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ đó chính là trốn đi được rồi chứ diệp khai nhìn trần đ ô n g đào tẩu thân ảnh khoe miệng hơi d ơ lên nhẹ giọng mở miệng nói để ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là h ỏ a diễm viêm long bắt vũ sana ta long chỉ mơ mở thuấn viêm trong khoảnh khắc liền đem trần đồng vây quanh đắc kỷ điện hạ a liệt trong lửa trần đồng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên rất nhanh vừa yên diệt diệp khai chậm rãi đi ra phía trước phất phất tay nơi nào còn có trần đồng thân ảnh chỉ thấy một con đường lang nằm ở phế tích trong v i gió thổi qua lập tức chính là hóa thành một phấn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này đã có thể đem diệp khai quay đầu lại thì một đạo linh quang đ ỗ n g nhiên từ phế tích trong chui ra trực tiếp hướng diệp khai trên người kích bắn đi diệp khai mới vừa muốn tránh ra một cái tiểu thạch trụ đ ỗ n g nhiên từ trên người toát ra trụ thượng viết một chữ phong mà đạo linh quang chính là trực tiếp tiến nhập đây tiểu thạch trụ trong vòng không tiếng văng nữa nhìn phiêu phù ở trước mắt mình tiểu thạch trụ diệp khai thẩm nghĩ trước bản thân lúc nào sinh ra như thế cái ngoạn ý nếu như diệp khai dù chỉ đoán sai cái này tiểu thạch trụ hẳn là cùng loại phong thần thai vậy đông tây đồ vật có thể che lại chết đi tiên nhân cùng yêu quái linh hồn nhưng loại vật này tại sao sẽ ở trên người mình nếu như là luân hồi không gian yên nắng cho như vậy còn lại khiêu chiến giả trên người có hay không cũng có nếu như từng khiêu chiến giả trên người đều có như thế cái đồ chơi nói như vậy diệp khai đã có thể mơ hồ đoán ra lần này hoàng quan tranh bá thi đấu so rốt cuộc là cái gì quả nhiên diệp khai tâm n i ệ m nhất động l i ê n đem tiểu thạch trụ thu vào qua không gian bên trong túi leo lưng chỉ thấy trên đó nổi lên hai chữ chính là mới vừa rồi được diệp khai giết chết trần đồng những ân chiều đó bọn lính nhìn thấy chủ tướng bị giết lại cũng không kịp nhiệm vụ gì trực tiếp chính là tứ tán đào tẩu diệp khai nhìn t h á n g qua đối với cái này loại phổ thông sĩ binh cũng không thèm để ý thu hồi hỏa long tiêu nhấc chân hướng mặt trước dị nhân thôn làng đi đến cung c h â n đồng cuộc chiến đấu này làm cho diệp khai hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện đầu tiên những thứ này yêu quái tiên nhân yêu hóa trước sau thực lực kém cự đại sau đó chính là bọn họ tuyệt đại bộ phân thực lực đều ở trong tay bọn họ pháp bảo thượng tối hậu diệp khai đối với vị diện này thực lực làm cái dự đoán cho ra một cái kinh người kết luận chính là cái này vị diện là hắn từ trước tới nay gặp phải tối cường vị diện cái này trần đồng nhìn như hời hợt liền thua ở diệp khai trong tay nhưng trên thực tế thực lực của hắn cũng không yếu một ít đệ nhị thay đổi khiêu chiến giả tưởng phải giải quyết hắn cũng muốn cũng không cần thiết dễ chỉ là hôm nay diệp khai thật sự là quá mạnh mẽ chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm năm mươi sáu vương ngọc khánh ấn đô triều ca hoàng cung một chỗ hoa lệ lầu các được nhất ao nước trong vân quanh lục bình đầy đất bích lục mà trong v á t không cần nhiều lời bên trong ở nhất định là vị đại nhân vật đi vào lầu các chỉ thấy bên trong bốn phía đại điện trang sức t r ư ớ c cũng linh như vậy bông hoa đại hoa t r ắ n g đoán cốt s ứ dạng hiện ra hơi mở ánh sáng lộng lẫy cánh hoa đỉnh phong là một vòng sâu cạn không đồng nhất màu tím nhạt tự nhuộm tự thiên thành có đàn âm từ trong đại điện truyền ra tự h u giản đúng tuyển mát lạnh không linh tinh xào đặc sắc một cái tướng quần ăn mặc nam tử quỳ gối trước điện không dám n g n ữ rất sợ quay dày bên trong người nọ đánh đàn hăng hái hắn là cái âm si tự nhiên không thể nào là bởi vì thưởng thức cầm âm không đành lòng cái dối mà là không dám cái dối cong cầm thanh hơi ngừng chuyện gì một giọng nói từ trong đại điện truyền ra là một cô gái thanh âm nhưng so với mới vừa rồi cầm thanh còn muốn dễ nghe bẩm báo vương quý nhân trần đồng tướng quân đã chết tướng quân kia q u ỳ trên mặt đất không dám ngầm đầu mở miệng nói rằng trần đồng bị người giết ai ra tay là một cái trang phục quái dị đích nam tử trẻ tuổi xem ra phải là một dị nhân tướng quân kia không chút do dự nào liền đem lúc đầu diệp khai miệu sắt trần đồng sự tình như thực chất nói một lần trần đồng tu vi tuy nói cũng không thế nào cao mà dù sao tu đạo đã thành có thể như vậy dễ dàng giết chết trần đồng người đàn ông này không đơn giản phồn hoa màn c h e giật lại một cô gái từ giữa đầu chậm rãi đi ra đây là người vóc người cao g ầ y nữ tử các hợp thể vũ y đem bắp đùi thon dài của nàng h ò a cái mông đầy đạn sấn thắc càng thêm chọc người c h ú m ụ trên mặt có nhàn nhạt hóa trang vết tích tối rõ dệt đặc điểm đúng là bạch cũng không phải là cái loại này bệnh trạng tái n h u ậ mà là cái loại này n h u ậ người bạch ngọc ánh sáng màu tên nữ tử này chính là vương quý nhân đắc kỷ tỉ mội chẳng biết việc này có hay không cần hướng đắc kỷ nương nương báo cáo tướng quân này do dự một chút mới lên tiếng nói chuyện lần này t ự để ta giải quyết ngươi cũng không cần đi hòa tỉ tỉ của ta hồi báo hiếm thấy xuất hiện cái thú vị như vậy người ta tự mình đi ra xem một chút cả ngày ở chỗ này trong hoàng cung đều nhanh b u ồ n chết vương quý nhân niết miệng lên lộ ra một cái mê người tỉnh táo đi t ớ i c ử a thì vương quý nhân chợt quay đầu lại cười hỏi được rồi ngươi biết cái tia giết chết trần đồng người là đi hướng nào sao hay hay như là hướng tam bình thôn phương hướng đi nhớ kỹ chuyện này không nên cùng t ỷ t ỷ của ta nói nếu như nàng hỏi thì nói ta xuất cung giải sầu đi hiểu chưa vương quý nhân nhìn quỳ trên mặt đất tướng quân liếp mắt cũng không quay đầu lại ly khai cung điện tuân tuân mệnh tên tướng quân kia quỳ trên mặt đất toàn thân r u n thẳng đến vương quý nhân ly khai thật lâu sau khi mới rốt cục là đứng dậy mười sáu chương ba trăm năm mươi bảy t ử thụ vũ y ỉa đã như vậy vậy ngươi sau đó liền theo ta đi d i ệ p khai nhìn vé quỵ dưới đất vương ngọc khánh n h é miệng lên lộ ra lau một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười công tử n h i ế t tiểu tiến mặc dù không có diệp khai phân nhắn lực nhưng dựa vào trực giác của nữ nhân luôn cảm thấy trước mắt cái này là vương ngọc khánh nữ nhân có chuyện hoàn tưởng tiếp tục nói chuyện nhưng là bị diệp khai phất tay ngăn lại đa tạ công tử đại ân vương ngọc khánh vừa nói vừa là quỳ xuống dưới thân thể phục trong nháy mắt lộ ra lau một cái hoảng người tết u y bạch thế nào vẫn chưa chịu dậy diệp khai khẽ cười nói vương ngọc khánh trên mặt lộ ra lau một cái ngại ngùng nhỏ giọng nói hồi bẩm công tử nô ra quỳ cho tới chưa tức đã tê dần trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không đứng nổi chờ một chút là tốt rồi ta đây phủ nhĩ đi diệp khai đường nhìn như có như không liếc nhìn vương ngọc khánh trước ngực tuyết bạch mở miệng cười nói nô ra ở nơi này cảm ơn công tử vương ngọc khánh thẹn thùng nói h ừ thì là ngươi có thể đánh tới chân đồng vẫn như cũ trốn không thoát vua ta ngọc khánh lòng bàn tay vương ngọc khánh nhìn diệp khai sắc mị mị hình dạng trong lòng cười lạnh nói nhưng trên mặt cũng càng thêm tiểu d i ễ m b ấ át dường như c h í táo giống như thật là xấu hổ hay là để ta đi công tử nghĩa tiểu thiến lúc này bỗng nhiên mở miệng nói hòa diệp khai sớm chiều ở chung lâu như vậy n i ế p tiểu thiến đương nhiên sẽ không cho rằng diệp khai không biết là loại này tình trùng thượng n g á o người huống hồ diệp khai vừa rồi trên mặt tuy rằng lộ ra một bộ heo ca dạng nhưng n i ế p tiểu thiến thấy cặp mắt kia vẫn đang như bích h ổ làm thiên vậy trong suốt tuy rằng n i ế p tiểu thiến đoán không ra diệp khai làm như thế nguyên nhân nhưng trong lòng nắng biết diệp khai làm như vậy nhất nhất định có nguyên nhân của mình ừ công tử làm tất cả đều là đúng không cần ta tự mình tới đi diệp khai quay đầu lại nhìn niết tiểu thiến gật đầu lộ ra một cái hội tư tưởng dáng tươi cười chẳng biết tại sao diệp khai dáng tươi cười luôn là có một loại đặc thù cảm nhiễm lực nghĩa tiểu thiến viên kia thấp thỏm nội tâm cũng là tùy theo an định xuống tới không tự chủ gật đầu an t ĩ n h đứng tại một bên mà diệp khai còn lại là đi bước một hướng vương ngọc khánh đi đến theo hai người khoảng cách không ngừng gần hơn diệp khai khỏe miệng dáng tươi cười càng thêm rõ ràng mà vương ngọc khánh còn lại là càng thêm é thẹn hồng lộ ra mặt của g i ư ờ n g như muốn nhỏ ra nước đến ta phù nhĩ diệp khai đưa tay phải ra n h t miệng cười nói vương ngọc khánh do dự liệu nhất hạ liền đem tay của mình đưa tới diệp khai bắt lại đem kéo lên thấy diệp khai chuẩn bị đem bản thân hướng trong ngực hắn giúp đỡ vương ngọc khánh trong lòng cười nhạt không ngừng nhưng trên mặt mỹ ý lại càng thịnh một bà hàn q u a n g bức người trùy thủ đã lặng yên tuột xuống tới nàng tạ thủ không lưu tình chút nào hướng diệp khai hậu tâm đâm tới đi ngươi loảng xoảng một tiếng vương ngọc khánh trùy thủ trong tay xuống rơi xuống trên mặt đất vương ngọc khánh mở to hai mắt nhìn túi đầu nhìn trước hết t h ể trước mắt vẻ mặt không thể tin tưởng cái kia nàng xem thường nam nhân quyền đầu chính đánh vào bụng của nàng nhất mãnh liệt cảm giác đau đớn từ bụng chuyển đến đi cái gì ta không có nghe rõ diệp khai nhìn gần trong gang tấp vương ngọc khánh mở miệng cười nói diệp khai quyền đầu nắm chặt lực đạo bắn ra vương ngọc khánh trực tiếp là được này cổ trùng lực cấp đánh bay ra ngoài thẳng đến đụng phải nhai đạo cạnh một chỗ t ư ờ n g đây đây mới ngừng lại được chu vi quan này không rõ chân tướng quần chúng hiển nhiên còn không có làm rõ bây giờ trạng thái mới vừa rồi còn thật tốt hai người thế nào đống nhiên đ ậ u thủ vương ngọc khánh mở ám đám này phạm nhân tự nhiên nhìn không thấy bởi vậy ở trong mắt bọn hắn là được diệp khai cái này cậu ấm khi dễ không nhà để về không người chiếu cố cô, cô gái yếu đới một tên trong đó tỉnh hồn lại lao đầu tự thậm chí đều chuẩn bị xuất thủ giáo huấn diệp hai trên trận tình huống lần thứ hai phát s a n h biến hóa ẩm bụi mù tán đi một bóng người xinh đẹp từ phế tích giữa đứng lên thanh âm tùy theo từ giữa đầu truyền ra ha h a không hổ là ta nhìn chúng nam nhân nguyên lai sớm liền nhìn ra ngã đích quỷ kế cũng được ta đây liền đường đường chính chính đánh bại ngươi tốt đầu tiên tự giới thiệu mình một chút ta tên vương ngọc khánh giống như trần đồng đồng dạng là cái yêu quái tiên nhân nói vương ngọc khánh trên mặt đồng dạng l ạ như trần đồng giống nhau xuất hiện từng cái yêu văn thân quần áo cũ rách từ lâu không gặp hiện tại mặc lên người là một kiện hoa mỹ đến tột đỉnh t ừ sắc vũ y thì trên người yêu khí phóng lên cao so với trần đồng mạnh hơn nhiều lắm đây là pháp bảo của ta tử thụ vũ y ỉa vương ngọc khánh đưa thay sờ sờ trên người vũ y ỉa nhẹ giọng nói nhất cú mau chỉ thấy vương ngọc khánh chậm rãi lên tới không trung túi đầu nhìn trên mặt đất mọi người đạ mặc m ánh mắt của tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi ý di phục này dễ nhìn hơn ngươi diệp khai ngẩng đầu nhìn vương ngọc khánh mở miệng nói vương ngọc khánh giống hệ hoàn toàn không có nghe được diệp khai trong lời nói trào phúng ngược lại là cười to nói ha ha ta đây tử thụ vũ ý không có thể như vậy phổ thông pháp bảo ta đây là dĩ tam đại tiên nhân giữa thông thiên giáo chủ ngài độc sởi tơ bệnh đi ra ngoài pháp bảo tự nhiên so với ta tốt nhìn tuy rằng ta rất coi trọng ngươi nhưng cùng chúng ta đối nghịch người cũng sẽ không có kết cục tốt cho nên ngươi chính là đi chết đi vương ngọc khánh hai tay huy vũ như một con phiên phiên khởi vũ hồ điệp dưới ánh mặt trời chỉ thấy toàn bộ tam bình thôn thượng khoảng không đều là sáng trong suốt đây gì ngọn ý vui nguy rồi công từ đây n i ế p tiểu tiến mặt lộ vẻ tiêu dùng mở miệng nói không sai đây ngài độc phấn nó sẽ tiến nhập các ngươi ngũ tạng lục phủ thẳng đến toàn thân hư thối chạm xe lửa trên không trung vương ngọc khánh cả tiếng cười nói giống như để nghiệm chứng lối nói của hắn giống như vậy lúc này trên đường đám k i a quần chúng vây xem dẫn đầu cho ra phản ứng lao đầu tử tại sao ta cảm giác toàn thân cao thấp đều đã tê dần mẹ ngực ta miệng tốt muộn hô hấp hảo khốn khó khăn tướng công ngươi rốt cuộc lúc đấy ha ha ha p h ố t pho phấn a tàn đến toàn bộ trong thôn trăng đi vương ngọc khánh đem trên mặt đất tất cả nhìn ở trong mắt càng thêm cồn vọng cười to nói diệp khai tuy rằng có thể lập tức thanh trừ đây khắp bầu trời bụi nhưng hắn lại là không thể làm như thế bởi vì lúc này hoàn cảnh này chỉ cần vừa đúng hỏa lập tức chính là sẽ phát sinh bụi bạo tạc hơn nữa ở đây từng cái thôn dân đều đã hút vào không ít n g à i độc phấn tử vong chỉ là vấn đề sớm hay m u ộ n bởi vậy nếu như diệp khai muốn cứu những thứ này tên thôn nhất mệnh mà nói liền phải nhanh một chút bắt vương quý nhân nếu tử thụ vũ y có thể tạo độc như vậy nhất định cũng có thể giải độc người cứ như vậy thích lạm sát kẻ vô tội sao diệp khai nhìn không trung vương ngọc khánh nhàn nhạt mở miệng hỏi vô tội người ăn thịt heo trước có nghĩ tới hay không đầu kia heo là cỡ nào vô tội huống hồ loài người năng lực sinh sản còn mạnh hơn trường lang chết đến mấy người lại có quan hệ gì vương ngọc khánh nhìn diệp khai cười nhạo nói nhẹ giọng chuyện cười đại biểu cho khinh miệt khinh miệt đại biểu cho khiêu khích mà theo nếp i tiểu thiến đối với diệp khai khiêu khích chính là đối với sự khiêu khích của chính mình đối với diệp khai có uy hiếp người chính là nàng uy hiếp lớn nhất hơn nữa quan trọng nhất là nữ nhân trước mắt này vừa rồi dĩ nhiên ở trước mặt nàng câu dẫn diệp khai cho nên nếp tiểu thiến dũ phát phẫn nộ mà biểu tình cũng dũ phát bình tĩnh công tử người này giao cho ta đi n g h i ế p tiểu tiến h bỗng nhiên đi về phía trước từng bước nhìn diệp khai mở miệng nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi tám một loại tên là ghen tị tâm tình diệp khai nhìn n g h i ế p tiểu tiến h lúc này hình dạng khỏe miệng hơi dơ lên lộ x u ấ t man ý tự hào dáng tươi cười trước đây cái kia nửa đêm gõ cửa miệng m i ệ n nguyện dạ không m ị nguyện sửa yến tốt nữ quỷ cũng rốt cục lớn lên không hề cần người che chở không hề cần xem người ánh mắt có thể dựa theo ý nguyện của mình ở nơi này tiên giới bầu trời giữa chưa hip hóc đạo người nếu muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi vương ngọc khánh cười lạnh nói hai tay d ư ơ n g một cái hợp lại đăng lúc cùng phong nổi lên xen lẫn đại lượng ngài đọc bột p h â n hướng phía niếp tiểu tiến h mang tất cả đi niếp tiểu tiến h ngẩng đầu nhìn vương ngọc khánh trong tròng mắt không có chút nào tâm tình thả người nhảy nhất chân đạp không trung chỉ nghe ba một tiếng nổ vang niếp tiểu tiến h vừa dâm ra đệ nhị chân nguyện bộ kinh cước tri vũ niếp tiểu tiến h hai tay đều tự trợn ra l i ế u nhất đem thúy lục truy thủ diện vô biểu t ì n h dĩ một loại quỷ dị quỹ tích hướng phía không trung vương ngọc khánh vào tới hải quân lục thức niếp tiểu tiến từ lâu d ụ hơn nữa đáng quý có giải thích của mình cùng với sáng chế mới có thể nói diệp khai bách mỹ đ ổ giữa đây ba nữ tử vô luận là thiên phú tài tình hay hoặc là dung mạo đều là do thế quan trọng n h ế t tiểu thiến thân thể giống như cùng quanh mình không khí hòa làm một thể không c h u n g chỉ thấy một cái thúy lục đuổi gai đằng điệu đem vương ngọc khánh vây quanh ở trong đó đồng thời không ngừng thu nạp vương ngọc khánh chỉ nghe bốn phía nổ vang không ngừng vang lên xóa sạch thúy lục đang ở cấp tốc nhích lại gần mình vô luận là ngài độc phấn còn là do x u y hãy đều không thể làm cho bóng xanh đi tới tốc độ chậm lại một phần trải qua quá nhiều lần nếm thử không có kết quả sau khi vương ngọc khánh chuẩn bị thôi nàng tin tưởng đối phương lúc này nhất định đã hút vào độc của nàng như vậy chiến thắng đối thủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi nàng không cần thiết mạo hiểm cùng n i ế p tiểu thiến tử dập đầu nhưng nàng còn là quá chậm vương ngọc khánh vừa mới chuẩn bị chiến lược tính lui về phía sau n i ế p tiểu thiến thân ảnh đã đi tới trước mặt không có bất kỳ đối thoại đàm phán uy hiếp n i ế p tiểu thiến nhìn vương ngọc khánh hai tay đều xuất hiện lưỡng cây truy thủ đâm thẳng vương ngọc khánh lưỡng đại chỗ yếu cổ họng cùng với trái tim kiếm nhận còn chưa tới lưỡng đạo tinh tế đến không người chú ý kiếm khí chính là dẫn đầu từ trên lưới kiếm p ụ t lên ra vương ngọc khánh đồng tử co rút lại nàng rõ ràng cảm nhận được từ hai cái này đạo kiếm khí thượng c h u y ể n ra khí thế khủng bố quanh thân một mảnh thúy lục nàng biết mình lúc này đã là tránh cũng không thể tránh t ử thụ vũ y y thu vương ngọc khánh thân sau phiêu tán v à táo vào giờ khắc này trong nháy mắt thu nạp như ngài độc thu nạp xí bàng mà đang ở t ử thụ vũ y thu nạp s á t na nghĩa tiểu thiến lưỡng đạo kiếm khí cũng là đánh tới mảnh khảnh kiếm khí cùng đơn bạc vũ y gặp nhau giống như thời gian đều dừng lại giống như vậy sau mực khắc chỉ nghe nhất tiếng biết hai nhức góc nổ vô số kính khi trợt hướng bốn phía phun trào t r ê nhưng cho i ngài giờ khắp n dù là niết tiểu tiến h mạnh nhất như thế nhất kiếm vẫn đang không có cách nào hoàn toàn đâm thủng tử thụ tiên y yể bất quá vương ngọc khánh vẫn đang bị thương hơn nữa còn là thương rất nặng một ngụm máu tươi tuôn trào ra đầy đất lạc hồng cả người càng vô lực bảo chỉ phi hành tư thái từ không trung rơi xuống nàng cảm giác được vô số kiếm khí ở ngực của nàng tàn sát bừa bãi cho dù kiên mạnh như nàng cũng là đau đến kêu thành tiếng vương ngọc khánh c á n răng nhìn chằm chằm không trung niếp g h tiểu tiến h có một việc thủy chung không nghĩ ra đó chính là đối phương như vậy nhích lại gần mình hoàn toàn không để ý ngại độc phấn an mòn lẽ nào đối phương là bách độc bất sâm nếu quả thật là như vậy vương ngọc khánh cũng chỉ đành là tự nhận không may nhưng sau một khắc nàng liền biết mình sai rồi hơn nữa sai vô cùng chỉ thấy giữa không trung n h i ế p tiểu thiến cũng là lung lay sắp đổ chỉ là so với nàng nhiều kiên trì một hồi liền cũng từ không trung rơi xuống hơn nữa từ nàng hiện lên x a n h biết sắc mặt của vương ngọc khánh biết đối phương nhất định là trúng độc nhưng lại không nhẹ cho đến lúc này vương ngọc khánh mới biết được n h i ế p tiểu thiến không phải là bách độc bất sâm mà là nàng căn bản cũng không sợ trúng độc mà thôi vì sao chẳng lẽ là bởi vì nam nhân kia thặc man chứ sao vương ngọc khánh chấn động toàn thân chỉ thấy cái kia nàng xem thường nam nhân phóng lên cao ôm lấy rơi niết tiểu thiến chẳng biết tại sao thiên nhiên tu hành trong lòng nàng lần đầu cảm nhận được một loại chẳng bao giờ cảm thụ qua tâm tình có chút vị chua nếu như đổi một cái bình thường nữ tử lúc này nhất định biết loại tâm tình này là ghen ghét không có sao chứ diệp khai nhìn trong ngực nếp i tiểu tiến nhẹ dọn g mở miệng hỏi nếp i tiểu tiến lắc đầu qua thật lâu mới mở miệng nói thanh không có việc gì thế nào người lớn như vậy hoàn khóc nhẹ a diệp khai thân thủ treo một chút nếp i tiểu tiến m ú i k h ẽ cười nói công tử thật lâu không có giống như vậy ôm tiểu t ế n trong lúc nhất thời thật cao hứng nếp tiểu t ế n muốn thân thủ lau khỏe mắt nước mắt cũng phát hiện hai tay vô lực thế nào cũng không nhắc lên nổi mà diệp khai giống như cùng với tâm hữu linh tê giống như vậy từ lâu chủ động thân thủ quét đi cô gái trong ngực nước mắt được rồi chờ sau này chúng ta ly khai cái k i a quỷ địa phương sau khi ta có thể h ả o h ả o cùng ngươi còn có thiền nhi các nàng được rồi hiện tại đừng nói trước những thứ này trước tiên đem độc giải hơn nữa diệp khai cẩn thận đem trong ngực n h ế p tiểu tiến h đặt ở một bên ở tại cái chán hôn một cái chính là đứng dậy hướng vương ngọc khánh rơi xuống đất địa phương đi đến vương ngọc khánh lúc này thoạt nhìn có chút chật vật ngay cả trên người tử thụ vũ y cũng có một ít tổn hại nơi nào còn có nửa điểm vương quý nhân bộ dạng nàng nhìn hướng bản thân đi tới diệp khai diện vô biểu tình ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì g i ả i dược diệp khai không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói đây là nàng như vậy tin tưởng lý do của ngươi lệ ư nếu như ngươi thực sự như thế có bản lãnh liền bản thân cưỡi độc ca vương ngọc khánh trên mặt lộ ra vẻ hoán độc thanh âm cũng càng lúc càng lớn chúng độc phân bướm một phút đồng hồ sau khi trong cơ thể nàng sở hữu khí quan đem đều bị ăn mòn sạch sẽ đến lúc đó đại la kim tiên tới cũng cứu không được nàng ha ha ha ba diệp khai một cái tát không chút khách khí quá tới giải dược vương ngọc khánh được diệp khai một tát này hoàn toàn phiền bối rối lúc này đối phương không phải là nên xin bản thân cho hắn giải dược ây ừ thế nào còn dám đánh bản thân vương ngọc khánh không biết là cho dù không có giải dược của nàng diệp khai cũng có năm chắc cứu n i ế p tiểu tiến chỉ là đây toàn thôn bách tính liền thương mà không giúp được gì vương ngọc khánh vừa định phát h ỏ a diệp khai lại một cái tát vỗ nhiều lúc này đây vương ngọc khánh cả người đều bị quá bay giải dược chưa xong con tiếp chương ba trăm năm mươi chín một cắt đều là mệnh a muốn giải thích thuốc ngươi liền quỳ xuống đi cầu ta à? vương ngọc khánh không để ý chút nào khoe miệng tràn ra máu tươi từ nhìn chòng chọc diệp khai giống như điên cuồng âm thanh cười to nói tử thụ vũ ý thượng ngài độc phấn độc chỉ có ta có thể giải thích nhưng bây giờ ngươi thì là c ầ u ta ta cũng sẽ không cho ngươi giải dược ai bảo nữ nhân kia hạ tiện như vậy đã chết đáng đ ờ i nghe được vương ngọc khánh những lời này sau khi diệp khai bỗng nhiên ngừng lại nghiêm túc nhìn vương ngọc khánh mặt của trên mặt không có tức giận tâm tình thậm chí không có tâm tình diệp khai nâng tay phải lên tùy ý đi phía trước v u n g lên ẩm ánh lửa ngút trời dựng lên cực n h i ệ t hỏa diễm trong nháy mắt đem vương ngọc khánh vây quanh nhưng vương ngọc khánh lại hồn nhiên không có nhận thấy được giống như vậy vẫn đang không ngừng oán độc chửi tới t h ẳ n g đến diệp khai xoay người trong nháy mắt vương ngọc khánh oán độc sắc mặt tại trận cứng đờ lúc này nàng toàn thân mới bắt đầu phát r u lên sau một lúc lâu có lẽ là ý thức được mình vô luận như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết liền lại càng thêm không chút k i ê n kỵ mắng lên ha ha ha trên đời này nam nhân quả nhiên đều cùng tỷ tỷ nói như nhau dù chỉ có một cái tốt nghiếp ti Ta sai lai chửi, nguyên、like、n、so、ha ha ha. vương ngọc khánh vốn tưởng rằng trước khi chết có thể thấy nếp tiểu tiến hối hận hình dạng nhưng tự thủy trí chung nếp tiểu tiến trên mặt từ đầu tới cuối duy trì trước nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Niếp tiểu tiến h thậm chí chưa từng có xem qua nàng liếp mắt bởi vì nếp i tiểu tiến h trong mắt lúc này chỉ có diệp khai diệp khai đi tới nếp i tiểu tiến h bên cạnh đem nhẹ nhàng bế lên xoay người lại mắt lạnh nhìn trong liệt hỏa vương ngọc khánh n g ư ơ i chớ đắc ý tỉ tỉ của ta sẽ báo thụ cho ta ở dưới mặt chờ ngươi vương ngọc khánh âm thanh cười nói một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi hỏa diễm trầm g i ả i tắt vương ngọc khánh từ lâu không thấy bóng dáng cháy đen thổ địa trên chỉ trường một bả tản ra hảo quang nhỏ yếu ngọc thạch tỉ bà diệp đầu đi tới đem nhẹp lên vác tại trên lưng, đầu ngón chân điểm nhẹ. trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ vương ngọc khánh lúc này vốn không có tử chỉ bất quá được diệp khai đánh về nguyên hình mà thôi nếu là đem cái trôi này ngọc thạch thì bà làm hỏng diệp khai tin tưởng vương ngọc khánh nguyên thần cũng sẽ giống như trần đồng được sơn trại bản phong thần thai cấp lấy đi bởi vương ngọc khánh thân phận đặc thù là đắc kỷ kết bái tỉ mội diệp khai đem cái ngày sau hoàn có tác dụng lớn bởi vậy vẫn chưa thống hạ sát thủ 16. Trường 360, Trường so với như diệp khai trước mắt cổ thi thể này diệp khai ngồi s ổ m xuống kiểm tra chỉ thấy bộ thi thể lạnh lẽo này ngã xuống sơn đạo một bên ngực bị đuổi một cái thông s u ố t lớn miệng ngực bên cạnh huyết tích đã hiện ra ám sát hiện nhưng đã chết có một trận nếu như tây khu khiêu chiến giả ở nơi này nhất định có thể đủ đem nhận ra bởi vì này vị không minh bạch chết ở sơn đạo cạnh khiêu chiến giả thế nhưng tây khu ngoại trừ g i à n h riêng vương giả ra phong vân nhân vật công tử trên người không có còn lại chiến đấu vết thương chắc là nhất chiêu trí mạng diệp khai đưa tay từ trên thi thể rời đứng dậy tiếp tục láiệp nói nhất kích chính là phá vỡ phòng lấy đi đây nhân ngự là lấy vỡ đây đi tất sát cho dù là hôm nay diệp khai cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể suy ra giết chết người khiêu chiến này người nọ là cỡ nào cường hãn đương nhiên còn có một khả năng khác đó chính là người quen trong lúc đó đánh lén đây đối với dự thi khiêu chiến giả mà nói hoàn toàn dù chỉ khó khăn bởi vậy diệp khai tình nguyện tin tưởng là loại thứ hai có khả năng không phải liền thật là đáng sợ ẩm ngay diệp khai trầm tư thời gian một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên tùy theo mà đến còn có càng ngày càng gần tiếng kêu cứu cứu người cứu mạng a chỉ thấy sơn đạo bên kia một người đàn ông trung niên l i ề u mạng hướng cạnh mình chạy trốn coi như phía sau có vật gì đáng sợ như nhau chuyện gì xảy ra diệp khai không để lại dấu vết chắn miếp tiểu tiến h bản thân mở miệng hỏi con ta muốn giết ta a đây người đàn ông tuổi trung niên thở hồn hện vẻ mặt cầu xin la lớn d i ệ p khai t ử vừa rồi liền chú ý tới còn có một cổ hơi thở ở phía sau ngẩng đầu nhìn lên kết quả thấy một cái trang phục khắc h u y ễ n thiếu niên không biết lúc nào đã đứng tại không trung vừa vừa l ử a đỏ t ạ o bà đầu trên trán mang cái k i ế m an toàn song trưởng cắt mang một cái màu xám cho kim loại bao cổ tay dưới chân đồng dạng đạp một cái kim loại vòng lăn ở hợp với cái kia không hề tâm tình m ặ t chết làm cho một loại m á n h liệt kim loại cảm nhận đây người đàn ông tuổi trung niên thấy thiếu niên này sau khi k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ à à à. người xa lạ xin nhanh lên một chút mau cứu ta ạ đứa trẻ kia là ai hả? thấy đây tuy rằng diệp khai trong lòng đã có đáp án nhưng hòa trong lòng hắn thì ra là ấn tượng t r ê n lệch vị miễn quá một điểm bởi vậy mở miệng hỏi hắn là con ta phát bảo người na cha ô、oh, a、ah, a、ah. a hắn tới tên này thoạt nhìn bị hội trung niên nam tử t r ợ t quát to một tiếng vừa chạy về phía trước diệp khai bỗng nhiên cảm thấy nhất mãnh liệt năng lượng ba động ngầm đầu chỉ thấy na cha hai tay bỗng nhiên toát ra một trận cường quang đó là chạy mau a đó là phát bảo càn k h ư ớ quyền trung niên nhân thấy diệp khai không chút nào động ý tứ cũng là diệp ừ n g bước l ạ quay đầu lại i hướng d khai la lớn. Tuy rằng lớn lên rằng Tuy bất ị hổi nhưng dụng tâm cũng không phải hư.、Đã、như h điểm, liền Đã đỡ tâm dụng cũng n vậy, giúp mệnh động i Diệp Khai khỏe miệng hơi dơ lên, thấp giọng nỉ non nói. Diệp Khai dơ thấp khỏe lên, nỉ non bất đ nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì nhận thấy được na cha mục tiêu công kích cần hắn mà là vị này bị h ổi đại thúc đi tìm chết na cha chính là lời nói lệnh như băng giống như dường như cơ giới chỉ lệnh ngôn ngữ hạ xuống đồng thời hai cánh tay hắn thượng hai cái kim loại bao cổ tay thượng phủ văn bỗng nhiên sáng lên đồng thời bắt đầu tốc độ cao xoay tròn mang theo nhất đáng sợ lực phá hoại bỗng nhiên bắn ra hôi bạch sắc kim loại thép vòng rời đi na c h a hai tay của sau khi chẳng biết đến là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân hay là bởi vì thép vòng lên đạo phù văn kia được kích phát duyên cớ nguyên bản hôi bạch sắc thép vòng dĩ nhiên biến thành hòa hồng phần đôi càng phun ra một đoàn m ỏ lửa đỏ nước chảy xiết ta đi hòa tiến sao diệp khai khẽ cười nói bất quá hắn tuy rằng ngoài miệng nói dễ dàng nhưng lại không dám chút nào sơ xuất dưới chân ngay cả thải cả ngươi hóa thành một đạo tàn ảnh chiêu na cái trung niên nam tử phóng đi ẩm na cha bắn ra hai cái kim loại bao cổ tay không lưu tình chút nào đánh vào trên s ơ n đạo phát sinh một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh sơn thạch vỡ nát bụi mù nổi lên một phía đợi cho bụi tán đi là lúc chỉ thấy một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở na cha trước mắt nhưng dược hai n i ế p tiểu tiến h cùng với người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh đã biến mất siêu na cha hai tay khẽ nâng trong hố sâu hai cái kim loại bao cổ tay tự động bị thu hồi vừa đeo ở hắn trên hai cánh tay na cha diện vô biểu tình nhìn thoáng qua kế tục đi phía trước phương đuổi theo cảm ơn ngươi đã cứu ta người xa lạ trung n i ê n nam tử nhìn dược hai Cảm c k í hắn nói. Nói tạ ơn nói, rồi tạ một chút rồi hay chờ hay h là lại lại, lực, làm lạ. lên. là lười đuổi theo tới. Diệp Khai tới chi đối với Người đuổi tới. đuổi tới nhiên tiếng Diệp Khai đói đầu quay huống chung quanh Trung theo thể thân tình nhất thanh tử hét thật tâm chưa nhưng phong cho hắn nhị Hoa cha Hắn mang A. xa Na A. nam vẫn vân cũng cảm cả sự sở. sư, ra bây ả n t h n không cùng hắn nói hắn phải mới vừa đã b â giờ đang ở đây kích động cái gì mạnh A. tuy rằng diệp khai biết trước mắt người đàn ông trung niên này là cái gì mà hàng nhưng cũng không có như thế bất c ứ đi na cha dưới chân đạp chính là phi thiên pháp bảo phong hỏa luân là tiên giới độc nhất vô nhị bảo bối đây người đàn ông tuổi trung niên rất sợ diệp khai không biết na cha lợi hại vội vã là mở miệng nhắc nhở tốc độ thật đúng là mau a diệp khai ôm người nọ dưới chân lắc một cái đ ỗ n g nhiên hướng hai bên trái phải nhảy tới ẩm ngay diệp khai rời đi trong nháy mắt t i ề n phương đ ỗ n g nhiên xảy ra kịch liệt bạo tạc không cần đoán cũng biết là na cha k ỳ tác ho khan một cái khái thật là chuẩn bị đến khắp nơi đều là bụi diệp khai phất phất tay đem nam tử trong ngực bông chậm rãi mở miệm nói rằng xem ra tiểu tử này là thực sự dự định giết người a hắn chính là như vậy hải tử đứa bé kia không có tim không có phổi hơn nữa tương đương bạc tình quảng h ĩ a trung nhiên nam tử thân thủ xoa xoa mồ hôi chán nghĩ mà sợ nói ta bản danh lý tĩnh t ả n g bái tiên giới côn lôn sơn độ ách chân nhân vị sư na cha là tiên người sở chế tạo người nhân tạo bọn họ đem tiên nhân tạo pháp bảo dưỡng tốt nhất kiệt tắc linh châu trôn ở nhân loại nữ tính trong thân thể mạnh mẽ chế tạo ra tiên nhân linh châu tá túc thân thể chính là thê tử thế nhưng kết quả lại sinh ra không có một người tư tưởng hơn nữa lanh khốc nhân loại vô tình Nguyên t chương ba trăm sáu mươi một 361, tú đậu phu thê lý t ĩ n h ở nếp h tiểu tiến chút dưới sự bảo vệ lui sang một bên đây phải thay đổi một người đàn ông khác đều sẽ cảm giác được yêu thích thượng không ánh sáng mà lý t ĩ n h lại là một bộ bình yên tự đắc hình dạng không thể không nói đây cũng là một loại bản lĩnh diệp khai tự nhiên là đối mặt na cha ở người không biết trong mắt đây tuyệt đối sẽ là một hồi nghiêng về một phía chiến đấu càng giống như là đại nhân khi dễ tiểu hải tử chỉ có lý t ĩ n h biết diệp khai đối mặt t ạ i không phải là cái gì tiểu hải tử mà là vừa vừa chân chính hồng hoang manh thú ra tay trước chính là cái này mặt tê liệt tiểu hải tử nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói na cha chỉ là đưa tay giơ lên mà thôi càng k hơi hơi vô luận là uy lực còn là tốc độ so với vừa rồi đều còn mạnh hơn nhiều mà lúc này diệp khai cũng rốt cục thấy na tra thần tính phát sinh biểu thức cao tình hơn nữa còn là đằng cười hạn tượng hồ trời sinh chính là vì chiến đấu ma thành diệm này v khai, khai, khai, khai nhìn lại một lần nữa giơ hai tay lên na cha khẽ cười nói na cha không trả lời mà là lần thứ hai phát động công kích của hắn hai cái cằn khôn quyển mang theo mãnh liệt không khí phun lưu lần thứ hai hướng diệp khai vào tới ngay tại lúc đó na cha đậu dưới chân phong hỏa luân xoay tròn cấp tốc chỉ nghe v è o một tiếng mang theo na cha đồng dạng hướng diệp khai phóng đi hàn phong suy phất ở đâu cha cùng n h i ệ t tiếu kiểm vụ vụ rung động tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh nhanh đến mắt thường hầu như đều phải nhìn không thấy phong hỏa luân không hổ là tiên giới độc nhất vô nhị phi hành bà bối mà na cha như vậy thân thể gầy ốm lại có thể chịu nổi tốc độ như thế cũng thật sự là thật bất khả tư nghị bởi vì tốc độ quá nhanh càng khôn quyển còn chưa tới diệp khai bản thân thì na cha cũng đã là xuất hiện ở diệp khai phía sau mà diệp khai cũng quả nhiên như hắn từng nói dễ dàng chính là tách ra na cha bắn ra càng khôn quyển chỉ là lúc này xuất hiện sau l ư n g diệp khai na cha xong vươn tay ra vừa mới là tiếp nhận diệp khai tách ra hai cái càng khôn quyển năng lượng bỏ thêm vào hoàn tất mục tiêu nhắm vào phóng ra na cha thanh â m lệnh như băng giống như ở tuyên cáo diệp khai tử hình càng khôn quyển lần thứ hai hướng diệp khai kích bắn đi khoảng cách gần như thế cho dù là diệp khai cũng thì không cách nào tách ra bất quá nếu tránh cũng không thể tránh vậy không cần lại lánh rất có ý nghĩ không thể không nói thiên phú chiến đấu của ngươi thật sự là quá mức đáng sợ giống như bẩm sinh bất quá đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất luận cái gì kỹ xảo đều sẽ có vẻ tái nhợt vô lực diệp khai khoe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói chỉ thấy diệp khai toàn thân cao thấp bỗng nhiên tản mát ra một loại làm người ta hít thở không thông khí tức không phải là cái loại này hư vô phiêu miệng khí mà là thật thật tại tại có thể thấy huyết hồng sắc khí tức nay cổ màu máu đỏ khí tức càng ngày càng đầm đầm tùy theo mà đến còn có kinh người chiến ý cùng với huyết tinh khí may mà na cha phải không hiểu hoảng sợ nhân tạo người nếu như thay đổi những người khác ở nơi này sợ là ngay cả đứng cũng không vững diệp khai tóc cũng là tùy theo thành dài đồng thời nhuộm thành đỏ thâm màu máu tùy phong lay đậu một đôi u hát thâm thúy đôi mắt giống như không có bất kỳ cảm tình hai cái không tình cảm chút nào người lúc này ngươi xem rồi ta ta nhìn vào ngươi không nên lầm hai người cũng không phải đang làm chuyện gay mà là đang nhất tuyệt sinh tử diệp khai vươn ngón tay thon dài tại trong hư không viết xuống hai chữ viên cùng với lũy viêm long đệ kiểu múa huyễn tri hàng o bởi tu la chi lực ảnh hưởng viên hỏa lũy l ư ỡ n g con hỏa long cũng là trở nên cùng từng lui tới bất đồng có vẻ càng quỷ dị hơn huyễn tri hàng rào tầng tầng xuất hiện ở diệp khai trước người đồng thời na cha càng khôn quyển vừa mới là ẩm đến mẫu thân lúc này na cha giống hệt nhìn thấy gì đông nhiên là cả tiếng kêu lên cả người rất là không quan tâm hướng phía trước phóng đi muốn thu hồi càng khôn quyển nguyên lai、like、ngươi cũng không phải là không tình cảm chút nào cỗ máy chiến tranh a diệp khai khỏe a i miệng lộ ra dáng tươi cười lúc này ở trong mắt na cha nguyên bản muốn đánh vào hắn trên người mẫu thân c à n khôn quyển bỗng nhiên là bắn được vọt tới trước na cha căn bản phản ứng không kịp nữa hung hăng đánh vào bắn ngược mà quay về càn k h ô n tốt nhất ẩm na cha thanh âm của một cô gái bỗng nhiên từ đ ằ n g xa chuyển đến chậm dại ngã xuống na cha quay đầu vừa mới là thấy được nhất cá diện lộ tiêu dung nữ t ử hướng hắn chạy tới mẫu thân nói xong câu đó sau khi na cha rốt cục rồi ngã xuống ngất đi lúc này đây cũng không phải diệp khai chế tạo ra ảo giác mà là na cha mẫu thân của chánh thức ân thị ân thị chạy hướng na cha đem chăm chú ôm vào trong ngực khóc dòng nói na cha ngươi thế nào ngu như vậy tự mình đánh mình sẽ không lại luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát rồi hả diệp khai nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nữ tử này một thời không nói gì tuy rằng vừa rồi na cha đúng là được hắn công kích của mình đánh bại nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây diệp khai động tay chân đi phu nhân a người rốt c ụ c tới ta thế nhưng thiếu chút nữa đã bị na cha làm thịt rồi a lý tính lúc này cũng là chạy tới mở miệng nói na cha chỉ là với ngươi đùa dỡn một chút mà thôi làm sao động thủ thật giết ngươi lão công ngươi xem một chút na cha có phải là bị bệnh tinh thần hay không lại tái phát tại sao lại bắt đầu tự mình hại mình ân thị thân thủ xoa xoa nước mắt ngầm đầu nhìn lý t ĩ n h mở miệng nói nhìn đến nơi này diệp khai khỏe miệng co giật thật sự là không nhớ rõ nguyên lai lý phu nhân là loại này không có tim không có phổi nhân vật Gì? hai vị này là cho đến lúc này ân thị mới rốt cục là phát hiện diệp khai h ò a nếp i tiểu thiến hai người vị này chính là diệp khai diệp công tử cùng với thê tử của hắn nếp i tiểu thiến chính là bọn họ vừa rồi cứu tính mạng của ta lý t ĩ n h mở miệng nói、Và、thực sự là cảm ơn hai vị ta là ân thị hiện nay công tác là đem lý tính thê tử Xin nhiều chỉ giáo. ân thị nghe được lý t ĩ n h nói sau khi liền vội vàng đứng lên hướng diệp khai hành lễ diệp khai khoát tay áo mở miệng nói vừa mới đụng tới thuận lợi làm mà thôi lý phu nhân không cần không để ở trong lòng ân thị nghe được diệp khai nói sau khi quả nhiên không hề để ở trong lòng đem diệp khai cái này ân nhân cứu mạng g ạ t sang một bên quay đầu nhìn lý t ĩ n h mở miệng hỏi tướng công na cha rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà nhân cơ hội này một bên niếp tiểu tiến h cũng là đem diệp khai xong rồi một bên mở miệng hỏi công tử ta luôn cảm thấy hai vợ chồng này có chút có chút có chút tú đ ầ u có đúng hay không diệp khai mở miệng cười nói tiếp chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi hai đây bệnh được t r ị hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? diệp khai nhìn ngã vào ân thị trong ngực na cha mở miệng hỏi na cha hắn nha là một ký lãnh khốc lại vô tình yêu nghiệt lý tính không chút khách khí nói rằng lao công ngươi nói rất khoa trường hắn chỉ là tương đối không nghe lời mà thôi thấy lý tính nói như thế con trai của mình ân thị bất mãn trả lời không nghe lời thật đúng là có đủ không nghe lời diệp khai xạ mặt lại cái này ân phu nhân cũng là nhất t u y ệ t ta quả nhiên không phải là người một nhà không vào nhất gia môn sau đó trải qua lý t ĩ n h một phen giải thích còn có ân thị ở bên bổ sung sau khi diệp khai cuối cùng cũng thở dài một hơi thân thể to lớn cô sự cùng hắn hiểu rõ không có thành kiến khác nhau chỉ có một chút chi tiết mà thôi mặc dù nhưng thế giới phong thần này không phải bình thường nhưng xem ra cơ bản nhất cô sự mạch lạc vẫn là không có thay đổi ngay diệp khai cùng lý t ĩ n h bọn họ nói chuyện trời đất ngã vào ân thị trong ngực na cha bỗng nhiên tỉnh lại chỉ thấy hiện đạp phong hỏa luân sưu một tiếng vừa bay đến không trung ngươi tại sao muốn ngăn cả ta đây là ta cùng lý t ĩ n h chuyện không có quan hệ gì với ngươi na cha nhìn diệp khai lạnh lùng nói rằng diệp khai nhìn na cha một bộ chuẩn bị chiến đấu hình dạng cười cười ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống hữu thủ nâng cầm lên mở miệng hỏi na cha vậy ngươi vì sao như thế hận lý t ĩ n h ngươi nói cho ta một chút có thể đến lúc đó ta không chỉ có sẽ không ngăn cả ngươi ngược lại sẽ giúp ngươi cũng không nhất định lý t ĩ n h hắn không thích ta na cha chăm chú nói rằng cũng khó trách từ ta vừa sinh ra trên người liền mang theo nhiều như vậy phát bảo ta có thể giải thích lý tính vô pháp coi ta là là c o n của hắn tâm tình thế nhưng nhưng cung cấp mẫu thân mang đến rất nhiều phiền phức cho nên ta đem nụ c thân trả lại cho mẫu thân khi đó ta vốn nên là đã chết thế nhưng bản thể của ta lại còn sống chỉ còn lại có ý chí vẫn còn ở không biết ta còn sống ở nhân gian lên mẫu thân cho ta kiến t ạ m mộ mặc dù chỉ là như vậy lại làm cho ta cảm thấy mỹ mãn thế nhưng trải qua vài sau khi lý tính dĩ nhiên đem mộ b i phá hư hơn nữa đem ta trong mộ bản thể ném vào giữa sông ban đầu lý tính dỡ xuống na cha miếu thờ đã đủ quá phận ở đây dĩ nhiên trực tiếp đào mộ phần quả nhiên không có tồi tệ nhất chỉ có càng quá phận a ta là không an tâm a cảm thụ được bốn phía đầu mình khinh bị ánh mắt lý t ĩ n h đỏ mặt giải thích nếu như hải long vương biết chúng ta tạo mộ nói không chừng lại sinh khí cho nên ta t ả i na cha cũng không để ý tới lý tĩnh tiếp tục lái miệng nói nói sau khi ở phơi thây hoang dã trước mặt của ta xuất hiện một vị tiên nhân hắn tự xưng là côn lôn sơn mạch càn nguyên sơn kim quang động thái ớt chân nhân ở ta hoàn toàn mất đi ý thức trước chỉ nghe được hắn nói với ta na cha mạng của ngươi hoàn không có đến tiệt lộ người muốn hóa thân làm liên tái hiện thế gian khi ta sau khi tỉnh lại phát hiện mình bên người đều là liên hoa xem ra ta là được vị kia tiên nhân cứu sống thế nhưng ta cũng không rõ vì sao ta chỉ biết làm một việc vậy chính là ta tuyệt không thà cho lý tính cho nên người tài chung quanh đuổi theo lý tính chạy d i ệ p khai khẽ cười nói mẫu thân cấp nhục thể của ta hôm nay đã không tồn tại bây giờ ta là từ liên sở xanh cho nên lý tính đã không có quan hệ gì với ta ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình nói nói na cha trên người chiến ý lại một lần nữa bốc cháy lên quả nhiên là trời xanh đấu thần nhưng diệp khai lại là hoàn toàn không có đánh trận thứ hai ý tứ đứng dậy mở miệng mỉm cười nói phải không nghe xong lời của ngươi sau khi ta quyết định cải biến tâm ý na cha lần này ta quyết định đứng tại ngươi bên kia đến đây đi mau ra tay giết ngươi h ố n đản phụ thân diệp công tử ngươi làm gì thế loại này vui đùa một chút cũng không buồn cười lý tính trợt phát hiện bả vai của mình không biết lúc nào đã cấp diệp khai để lại hoàn toàn không động được biến sắc kinh hãi nói diệp khai không để ý đến lý tĩnh ngược lại là ngần đầu nhìn na cha mở miệng cười nói thế nào ngươi không làm được sao thấy na cha trầm mặc không nói diệp khai tiếp tục lái miệng nói nói thành thật mà nói ta ngay từ đầu đã cảm thấy rất kỳ quái bằng thực lực của ngươi nên ở trong vòng ba giây nên giết vị này phụ thân của vô năng được diệp khai dường như tiểu kê như nhau để lại lý tĩnh không nói gì ngưng n ế trong lòng họ h é t nói ta tải dù chỉ kém như vậy gà đây không đúng là hắn rất sẽ chạy trốn na cha cả tiếng bác bỏ nói không có sai ngươi vẫn là không cách nào tránh thức hận lý tĩnh diệp khai gật đầu tự mình nói rằng không đúng không đúng không đúng lúc này na cha cực kỳ giống một cái làm sai sự tình không tiếp thu hùng hải tử không có sai không có sai không có sai mà diệp khai lại càng giống như là một cái có một chút á c thú vị nội hàm đại thúc đang lấy hắn đặc hữu phương thức đang giáo dục cái này hùng hải tử không đúng ta hận lý tĩnh hùng hải tử rốt cục chịu đựng không nổi thẹn quá thành giận muốn l ậ p bàn giống như để hướng diệp khai chứng minh bản thân giống như vậy na cha nâng tay phải lên c à n khôn quyền không lưu tình chút nào hướng lý tĩnh vào tới hầu như ở đâu cha giơ tay lên trong nháy mắt đứng ở một bên ân thị không chút do dự nào chắn lý tĩnh trước mặt mẫu thân na cha cả tiếng gào thét nói đây là đâu cha lần thứ hai đem pháo khẩu nhắm ngay mẹ của hắn hơn nữa lúc này đây không còn là ảo giác đứng tại na cha trước mặt nhưng là chân chính n h ân thị diệp khai khỏe miệng hơi g ơ lên hồng liên chỉ nhận đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn trở tay vừa b ổ trực tiếp là chém ở c à n khôn quyền thượng tia lửa văng gấp nơi c à n khôn quyền tại ngoại lực dưới tác dụng cải biến ban đầu quy tích đánh vào một bên trên vách núi đá đập ra một cái hố to ngươi nên cảm tạ ta nhờ có ta cứu cha mẹ ngươi thân bởi vì ta là đứng tại ngươi bên này không đúng không đúng không đúng na cha hai tay ô m đầu thanh âm cũng càng ngày càng cao cao ngay na cha muốn lại một lần nữa phát động tiến công thì một giọng nói rốt cục làm cho hắn bình tĩnh lại đã được rồi na cha ân thị đi ra phía trước ngầm đầu nhìn không trung na cha xong nhãn rừng rừng mở miệng nói ngươi còn phải lại kế tục sao tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết phát bảo có cái đặc tính một ngày chỉ hữu giả sức tập trung yếu bớt pháp lực tức tùy theo giảm đi ngươi bây giờ đừng nói là ta ngay cả ngươi xem thường lão cha cũng không thắng được diệp khai khẽ cười nói vô tội ly mẫu người còn lại là lại một lần nữa hạ thương quả nhiên nhỏ yếu chính là nguyên tội a không nên tiếp tục nữa vô luận mất đi ngươi hoặc hắn đều có thể làm ta bi thương ân thị bi thương nói trầm mặc đáng kể trầm mặc không chỉ có là na cha ngay cả lý tĩnh cũng là cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì ta thua na cha nhìn diệp khai mở miệng hỏi ta muốn hỏi một việc ta đến tột cùng là cái gì đối với bọn họ mà nói Ta đây ế n tổn cùng là cái gì? Bản nay ngay nụ thể của ta t cái của cả gì? là là pháp bảo, hôm h n không quan bọn nam nào đoạn hận thân, muốn cưỡng chế rời thậm chí giết chết phụ thân đến thân toàn đều đó đạt được mâu kỳ, hệ họ. chút hài thời phụ chế thậm chí chết phụ gì giết có Có căm với di rời bộ tử ở sẽ ê u Đây là một loại bệnh ở chúng ta đem xưng là khoảng khắc tâm lý phức tạp mà có chút phụ thân ra vì loại nào đó không thể nói nói nguyên nhân cũng hầu như nắp khí quản át chính mình tiểu hai tử cùng thập nguyệt hoài thai mà sinh hạ mẹ của đứa bé bất đồng có chút phụ thân có lúc sẽ hoài nghi đây thật là con của mình sao đây cũng là một loại bệnh chương i và Lý ba bệnh mà thôi, là bệnh luôn sẽ chữa xong m trăm ngày sáu mươi ba tây hành na tra nhìn diệp khai lặng lẽ không nói qua một lát lúc này mới lên tiếng nói rằng lời của ngươi nói ta tất cả đều nghe không hiểu ta chỉ biết làm một việc liền làm m ẫ u thân không quan tâm ta giết lý tĩnh cho nên ta sẽ không giết hắn ừ đây là được rồi biết sớm như vậy diệp khai liền không mở ra hiền giả mô thức An lợi liêu nhất thông sau khi phát hiện lợi liêu khi, sau phát căn b ả quả, n cũng không vưởng nước có hiệu quả, phí nước bọt m à t h ô i ba bỗng a ba. ba. nhiên vang lên một trận tiếng vô tay chỉ thấy phụ cận một cái trên đá lớn không biết lúc nào sinh ra một người dáng rất đẹp trai nam tử chỉ thấy người nọ vô tay c ư ờ i to nói đ ộ i p h ụ đ ộ i p h ụ nhất kiện phụ tử phản bội sự kiện vô cùng đơn giản đã bị ngươi giải quyết rồi không thể không nói ngươi thật có khéo tay ngươi là ai vẫn giấu chỗ đó cũng không biết khổ cực diệp khai nhìn trên tảng đá người nọ khét cởi nói dĩ diệp khai thực lực tự nhiên không có khả năng không phát hiện được có người nhòm ngó trong bóng tối kỳ thực người này ngay từ đầu chính là ở nơi này thậm chí so với diệp khai xuất hiện còn phải sớm hơn nói cách khác người này mắt thấy na cha truy sát lý tính toàn bộ quá trình trước tự giới thiệu mình một chút tại hạ côn lôn tiến giới cả nguyên sơn kim quang động thái ất chân nhân ta còn có một thân phận khác chính là na cha sáng tạo giả t h a n h thật mà nói thân là na cha sáng tạo giả ta cũng rất muốn điều giải cha con bọn họ trong lúc đó ân o á n chỉ là vẫn khổ nổi tìm kiếm phương pháp đến đến bây giờ mới biết n g u y ê n lai là ta vẫn bỏ quên một cái nhân tố trọng yếu nhất nhân t â m cảm ơn ngươi cho ta xem đến như vậy đặc sắc biểu diễn đón t h á i ớt chân nhân quay đầu nhìn na cha mở miệng nói rằng na cha xem ra ngươi ở đây trên tinh thần hoàn còn chưa thành t h ủ tốt hơn theo ta đến tiên giới cùng ở bên cạnh ta kế tục tu hành đi cái gì na cha nhìn thái ớt chân nhân lạnh lùng nói ngươi cho là ngươi là ai à ngươi là ta liên hệ thế nào với ngươi nói a ngươi không nói ta giết ngươi nhìn đến nơi này diệp đầu không phải không thừa nhận na cha cùng lý tĩnh ân thị quả nhiên là người một nhà tuy rằng dừng lại so với phương h ư ơ n g có chỗ bất đồng nhưng dừng lại so trình độ ba người này thật đúng là không kém cạnh diệp khai nhìn dương c u n g bạc kiếm đại hữu một lời không hợp sẽ vung tay na cha trong lòng không nói gì nói hắn không phải mới vừa nói rồi không hắn là chế tạo người của ngươi a hơn nữa hắn cũng báo quá danh hảo nhân ra gọi thái ớt chân nhân quả nhiên còn có chỗ thiếu hợp ta thái ớt chân nhân nhìn na cha lắc đầu mở miệng nói đó thật lạ không được ta p h á p bảo cựu long thần hòa cháo thái ớt chân nhân vừa dứt lời chỉ thấy một cái màu l ử a đỏ cháo tử bỗng nhiên từ sau người bắn ra hướng na cha t r ú n g tới na cha căn bản còn đến không kịp làm ra phản ứng cháo tử đột nhiên thành lớn một ngụm đem na cha nuốt hết cựu long thần hỏa cháo tại nguyên chỗ đ ỉ n h chỉ chốc lát sau khi chính là hướng thái ớt chân nhân bay đi huyền phụ ở phía sau hắn lý phu nhân ngươi yên tâm ta sẽ phụ trách điều giáo tốt na cha thái ớt chân nhân hướng ân thị t ì n h thi lễ mở miệng nói đúng thiên nhân thế nhưng vừa nghĩ tới muốn cùng na cha xa nhau ta liền phá lệ khổ sở thái i phải chiếu miệng biết rồi, n nhân nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Natcha. Ân thần Natcha thị Ta tử ta. t đồng cố cầu. kĩ là dạng của mở ất chân nhân gật đầu trả lời. Có cái gì trả đầu lời. cái Có c ũ nhìn g muốn ỏ hỏi i hỏi đi, tha hương người. Thái cứ chân tha hương nhân h ớt n diệp khai bỗng nhiên mở miệng nói na cha sự tình đã có một kết thúc diệp khai trầm mặc đương nhiên sẽ không là bởi vì na cha mà là nhớ lại ngay từ đầu ở sơn đạo bên cạnh nhìn thấy cỗ thi thể kia vừa rồi ta ở phía trước trên sơn đạo thấy một cỗ thi thể diệp khai còn chưa có nói xong thái ất chân nhân p ấ phất tay Trực tiếp người ắ t lời nói, nếu n h ngươi hỏi là cái này nói, ta khuyên ngươi chính bông nhân khủng cũng nhìn phán n g ư hỏi cái đi. cái tha chỉ là là là là cực Đó ta một vật ta xa xa nhìn qua, kỳ bố, ở nọ đồng dạng p h á thật i biết tại sao lại đúng là không có đối với Ngươi ệ n Chẳng đúng không động công kích. Người nọ ta. ta phát t sao có kích. h là sự là quá mức đáng sợ đoạn thời gian gần nhất thế giới này đ ố n g nhiên xuất hiện rất nhiều giống như n g ư ơ i vậy tha hơn ư g người mà đây cũng là ta đem na cha mang về một nguyên nhân một trong ở đâu na cha còn chưa hoàn toàn chín mồi trước lưu tại bên ngoài thật sự là quá mức nguy hiểm người gặp qua người nọ sao chưa từng thấy qua thái ớt chân nhân lắc đầu mở miệng nói tối hậu xem ở ngươi đối với ta đ ổ nhi có đại ân phần thượng ta lại khuyên ngươi nhất cũ nếu như mục tiêu của ngươi là cái kia g i ã nhân để nghĩ cho an toàn của ngươi ta khuyên ngươi chính là bưng tha được rồi sau này còn gặp lại thái ớt chân nhân mang theo thành công bắt được na cha cựu long thần hòa cháo chậm dại hướng viễn phương đi đến dần dần biến mất ở diệp khai trong tầm mắt của bọn hắn có thể ta cũng nên quay về tiên giới một lần nữa tu hành nhìn thái ớt chân nhân bóng lưng rời đi lý tính cảm khái và phần đón xoay người nhìn giữ khai cười nói không nói gặp ngươi Lần tiếp r ư ớ c c ta nhân tu nhân hành h lộ quá mức khổ cực, cho chạy. khổ h nên trên đường t bỏ chạy. Thế nhưng, giống như vậy, nhâm na cha sửa chữa, thân cha chữa, vậy vị sửa h ụ theo â đây, n cũng hơi bị quá mức với nhắc gan. ta Tiếp t mức hơi h với bị quá phải thay đổi ta tới thu thập hắn diệp khai tiến lên từng bước vỗ vô lý tính v a i mở miệng nói hảo hảo nỗ lực lên nhất định sẽ có khi đó chúng ta cũng nên đi tiểu tiến tới công tử n h ấ p tiểu tiến an ủi một chút tấn thị cũng cùng với nói lời từ biệt sau khi vội vã là đi theo tuy rằng ân thị thần kinh có chút đại điều nhưng nàng đối với na cha cùng lý tính cảm tình nhưng lại như thế đích thực trí ngay cả tính tình thiên lạnh n g h ế t tiểu thiến cũng là được hiện cảm động theo như thái ớt chân nhân nói đến xem giết chết người khiêu chiến kiên nên đồng dạng là danh khiêu chiến ứng giả diệp khai lúc này đ ỗ n g nhiên lại là nhớ lại ở quyền hoàng vị diện hàng không mẫu hàm thượng cái kia nhất chiêu đào đi rủ gạn ánh mắt nữ tử diệp khai lúc này đang nghĩ nếu như là nữ nhân kia xuất thủ có thể thật đúng là có thể làm được nhất kích trí mệnh mà cùng huyễn sổ thực lực tương đương tổng cộng có mười hai người đồng thời loại này cấp đối thủ khác diệp khai một hơi thở chính là đắc tội ba người nghĩ vậy diệp khai bỗng nhiên lại là mạc danh hưng phấn cùng na tra như nhau cái k i a khỏa tu la chiến tâm lúc này đã là xuẩn xuẩn r ụ c động công tử đang suy nghĩ gì đấy không có gì chẳng qua là cảm thấy lần tranh tài này càng ngày càng có ý tứ theo như thái ớt chân nhân từng nói người nọ chắc là đi tây kỳ phương hướng đi chúng ta cũng đi tây đi thôi diệp khai nết miệng cười nói ân triệu là do tất cả lớn nhỏ tháng tám năm không không cái thành ban g sở cấu thành chiều ca gia đông tây nam bắc quốc phân biệt từ các chư hầu quản lý tứ đại chư hầu theo thứ tự là đông bá hầu khương hàng sở tây bá hầu cơ sương bắc bá hầu sùng hầu hổ cùng với nam bá hầu ngạc súng v ũ lúc này tứ đại chư hầu đông nhiên đồng thời bỏ vào một phần đến từ triều ca m ờ i yến hàm đi tham gia đắc k ỷ tổ chức y ế n hội cứ như vậy tứ đại chư hầu tề tụ với triều ca chuyến đi này đông bá hầu cùng nam bá hầu liền cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy ngày thứ hai thái dương tây bá hầu cơ sương còn lại là chịu khổ giang cầm chỉ có bắc bá hầu sùng hầu hổ đầu nhập vào đắc kỳ có thể sống sót đương nhiên đây hết thảy lúc này diệm khai cũng không biết chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm sáu mươi b ố ẩn tàng ở trong đám người hai người trước khi đến tây kỳ trên đường một cái trong thành nhỏ diệp khai bỗng nhiên dừng bước chỉ thấy một chỗ biệt thự r ư ớ c bu đ ầ y người diệp khai đứng ở đàng xa nhìn lướt qua vốn định rời đi bỗng nhiên lại là ngừng lại khỏe miệng hơi dơ lên công tử nàng h Thiến theo、diệp、Khai ánh mắt hướng trong đám người nhìn i Tiểu Diệp người lại, ế p mắt trong nhữ đám m y à n thật sự là nghĩ không rõ lắm diệp khai tại sao phải bỗng nhiên dừng lại nhưng ở trong mắt nếp i tiểu thiến chỉ cần là diệp khai việc làm vậy liền nhất định đều là đúng nàng nhữ chẳng qua là não bản thân không có thể minh bạch diệp khai t ầ m tư mà thôi diệp khai cười cười thuận miệng nói di ở đây vì sao n ã o nhiệt như thế à chúng ta cũng qua xem một chút đi hay hay công tử nói diệp khai chính là mang theo nếp tiểu thiến hướng trong đám người chen tới chen đến đằng t r ư ớ c thì mới phát hiện mọi người sở dĩ họp ở chỗ này tất cả đều là bởi vì diệp khai trước mắt mì này tường chỉ thấy trên vách tường vẽ đầy là vẽ xấu nổi bật nhất chính là ngay chính giữa thiên không huynh đệ tới cũng sáu đại tự thiên không h u n h đệ là người nào tiểu lưu manh ở loạn vẽ xấu sao diệp khai mở miệng cười nói thiên không huynh đệ cũng không biết tiểu huynh đệ ngươi là ngoại hương nhân chứ bên cạnh một người đàn ông trung niên nhìn diệp khai mở miệng giải thích thiên không huynh đệ là một đạo tặc tập đoàn bất quá bọn hắn chỉ tâu h kẻ có tiền cho nên phải nói là cái nghĩa tập đoàn nơi đó thủ lĩnh là một tên là lôi c h ấ n tử quái nhân là một trên người có hát xí bảng cùng da đen quái vật bọn họ đêm nay nhất định sẽ xuất hiện đây trên tường vẽ xấu chính là bọn họ phát ra cảnh cáo những thứ này có bản lĩnh kẻ trộm mỗi một người đều thích làm trò này ây ừ diệp khai không khỏi thầm nghĩ siêu trộm k í c như vậy miêu nhãn ba tỷ bội như vậy hiện ở nơi này cái gì thiên không huynh đệ đoàn cũng tới một bộ này đây là có nhiều tự tin suy nghĩ nhiều làm náo động a nếu là nghĩa tập đoàn như vậy được tự nhiên là kiếp phú tế bần việc cũng khó trách những người dân này sẽ như thế chú ý có thể nói đây hoàn toàn liền liên quan đến bọn họ thiết thân lợi ích a lần này hắn cũng sẽ đem giành được đông tây đồ vật phân cho chúng ta trong đám người có người hưng phấn nói là tiên h sao d i ệ p khai tùy miệng hỏi ừ lúc này chắc là t h ủ y đi lúc trước người trung niên nhân kia mở miệng trả lời thùy năm nay nghiêm trọng thiếu nước nước uống hoàn miễn cưỡng cũng đủ thế nhưng bởi vì tới dùng thủy bất túc cây nông nghiệp đều chết h é o thế nhưng căn phòng lớn bên trong hoàn có thật nhiều thủy hết lần này tới lần khác nhất hộ chủ nhân ly thân chỉ nguyện ý di đ ắ c bán cho nông dân cho nên lôi c h ấ n tử nhất định là muốn cho chúng ta thâu thủy đi ra hắn là của chúng ta cứu thế chủ trung nhiên nam tử nói lời này thì song nhãn tỏa sáng mũi nhọn nếu như chỉ là cần thủy mà nói như vậy thì không cần phải làm phiền ngươi ngươi cứu thế chủ ta liền sẽ có thể giúp các ngươi giải quyết diệm khai cười, cười tiếp tục lái miệm nói, nói. m ộ t n h à nhà có có tiền trong t h ủ y Biểu thị thủy phụ hạ địa cận đây địa hạ thủy mạch t ừ địa đến địa tầng đến xem, địa hạ h p ả i có tầng thủy, chỉ tầng trạng thủy, phải x u y ê n qua k h ô n g ra lớp nước, là nước, có thể đảo được nước ẩm. Thủy mạch. Tiểu đệ o được đ nước mạch. hình ấm. Thủy Tiểu ngươi đừng nói dỡn phụ cận đây chúng ta cũng sớm đã đào qua đánh mấy ngụm nước tỉnh một giọt nước cũng không có nhìn thấy nếu như ngươi là muốn đào giếng mà nói ta khuyên ngươi chính là bông tha đi bên cạnh nhất vị diện hoàng khô gầy hán tử m ở miệng nói rằng đó là bởi vì ngươi ngươi đào thiếu sâu diệm khai khỏe miệng hơi dơ lên lộ ra dấu hiệu tính thần bí dáng tươi cười được rồi đều khoảng cách ta xa một chút ta muốn bắt đầu đảo nói diệp khai b à y cái động tác quá mức sau đó ngồi sổn người xuống xuống tới h ư u thủ nắm tay nện ở cứng rắn cả vùng đất người chung quanh mới vừa rồi còn thực sự cấp diệp khai động tác h ù được một chút lui láo viễn bởi vì ở nơi này đạo pháp hiện thánh thế giới kỹ năng dị sĩ không nên quá nhiều những người này vốn cho là diệp khai cũng là người như thế nhưng đợi hồi lâu vẫn như cũ không gặp động tĩnh nguyên bản an tĩnh đoàn người lần thứ hai náo nhiệt phần nhiều là chê cười diệp khai tuy rằng đây cười cũng không có ác ý trong đó hai cái thanh niên tiểu h ỏ a tử càng cười hướng diệp khai đi tới mà diệp khai vẫn đang vẫn duy trì vừa mới cái kia quỳ một chân trên đất hữu quyền đấm đất động tác thủy tới huynh đệ đều đến bây giờ cũng đừng khoác lác chính là ngươi cho là ngươi là lôi c h ấ n tử a hai gã tuổi trẻ tiểu h ỏ a tử cười hướng diệp khai đi đến một người trong đó đưa tay phải ra muốn chụp diệp khai vai cũng vô cái khoảng không tên kia tuổi trẻ tiểu h ỏ a tử nhìn mình chụp trống không hữu thủ sửng sốt một g â y đồng hồ tiếp theo bên t a i bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh hơn nữa thanh âm này càng ngày càng vang hắn vô ý thức quay đầu lại chỉ thấy diệp khai đứng tại cách đó không xa chính cười hướng hắn ngươi phất tay tiểu tiến h chờ sau đó hảo hảo chú ý phản ứng của mọi người diệp khai cười trùng hai người kia phất tay nhìn không chớp mắt dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nhẹ giọng nói ẩm đúng lúc này hai gã thanh niên nhân dưới chân thổ địa bỗng nhiên hẽ nhất dòng nước tuôn trào ra xôn xao một tiếng cùng ngay cả hai người này cùng một chỗ xông về thiên không cứu người cứu mạng a sau đó lúc này căn bản là không có nhân quan tư tưởng hai vị này đáng thương tiểu niên kinh tất cả mọi người trợn cả mắt lên đến mà nhìn trước mắt được suối phun lăng ngay tại chỗ thủy thật là thủy chủ nhà có nước có nước đúng vậy chúng ta ruộng lúa cái này được cứu rồi được cứu rồi qua một lúc lâu suối phun mới rốt cục làng ngừng lại đã phún ra cột nước từ giữa không trung rất sắp biến thành tất cả lớn nhỏ thủy trâu từ không trung rơi là tả hai gã xui xẻo tiểu h ò a tử cũng là từ chỗ cao rơi xuống chật vật ngồi sập xuống đất ánh mặt trời c h i ế u quá mọi người dĩ nhiên thấy được một đạo đủ mọi màu sắc thải hồng tiểu huynh đệ không đại ân nhân chúng ta thật không biết nên như thế nào tạ ơn ngài nhờ có có ngươi năm nay nhất định có thể mùa thu hoạch lớn ngay từ đầu người đàn ông tuổi trung niên đi tới diệp khai bản thân tự đáy lòng nói c ả m tạ không chỉ có là tên trung niên nhân này chu vi mọi người lúc này đều đã đi tới vây quanh ở diệp khai bên người không ngừng nói lời c ả m tạ giữa lúc tất cả mọi người ở bởi vì hôm nay ban cho ơn trạch mà vui sướng thì trong đám người một cái tầm thường góc chỗ một nam một nữ cũng ở bàn luận xôn xao tỉ tỉ ngươi nói hắn có phát hiện hay không chúng ta hẳn không có ký nhưng tên xác tinh này ở nơi này chúng ta cũng đừng phức tạp phong thần điểm mặc dù trọng yếu nhưng là liệu mạng hoa mới được chúng ta thừa dịp hiện tại ly khai tìm kiếm n ô vương quan trọng hơn được rồi tỉ tỉ một nam một nữ này nói chính là lạng yên hướng phía ngoài đoàn người đi đến bọn họ đi rất chậm thời khắc chú ý diệp khai động tĩnh đợi cho bọn họ thối lui đến đoàn người phía ngoài nhất phát hiện diệp khai từ đầu đến cuối không có phản ứng sau khi rốt cục thở phào nhẹ nhõm mấy cái lắc mình chính là tiêu thất ngay tại chỗ chỉ là bọn hắn không có chú ý tới một thân ảnh đã đi theo bọn họ phía sau là ai đang trộm nước của ta thanh em h u ê n náo chuyển đến chỉ thấy một thành viên bên ngoài ăn mặc nam tử mập mạp mang theo một tá cầm từ đàng xa đã đi tới chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi lăm mệnh muốn bản thân kiếm rốt cuộc là ai ăn gắn báo dĩ nhiên thâu ta lý t h ầ n nước diệp khai nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy được một đống người chính hướng hắn đây tuân đi qua bốn phía bình đầu bách tính vội vàng là thối qua một bên ở trong đám người như là chúng tinh cùng n g u y ệ n vây quanh một vị ăn mặc đẹp đẽ quý giá mập mạp mập mạp phía sau còn lại là đứng tại mười mấy cầm trong tay binh khí đại hán từ trên người bọn họ chuyển tới hung hãn khí tức đến xem hiển nhiên trên tay đều là nhiễm chức không ít người bệnh là sao ta ở nơi này t à m q u a n trong thành ai to gan như vậy nguyên lai là cái ngoại hương nhân mập mạp kia đưa tay chỉ diệp khai lớn lối nói tấn công hắn chính là lý thân trung nhiên đại thúc đứng tại diệp khai bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nói diệp khai gật đầu cười nói nhìn trang phục của ngươi ta sẽ không có chờ mong quá sự thông minh của ngươi nhưng ngay cả cái gì gọi là thâu cũng không biết cái này hơi quá đáng a mập mạp đầu tiên nước này căn bản sẽ không đừng vội giải thích ta lời còn chưa nói hết đây thì là nước này là của ngươi nhưng như thế nào thâu là tất nhiên là lén lút ở trong bóng tối làm việc đối với ngươi là đứng ở nơi này thanh thiên bạch nhật hạ quan g minh tránh đại làm việc a tấm tắc thông minh này diệp khai lắc đầu k h ẽ cười nói nghe xong diệp khai mà nói lý thân khỏe miệng co quắc một trận sắc mặt trở nên hắn g r ộ n g q u y ề n đầu bóp hát xì rung động ánh mắt âm độc hung hăng c h n h lên trước mặt cái này khỏe môi n ế t lên khiếm biển nụ cười nam tử lý thân sau lưng một đám thuộc hạ thấy chủ tử nhà mình sắc mặt khó coi phi thường cơ linh thức thời bước về phía trước một bước mơ hồ đem diệp khai vây quanh trong đó nhìn quét trong ánh mắt s ả n tạp không có hảo ý lúc này chu vi mắt thấy diệp khai sáng tạo kỳ tích bách tính vẫn chưa tán đi nhưng đối mặt loại tình huống này lại là không người nào nguyện ý đứng ra tên kia trung niên đại thúc vốn là muốn muốn đi ra đến cùng diệp khai đứng chung một chỗ nhưng là bị vợ con của nàng gắt gao kéo quay đầu lại nhìn mình thê tử đi tỉnh vị này trung niên đại thúc khuôn mặt từ chối chỉ chốc lát cuối cùng vẫn dừng bước lại bung ô xuống nắm chặt hữu thủ diệp khai đem tất cả mọi người cử động đều nhìn ở trong mắt sắc mặt bất biến khỏe miệng vẫn đang lộ vẻ xóa sạch đặc hữu nụ cười nhàn nhạt, nhạt tuy rằng diệp khai thường đem nhỏ yếu tức là tội động ở bên mép nhưng nhỏ y tranh thức đáng sợ chết lặng chẳng biết phản kháng thế nào muốn động cầm sao diệp khai khỏe miệng đ ỗ n g nhiên vung lên lau một cái có chút nguy hiểm độ con g nhìn lý thân thấy diệp khai như vậy trấn tĩnh lý thân khỏe mắt kéo ra thường thấy không đúng chiến chiến căng căng hắn đ ỗ n g nhiên có chút không t h í chứng lau một cái không rõ bất an ở trong lòng hắn yên nắng mọc lên t hết hầu đ ô n g nhúc nhích qua một cái lý thân đ ỗ n g nhiên có chút hối hận nghĩ đến có hay không nói mấy câu nói mang tính hình thức ly khai suy cho cùng diệp khai là ngoại hương nhân không có khả năng ở chỗ này thường trụ không cần thiết mạo hiểm nhưng hết thể đều đã chậm cái kia ta có ánh mắt chính là thủ hạ đã hướng diệp khai đạo thủ h ảo giác nhất định là h ảo giác ta đây ta thủ hạ cũng đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ lại làm sao có thể không đối phó được hắn một người trong lòng ở bị tay trộm chung một phen cổ vũ sau khi lý thân tài cuối cùng cũng định thần lại chỉ là hắn đã quên hắn mặc dù có thể đi cho tới bây giờ bước này tất cả đều dựa vào hắn kỳ chuẩn vô cùng trực giác mà chuyện kế tiếp rất nhanh chính là chứng thực trực giác của hắn là cỡ nào chuẩn xác hắn những thân kinh bách chiến đó chính là thủ hạ ở người nam nhân trước mắt này trong tay dĩ nhiên dù chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ ta nói động thủ con mẹ nó ngươi thật đúng là dám động thủ a diệp khai tiện tay đem người cuối cùng đả thủ ném tới một bên ngầm đầu nhìn lý thân cười nói đều là những thứ này cầu nô tài tự chủ trương ta nhưng cho tới bây giờ là không nghĩ tới hướng đại hiệp ngươi động thủ a thiên địa c h ư n g giám ta vừa rồi một câu nói chưa từng nói a lý thân ngượng ngùng cười không tự chủ lui về phía sau đi chỉ là bộ pháp có vẻ hơi cứng gắc đó có thể thấy được hắn giờ phút này nội tâm là cơ nào khẩn trương đừng đừng nhiều nhìn diệp khai hướng bản thân đi tới lý thân hai chân mềm lún trực tiếp là ngồi sập xuống đất nhưng diệp khai cũng căn bản không để ý đến hắn lướt qua hắn bay thẳng đến viễn phương đi đến đông nhiên nghĩ tới điều gì vừa ngừng lại quay đầu lại nhìn chết lặng mọi người mở miệng nói vậy là muốn bản thân kiếm 16. Trường 366, Trường Nguyệt cùng Thất Nguyệt. Linh hồn thể thiếu tốc thường tức thành trở trí đốt Tỉ tỉ như thế nào đây? Thất Nguyệt mở miệng hỏi. Chúng ta phải lập tức rút hương như Ngũ cùng Linh hồn nữ hành nhanh, chính công này đàn nửa nào miệng chúng cũ, đây? lúc chỉ phi phi hỏi. phải lập là lập Đi, độ vừa mở về vị về. hiện tại lập tức thiếu nữ lôi kéo đệ đệ nàng tay của đ ố n g nhiên lại là ngừng lại mở miệng nói chúng ta trước tiên cần phải xử lý x o n g sau lưng đôi mới được chúng ta thật bị người theo dõi nữa à có đúng hay không tên sát t í n h a thất nguyệt cả kinh nói hoàn g quan tranh bá thi đấu phục tái thì diệp khai biểu hiện nhưng hoàn rõ một một trước mắt hắn nhưng sẽ không cho là mình là diệp khai đối thủ không phải là thiếu nữ lắc đầu mở miệng nói bất quá chắc là hắn tôi tớ là một nữ nhân chúng ta không biết thực lực của đối phương làm sao hiện ở không có thời gian chúng ta phân công nhau ly khai Đến、mô、vương na mô hòa. hội tỷ tỷ ta cái gì đều không cần nói đi mau lập tức thiếu nữ thân thủ một tay lấy thiếu niên đ ẩ y ra bản thân vừa xuất ra một cây tất hát hình bán nguyện pháp trượng cảnh giác nhìn trước mắt hát cám n g u y ệ n quang chiếu xuống một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên các ngươi hiện tại không thể đi nghiếc tiểu tiến nhìn đây đôi tỷ đệ mở miệng nói tỷ tỷ phải đi cùng đi thiếu niên quật cường nói ngươi đi đi mau thiếu nữ chừng mắt đệ đệ của nàng mở miệng mắng trong mắt ngươi có còn hay không ta người tỷ tỷ này sao không đi nữa sau đó cũng đừng nhận thức ta người tỷ tỷ này thiếu nữ không để ý tới nữa thất nguyệt đem bán nguyện pháp trượng cắm trên mặt đất chầm dại nhắm hai mắt lại bình giơ lên hai tay trong miệng n i ệ m tụng nổi lên cổ lao chú văn mặc dù cũng không rõ ràng thiếu nữ trước mắt muốn làm gì nhưng rất hiển nhiên nếp i tiểu thiến sẽ không để cho nàng như thế kế tục làm tiếp hai thúy lục trùy thủ từ trong tay h á o t r ậ t ra rơi tới trong tay nếp i tiểu thiến ánh mắt trong trẹo nhưng lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình nhất cước nhất dẫm bay thẳng đến trước mắt tên thiếu nữ này phóng đi Còn, tia lửa văng gấp nơi. kim loại vang lên thanh â m ở nơi này dưới bầu trời đêm vang lên một bà trọng kiếm mang theo vô cùng khí thế của bỗng nhiên xuất hiện ở nếp i tiểu tiến h trước mắt nếp i tiểu tiến h tránh cũng không thể tránh chỉ có thể là dùng hai tay t r ù y thủ đỡ lên không nên thương thế của ngươi hại t ỷ t ỷ của ta thất nguyệt dùng lực nhất chém trực tiếp bước lui nếp i tiểu tiến h nhìn nếp i tiểu tiến h lạnh lùng mở miệng nói mới vừa rồi hoàn toàn nhìn người vô hại và vật vô hại tiểu chính thái lúc này lại thành vừa vừa tùy thời chuẩn bị cắn người khác các lang nếp tiểu tiến sắc mặt bất biến lần thứ hai hướng cô gái kia phóng đi chỉ là lúc này đây tốc độ càng nhanh hơn thân pháp càng q u ỷ dị hơn trong trời đêm lưu lại một đạo đạo tàn ảnh người sớm đã biến mất ngay tại chỗ nhưng lúc này đây thất nguyệt vẫn đang ngăn ở nếp i tiểu thiến bất quá hắn dùng không còn là trọng kiếm mà là một bà thái đ ạ o ta nói rồi ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại t ỷ t ỷ của ta thất nguyệt tử nhìn t r ò n g chọc nếp i tiểu thiến mở miệng nói bên kia thiếu nữ chú ngữ vẫn đang tiếp tục bằng vào ta chủ tên tín đồ thành kính ở đây triệu hồi thiếu nữ cặp tia bàn tay trắng đoán bỗng nhiên chống rông n ư ớ ra rồi một vết thương đỏ tươi nhiệt huyết đúng rơi vào lạnh như băng mặt đất trong h minh t nguyệt này điều biểu đại bạch ư ư ớ c cái、gì? cấp tốc gì, h một bên không khí huyết tinh khí càng ngày càng nồng đậm lúc này căn bản cũng không cần người khác nói nhất tiểu thiến cũng biết sự tình không thích hợp được lập tức ngăn cản cô gái kia kế tục quỷ dị kia nghi thức cũng ngày, Nhét g tiểu tiến không để ý chút nào thất nguyệt vung khảm mà đến kiếm khí mạnh mẽ bước lui thất nguyệt hướng cô gái kia cấp tốc phóng đi nhưng vẫn là chậm từng bước chỉ thấy thiếu nữ hư thoát mà quỳ một chân trên đất mà một con to lớn huyết hồng cự trào đã từ trước mặt thiếu nữ lục mang tinh trận giữa đưa ra ngoài nhìn cự trào kia run dày dán g dấp tựa hồ là ở hưng phấn hưng phấn kế tiếp sắp sửa phát sinh tất cả đáng tiếc là nó cao hơn g quá sớm b ỏ trở lại cho ta ở đây không phải là nguyên ê n tới địa phương một giọng nói bỗng nhiên vang lên tùy theo mà đến thiết quyền không lưu tình chút nào đánh vào cự trào thượng cái này không biết là và vân vân quái vật ngay cả thế giới này một ngụm không khí mới mẹ chưa từng hô hấp đến liền lại một lần nữa trở lại chính nó vốn là thế giới a vô luận là ai ta s ẹ t bờ rụt đều sẽ không bỏ qua ngươi không cam lòng thanh â m từ lục mang t i n h pháp trận ở chỗ sâu trong truyền gia hiện tại ai có thể cùng ta nói một chút đây là có chuyện gì sao diệp khai nhìn mọi người khẽ cười nói công tử nghĩa tiểu thiến trở lại diệp khai bên cạnh thấp giọng nói diệp khai gật đầu nhìn trước mắt đây một đôi thoạt nhìn phó thấy chết không sờn tỷ lệ sờ sơ mũi cười nói cảm giác này thế nào không đúng l ắ m à khiến cho như là đại ma đầu ở hãm hại bất ý cường quyền chính phái như nhau hơn nữa thật giống như ta còn là cái kia đại ma đầu đây tỷ đệ lưỡng nhìn diệp khai ánh mắt của thật là có thứ m ù i này diệp khai lắc đầu đối với đây đôi tỷ đệ diệp khai cũng có ta ấn tượng hình như là nam khu khiêu chiến giả các ngươi là nam khu người sao trong miệng các ngươi nói ngô vương là ai là nhẫn vương sao còn có vì sao vừa thấy được ta sẽ chạy sợ ta ăn người người phải không diệp khai cười hỏi tỷ đệ lưỡng nhìn diệp khai phát hiện diệp khai biểu tình không giống giả bộ do dự một chút thân là đệ đệ thất nguyệt mở miệng nói rằng chúng ta là nam khu khiêu c h i ế n g i ả ta tên thất nguyệt đây là tỷ tỷ của ta ngũ nguyệt chúng ta là vu vương đại nhân chính là thủ hạ ngũ nguyệt thất nguyệt vậy có phải hay không còn có một tháng hai tháng tam người ta diệp khai cười hỏi vậy là không có ngũ nguyệt lạnh lùng trả lời hả như vậy a diệp khai thất vọng gật đầu mở miệng nói được rồi các người mới vừa nói vu vương nói đến đây diệp khai nhớ lại cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân tâm tình chính là không được tốt thấy diệp khai sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống n g ũ Nguyệt c ù n g thất nguyệt hai tay nắm chặt vừa khẩn trương lên hai người các ngươi nhìn thấy ta bỏ chạy để làm chi d i ệ p khai cười híp mắt nói ngươi chẳng lẽ không biết ngươi sát tình xưng hào đã tại các khu khiêu chiến giả trong lúc đó tương truyền rồi không ngay cả mình cùng khu khiêu chiến giả đều là như thế không lưu tình chút nào ở chỗ này chúng ta đụng tới ngươi có thể có được không hơn nữa tuyệt tâm tỷ tỷ nói qua ngươi chính là cái triệt đầu triệt đôi u bại hoại chúng ta lại không phải là đối thủ của ngươi vừa rồi ngươi một chút liền đem tỷ triệu hồi ra ác ma đánh về ma giới chúng ta có thể không trốn chứ sao thất nguyệt lấy can đảm vẻ mặt đau khổ mở miệng nói rằng sắc tinh diệp khai đưa thay sờ sờ cảm lắc đầu đây xưng hào ép cách không quá cao a ngươi nói ở chỗ này đụng tới ta rất sẽ không bỏ qua cho ngươi diệp khai nhìn thất nguyệt đẫu nhiên mở miệng nói xem ra các ngươi biết đây cổ quái quyết tái một sự tình a chúng ta cái gì cũng không biết ngũ nguyệt chừng đệ đệ nàng liếc mắt lạnh lùng nói tỷ ta đúng chúng ta cái gì cũng không biết chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi bảy sữa bột có độc lôi chân tử ngũ nguyệt thất nguyệt đây đôi tỷ lệ tuy rằng thực lực rất tốt nhưng đối với địch đấu tranh kinh nghiệm quá mức quyết yếu ở diệp khai cái này đại ma vương trước mặt dù chỉ mấy hiệp đã đem mọi chuyện từ đầu trí cuối cùng khai đi ra như diệp khai sở liệu lần này những người khiêu chiến nhiệm vụ chính là phong thần từng cái khiêu chiến giả trên người đều lại danh dôi đang lúc phát ra một cái hơi co lại hay mà khiêu chiến giả chuyện cần làm chính là đem phong bảng người tiên yêu đánh bại tiến hành phong thần so sánh khiêu chiến giả thành tích chính là phong thần lũy thừa căn cứ phong thần đối tượng cường nhược bất đồng cấp cho phong thần lũy thừa cũng không tận tương đồng phong ấn đối tượng càng mạnh phong thần lũy thừa liền càng cao đây cũng là ngũ nguyệt bọn họ biết đến tất cả bất quá diệp khai luôn cảm thấy sự tình dù chỉ đơn giản như vậy vậy có phải hay không giết chết khiêu chiến giả khác liền có thể s o n g trên thân người phong thần lũy thừa diệp khai nhìn một chút ngũ nguyệt sau đó đem đường nhìn nhìn về phía thất n g u y ệ t mở miệng hỏi ngươi ngươi muốn làm gì thấy diệp khai ánh mắt của thất n g u y ệ t dùng mình một cái ngay cả vội mở miệng nói ta là t ỷ t ỷ đến bây giờ bất quá phong ấn một người mà thôi hơn nữa lũy thừa còn l á thấp nhất một điểm chớ khẩn trương ây ư ta chính là thuận miệng hỏi một chút diệp khai thân thủ vỗ, vỗ thất nguyệt vai khẽ cười nói được rồi vừa rồi nhìn công kích của ngươi phương thức rất đặc biệt à hoặc là sức mạnh kia hệ thống a mới vừa rồi thất nguyệt cùng niếp tiểu tiến h trong lúc đó chiến đấu diệp khai tự nhiên nhìn ở trong mắt ngắn ngủn vài lần giao p h o n g giữa thất nguyệt chính là thay đổi nhiều loại vũ khí hơn nữa mỗi một lần đều có thể làm ra thích hợp nhất t u y ể n trạch trọng kiếm phá hư đoàn kiếm đoạt tấn công thái đao quỷ dị kiếm hồn kiếm hồn diệp khai thấy thất nguyệt sau khi gật đầu cười nói quả nhiên hiện tại mất nét thành cũng đã được tiểu học sinh cấp chiếm lĩnh sao em của ta mới không phải tiểu học sinh hắn đã cao chung năm nhất rồi ngũ nguyệt cả tiếng phản bác khi thế hung hung chừng mắt diệp k hai cực kỳ giống bao che cho con mẫu kê ta đã thấy cao trung sinh ngươi đ ừ n g gà ta đệ đệ ngươi rõ ràng chính là tiểu học sinh diệp khai không chút nào tỏ ra yếu kém quay về trường đi qua mở miệng nói chứ không đề cập tới diệp khai cùng ngũ nguyệt hai người dừng lại so với hành vi hay là chờ chúng ta ra tay nói một chút kiếm hồn rốt cuộc là cái thứ đ ồ gì danh như ý nghĩa nếu tên xăm t r ư ớ c một cái kiếm tự như vậy nghề nghiệp này khẳng định cùng kiếm hữu quan mà một cái hồn tự còn lại là xông ra hiện ép các chỗ Kiếm tinh hồn thông h tức sở đà kích i loại ế m vũ k h u y gia khí trên cảm lưu xướng là kiếm hồn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương nếu nói nhân kiếm hợp nhất nói chính là hắn mà người tinh lực hữu hạn bởi vậy từng cái kiếm hồn đều có bản thân chủ công phương hướng như hơn hai mươi tuổi trở thành tác đức ma pháp sư đế quốc kiếm thuật chỉ đạo đoàn kiếm người phong khoáng lạc quan bạn mười năm trước ở than khóc hang động mất tích thái đao người phong khoáng lạc quan tây lam bắc bộ bằng t h ừ a vương đột khí chuyên gia bố ngàn g ra, khoác trường kiếm nơi lưu lạc lưu lãng nhi a cam tạ các loại bởi vậy kiếm hồn cũng có bất đồng lưu phái phân chia đơn giản nhất phân chia phương pháp chính là chủ công vũ khí diệp khai nhìn thất nguyệt t hiếu kỳ nói như vậy ngươi là loại nào lưu phái a đổi đao lưu thiếu niên có chi khí diệp khai trùng thất nguyệt so một cái ngón tay cái mở miệm cười nói vị đổi đôi chính là bình thường dùng tùy tiện dùng một cái chủ vũ khí giống nhau dĩ quan g kiếm là việc chính sau đó sẽ đem còn lại phụ trợ vũ khí phóng tới mau lệ lan hiệp trợ phóng kỹ năng người bình thường cũng liền tinh công lưỡng dạng ba loại bất quá diệp khai nhìn thất nguyệt vừa rồi chiến đấu tư thái chắc là toàn hệ tinh thông bởi vậy lúc này mới chút nào không keo kiệt trùng thất nguyệt sò、so、cái ngón tay cái thất nguyệt đưa thay sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng nói kỳ thực cái này cũng không có gì chịu khó nỗ lực một ít cũng có thể làm được thì tỷ của ta tài rất giỏi hát vu sư có gì đặc biệt hơn người rõ ràng là cái m ị thiếu nữ không nên đem mình khiến cho âm khí âm u bây giờ sơ trung học sinh quả nhiên đều tương đối phản nghịch ta diệp khai lắc đầu rất có một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng ngươi mới là sơ trung học sinh cả nhà ngươi đều là sơ trung học sinh lão nương rõ ràng đã lên đại học được không ngũ nguyệt cả giận nói được rồi ta có chuyện muốn cùng nhà ngươi đại nhân thương lượng dẫn đường đi diệp khai mở miệng cười nói ngươi muốn gặp ngô vương ngũ nguyệt nhìn diệp khai cảnh giận nói ta biết ngươi có biện pháp tìm được nàng dẫn đường đi yên tâm đi ta không co ác ý hơn nữa thì là ta có cái gì ác ý cũng sẽ không ra đối thủ của đại nhân không phải là diệp khai hai tay mở ra đạm nhiên cười nói ngũ nguyệt nghĩ một hồi rốt cục gật đầu đáp ứng bởi vì t i ể u như cùng diệp khai từng nói nàng bất tín diệp khai có thể đối với vu vương cấu thành lý hiếp hơn nữa diệp khai tuy rằng nhìn như dễ nói chuyện bất quá trong lòng nàng rõ ràng nàng căn bản là không có được tiền trạch mọi người ở đây đem phải ly khai thì một trận tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến hơn nữa càng ngày càng vang phong lôi qua đi trên bầu trời nhiều hơn một người là một cái có kiêu ngạo khí diễm nam tử tên h hai tay đều mang thiết chảo, phía ị t tay tay một đôi to của, da mang sau ngâm đen, lớn bằng, kim đều đôi lại loại là r đó p h â nam biệt viết phong, lôi phong, h i chữ. Tên n a tử này hiển nhiên cũng là chú ý tới phía dưới diệp khai mọi người bởi vậy đây tài dừng thân lại thấy diệp khai mấy người sau khi tên nam tử này trong mắt nộ hỏa một chút là thoan đi ra phía sau phong lôi r ự c một cánh không nói lời gì xông thẳng phía dưới lao xuống đi diệp khai phát hiện mục tiêu công kích của đối phương sau khi đầu tiên là x ư n g sở bất quá rất nhanh thì là nhìn có chút hạ hê bật cười thân phận đặc thù rõ ràng như thế diệp khai tự nhiên biết người trước mắt này chính là thiên không huynh đệ đoàn rõ ràng hợp lý lôi c h ấ n tử hơn nữa diệp khai cũng ít nhiều đoán được đối phương đuổi theo tới nguyên nhân cũng đúng là như vậy diệp khai tài sẽ cười như vậy hài lòng đã giúp dân chúng giải quyết thủy nguyên vấn đề ấy ư ai bảo ngươi cho ta đa sự lôi c h ấ n tử hướng vừa vừa liệp ưng bay thẳng đến trên đất thất nguyệt lao xuống đi hai tay thiết c h à o không lưu tình chút nào hướng hai vai của hắn chụp tới không phải là tạ ả ngươi tìm lộn người thất nguyệt trực tiếp rút ra một bà thái đao chặt nghiêng mà lên bức lui lôi trấn tử đồng thời đại giải thích do nói bất quá nổi nóng lôi chấn tử nơi nào nghe l o ạ n giận dữ nói ngươi đem thủy nguyên giải quyết vấn đề ta hiện tại làm cho dân nhiều hơn nữa thủy cũng không còn người sẽ cảm kích ta ta rõ ràng đã phát quá thông báo ngươi cũng dám quản chuyện của ta ta muốn làm thì ngươi lôi chấn tử phẩy phẩy xí bảng lần thứ hai bay lên lạnh lùng nhìn thất n g u y ệ t hữu thủ chậm rãi giơ lên mở miệng nói khởi phong chỉ thấy sau người trên cánh phong tự đột nhiên đại phương tia sáng kỳ dị ngay tại lúc đó nhất long quyền phong đã tụ tập ở tại lôi chấn tử trong tay phải lôi chấn tử nhìn dưới thất nguyện liếp mắt thiện tay đem nem tới chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi tám muốn thực hiện lý tưởng thiếu niên á đi tây đi thôi khởi phong lôi c h ấ n tử thủ trưởng trở tay nắm chặt bản thân không khí thoáng dập d ờ nổ bền mấy người đạm thanh sắc tiểu phong quyển đột nhiên xuất hiện ký hiệu nữ lôi c h ấ n tử h ư u thủ đi phía trước vung lên mấy người tiểu hình lòng quyển phong thoát ly giảng buộc vọt thẳng trên đất thất n g u y ệ t phong đi ly khai lôi c h ấ n tử giảng buộc sau khi lòng quyển phong cấp tốc thành lớn tiếng rít vang vọng toàn bộ bầu trời đêm ma chứng tất cả nói không phải là ta đều nghĩ ta dễ khi dễ thật sao thất nguyệt hai trong mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy bên phải rỗi tay ra một b ả quang kiếm đột nhiên xuất hiện ở tại trong tay liệu tư tưởng khải thất nguyệt ngầm đầu nhìn tứ ngược cùng phong trên mặt không gặp nửa điểm kinh hoàng toàn thân cao thấp đ ố n g nhiên mọc lên một đạo khí thế bức người tắt vào mồm chậm rãi kéo ra thở k h ẽ nói liệu tư tưởng cùng vừa dứt lời thất nguyệt khí thế trên người hoàn toàn bộ phát ra trên mặt đất đất đá tung tóe y phục trên người cũng là vô phong tự khởi một bên xem cuộc chiến diệp khai khỏe miệng hơi g ơ lên kế tiếp chính là dao găm thấy hồng thời điểm quả nhiên diệp khai vừa dứt lời chỉ thấy thất n g u y ệ t thân thể nửa ngồi trong tay quang kiếm cầm ngược lạnh lùng mở miệng nói l ư u tinh thang lôi chấn tử phát ra cồn g phong g à o t h é t tới thất n g u y ệ t còn lại là nhảy lên một cái trong tay quang kiếm dường như thăng long v ậ y chém ngược mà lên ẩm quang kiếm chưa từng có từ trước đến nay trực tiếp là bổ ra long quyển phong mà cồn g phong bốn phía cũng là đem thất n g u y ệ t trên người cạo khắp nơi là thương bổ ra long quyển phong sau đích thất n g u y ệ t toàn thân đều mang máu nhưng ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng vọt tới trước khí thế của vẫn đang không có đình chỉ kế tục hướng không trung lôi chấn tử chém tới tiểu tử có chút bản lãnh a ẩm một, một, một đạo như cột nước phẩm chất lôi điện bay thẳng đến thất nguyện bổ xuống mạnh long đoạn không chém thất nguyện lúc này đồng dạng được rết đỏ cá mắt trực tiếp đầu đại chiêu chỉ thấy một đạo long hình khí kình trực tiếp đem bao vây thân ở giữa không trung chính hắn giống như hóa thành một cái miệng ngậm trường kiếm con long không sợ hai chút nào hướng đánh xuống lôi điện phóng đi thực sự là đặc sắc ca diệp khai chẳng biết từ nơi này xuất ra một cái quả táo cắn một cái mở miệng cười nói thua thiệt ngươi hoàn có tâm tư ở nơi này ăn táo đệ đệ ta thế nhưng ở thay ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác ca ngũ n g u y ệ t giận dữ nói xuất r a bán n g u y ệ t pháp trượng sẽ chùm diệp khai đi thấy đứng tại diệp khai bên cạnh nếp i tiểu tiến h sau khi vừa ngừng lại lạnh r ê n một tiếng ngẩng đầu khẩn trương nhìn thất nguyệt cùng lôi chấn tử tình hình chiến đấu cái cái gì hắn lại vẫn không có tử ở lôi chấn tử thần sắc kinh ngạc giữa thất nguyệt chạm phá lôi đình dư thế không giảm vẫn đang hai ư ớ n bản thân g t vào người vậy cuối tứ, là nam tử hán cùng đụng vào nhau như hỏa tinh đụng địa cầu trong trời đêm trợt buộc phát ra một đạo ánh sáng trói mắt sau đó hai bóng người từ giữa không trung cấp tóc rơi ngũ nguyệt khẩn trương trùng tất nguyệt rơi phương hướng chạy đi diệp khai thân hình loại lên đột nhiên xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài đưa tay trộm một cái vừa mới là nắm t ử không trùng té rớt lôi chấn tử vung ra láo tử lôi chấn tử hữu khí vô lực mắng hữu quyền hướng diệp khai vung đi chỉ là có vẻ hơi mềm n ú n không có khí lực diệp khai bên phải nhẹ vung tay lôi chấn tử chính là trực tiếp té xuống đất một quyền kia tự nhiên dù chỉ có thể gặp được diệp khai thiếu niên rất có tính khí ta rất thưởng thức ngươi có thể cùng ta ngươi nói một chút tại sao muốn đối với cái tia tiểu học sinh xuất thủ sao diệp khai nhìn té trên mặt đất lôi chấn tử mở miệng cười nói ai bảo hắn xen vào việc của người khác nếu như ngươi nói là tam bình thanh bách tính thủy nguyên vấn đề chuyện kia là ta làm diệp khai nhìn té trên mặt đất lôi chấn tử nên miệng cười nói chính là ngươi ngăn t r ở bản đại r a lộ lôi chấn tử s o n g nhãn t r ò n tròn lớn tiếng quát hỏi hả đừng đánh trống l ả n g đều là ngươi gà mẹ hại ta đi thâu thủy tối hậu lại biến thành một cái chuyện cười lớn cái này cũng không có gì không được rồi không phải là hết thệ đều viên mãn giải quyết rồi sao tại không được tránh nghĩa anh hùng chỉ cần có chúng ta thiên không huynh đệ đoàn là đủ rồi nếu là có loại người như ngươi tồn tại chúng ta đây danh tiếng đã bị các ngươi cướp sạch rồi ta nhưng là phải trở thành như vũ thành vương cùng tây bá hầu cơ xương như nhau danh dương tứ hải vĩ nhân lôi c h ấ n tử càng nói càng kích động tác động thương thế trên người đau đến n g o ấ t mồm danh dương tứ hải đây sẽ là của ngươi mộng tưởng sao diệp khai nhìn lôi c h ấ n tử cười nói ngươi kế tục là đạo tặc nói cả đời đều không thể thực hiện mà ta có thể giúp ngươi thực hiện thiếu niên muốn thực hiện tránh thức lý tưởng nói liền hướng tây đi thôi nơi đó có ngươi muốn tất cả diệp khai thân thủ vỗ vỗ lôi chấn tử v a i cười nói mà lúc này ngũ nguyệt cũng là đỡ bị thương thất nguyệt tới rồi thất nguyệt trên người có bị phong nhận tua nhỏ vết thương cũng có bị lôi điện phách tiêu địa phương thoạt nhìn dị thường thê thảm bất quá kỳ thực vẫn chưa thương đến căn bản phần nhiều là ta bị thương ngoài ra mà thôi trải qua ngũ nguyệt một phen trị liệu sau khi đã không có cái gì trở ngại lôi chấn tử giống như vậy hai người sở dĩ từ không t r ú n g té rớt nguyên nhân rất lớn là bởi vì lực kiện được rồi hiện tại chúng ta có thể đi nha diệp khai cười nói ngũ nguyệt trường diệp khai lướt mắt cũng không có hỏi diệp khai vì sao không đi phong ấn lôi c h ấ n tử tuy rằng lôi c h ấ n tử là thất n g u y ệ t đạt thương nhưng ngũ nguyệt trong lòng rõ ràng trong mọi người chân chính kẻ chủ đạo là ai diệp khai nhưng là có thể nhất quyền đem ngũ nguyệt toàn lực triệu hồi đại ác ma ẩm quay về ma giới nam nhân ngũ nguyệt đỡ thất n g u y ệ t không nói tiếng nào bay thẳng đến viễn vương đi đến diệp khai nhìn lôi c h ấ n tử liếp mắt mở miệng cười nói thiếu niên đừng quên ta nói với ngươi nói sau khi cũng là đi theo đối với diệp khai mà nói lần này hoàng quan tranh bá thi đấu thứ tự cùng hắn không có nửa điểm quan hệ hắn căn bản là không quan tâm cái này bởi vậy phong thần lũy t h ử a là phần nhiều là ít với hắn mà nói không hề khác gì nhau diệp khai luôn cảm thấy lần này phó bản thế giới cũng không có đơn giản như vậy h ú ố hồ hắn nhìn cái này lôi trấn tử thuật mắt hơn nữa diệp khai trong lòng đã có một loại rất tốt kiếm lấy phong thần lũy t h ử a phương pháp lúc này bung ô tha lôi trấn tử coi như là một loại tiền kỳ đầu nhập diệp khai đoàn người kế tục về phía tây tiến lên cũng không biết đi bao lâu rồi nhà ngươi cái kiêng ngạo kiểu đại nhân đến tột cùng ở đâu ạ thế nào hoàn không thấy được c diệp khai mở miệng hỏi không chính xác ngươi nói như vậy n ô vương ngũ nguyệt trường diệp khai như nhau mặt lộ vẻ vẻ buồn dầu nô vương vị trí từ nửa ngày trước sẽ không có động tới không biết xảy ra chuyện gì là dừng lại chờ các ngươi sao nghiếp tiểu tiến mở miệng hỏi không nô vương cũng còn chưa đạt tới trước đó ước định cẩn thận địa điểm ngũ nguyệt lắc đầu trên mặt vẻ buồn dầu càng phát ra nặng chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi chín tái kiến thần nhạc diệp khai đoàn người kế tục về phía tây tiến lên cũng không biết đi bao lâu rồi ngay hôm đó mấy người vào một chỗ rừng tây bởi lo lắng vu vương thần nhạc nguyên nhân ngũ nguyệt trên mặt vẻ buồn dầu càng ngày càng nặng diệp khai nhìn thoáng qua dương dương tự đ ắ p cùng ở phía sau thấy diệp khai dọc theo đường đi bộ dạng ngũ nguyệt x é khí là muốn phát tắc thì cũng phát hiện vẫn kéo lên ở phía sau diệp khai bỗng nhiên n g ừ n g lại công tử nghiếc tiểu tiến hình như có phát giác nhìn diệp khai mở miệng nói đi xem cẩn thận một ít diệp khai vớt ư cảm nói vâng vừa dứt lời nghiếc tiểu tiến thân hình dần dần làm nhạc cho đến ở trước mắt mọi người tiêu thất ngũ nguyệt cùng thất nguyệt hai người lúc này cũng nhận thấy được cái gì xuất ra vũ khí cảnh giác nhìn một phía n i ế c tiểu tiến rất nhanh vừa lần thứ hai phản hồi nhìn diệp khai mở miệng nói rằng phía trước có người đang đánh nhau một cô gái được ba người đàn ông gây công cô đó giống hệ thụ thương rất nghiêm trọng ở vừa đánh vừa trốn diệp khai gật đầu nghiết tiểu tiến h theo như lời cùng hắn dùng tiên thuật cảm giác tình huống không cũng không khác biệt gì chỉ bất quá diệp khai thấy chỉ là từng cổ một năng lượng khí lưu mà thôi mà chính là bởi vì diệp khai thấy là khí mới có thể liếc mắt chính là nhìn ra bốn người này đều là khiêu chiến giả khiêu chiến giả lực lượng hệ thống pha t ạ n cùng phó bản vị diện nguyên trụ cư dân trong lúc đó khác nhau liếc mắt chính là có thể nhìn ra hơn nữa sở hữu khiêu chiến giả trên người đều mang theo ở nhất hoặc nhẹ hoặc nặng luân hồi không gian vị đạo điểm này cũng là diệp khai gần nhất mới phát hiện cụ thể nói một câu danh d á n g vẻ cô gái diệp khai bỗng nhiên mở miệng hỏi a n mặc một thân hồng màu trắng vu nữ phục da thịt trắng nón tóc dài ở sau h ó t kết thành x i n h đẹp song trọng đuối tóc tả h ư u các cột một cái hát bạch sắt dây của tóc ừ dung mạo rất tinh xảo tưởng một cái búp bê tuy rằng kỳ quái diệp khai tại sao phải quan tâm cái này nhưng niết tiểu tiến còn l ạ như thực chất đáp t r á c không được nghĩ này cổ khí có chút quen thuộc nguyên lai thực sự là nàng diệp khai n ế t miệng lên khẽ cười nói là vu vương đại nhân sao ngũ nguyệt lập tức khẩn trương hỏi chỉ là từ cảm linh kính t ư ợ n g khán đại nhân rõ ràng không hề ở đây a ngươi không phải nói nàng đã ngây ngô ở chỗ đó thật lâu không động tới rồi không diệp khai cười hỏi ngươi là nói diệp khai cười ha ha nói các ngươi đã có thể cảm giác được như vậy người khác cũng có thể diệp khai lời còn chưa nói hết ngũ nguyệt tỷ đ ệ lương chính là bay vượt qua mà hướng rừng cây ở chỗ sâu trong phong đi diệp khai khẽ khẽ lắc đầu khẽ cười nói chúng ta cũng đi xem đi một trận cuồn ngũ nguyệt cùng thất nguyệt rất nhanh chính là nhìn thấy bốn gã đang đánh đấu khiêu chiến giả trong đó cô gái kia thương thế trên người đã vô cùng nghiêm trọng nàng một bên hướng đông phương trốn một bên chống đối phía sau ba người đàn ông vây rết nhưng bởi thương thế trên người quá nặng cô gái kia cuối cùng không có thể lao ra khỏi vòng vây lần thứ hai được phía sau đuổi theo ba người kia vây lại là vu vương đại nhân thất nguyệt thấy cảnh tượng trước mắt ngũ nguyệt lập tức la lớn âm một tiếng thất nguyệt trưởng kiếm xuất vỏ ngũ nguyệt tiếng gào trong nháy mắt là đưa tới tranh đấu mấy người chú ý tên kia cô gái bị thương lập tức đã nhìn thấy ngũ nguyệt hai người trong mắt chẳng những không có lộ ra thần sắc mừng rỡ ngược lại là hướng về phía ngũ nguyệt các nàng giống to tiểu ngũ tiểu thất các ngươi đi mau nhưng mà ngũ nguyệt cùng thất nguyệt vẫn chưa rời đi ở trong mắt bọn hắn nhị đối với tam tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng không phải là không thể làm đến hơn nữa thì là trước mắt là đao sơn hỏa hại nhưng để bọn họ người con gái trước mắt này bọn họ cũng sẽ không chút do dự một đầu k i m tới chỉ là bọn hắn hiển nhiên không để ý tới giải thích thần nhạc ý tứ mà cơ hội một ngày bỏ qua liền lại vô cực bất cứ cơ hội nào nếu tới như vậy thì cùng một chỗ ở lại đây đi một giọng nói rừng cây ở chỗ sâu trong chuyên gia một người mặc hiện lên kim long bảo nam tử tùy theo chậm rãi từ giữa đầu đi ra xuất hiện ở trước mặt mọi người trương tiên h phóng n g ư ơ i cái này tì bị tiểu nhân thần nhạc b ư ớ c lui bên cạnh ba người thối lui đến n g ũ n g u y ệ t thất n g u y ệ t bên cạnh nhìn phía sau đi ra ngoài tên nam tử này cắn chặt hai hàm răng trắng ngả gan tương chữ ta lại hèn hạ chỗ nào thần nhạc ngươi cũng nói xấu ta à trương tiên h phóng nhìn vết máu khắp người thần nhạc cười cười tiếp tục lái miệng nói chính ngươi muốn tìm cùng vương cái người điên này đối chiến bất quá lại nói tiếp ngươi thần hàng thuật thật đúng là lợi hạ dĩ nhiên có thể đem cùng vương đánh thành trọng thương bất quá cũng nhiều thua thiền ngươi chấn minh mới có thể báo cùng vương đương nhiên một đào kia mối thủ trương thiên phóng phất phất tay mở miệng nói truy thạch hắc báo ba người các ngươi đi đối phó ngũ n g u y ệ t cùng thất n g u y ệ t đây đôi tỷ đệ nhớ k ỹ tuyệt đối đừng làm cho ngũ n g u y ệ t nha đầu kia có cơ hội hoàn thành hoán ma đại trợt bên trong đi ra ngoài món đồ kia ngay cả ta đều nghĩ có chút phiền p h ứ c còn thất n g u y ệ t tuy rằng kiếm thuật sắp bén nhưng cuối cùng là cái tiểu hài từ mà thôi nếu như ngay cả hắn đều không đối phó được các ngươi cũng không cần trở về gặp ta thuộc hạ tuân mệnh đại nhân tâm lúc trước bao vây tiếu trừ thần nhạc ba gã khiêu chiến giả bắt đầu chậm rãi hướng ngũ nguyện cùng thất nguyện đi đến sắt khí lạnh tàu xương người mơ tưởng thực hiện được ngày hôm nay thì là ta thần nhạc chết ở chỗ này cũng sẽ không khiến nhĩ hảo quá thần nhạc h ư u thủ hư trường một cái quang cầu ở tại trong tay hiện lên quang cầu dường như như sao rơi bay thẳng đến trương thiên phóng đầu kích bắn đi ngươi cũng đừng vùng vẫy dãy chết trương thiên phóng khỏe miệng t ỉ n h trào trong tay long văn kiếm vung lên một đạo kiếm khí phóng lên cao thần nhạc bắn ra quả cầu ánh sáng còn chưa tới gần trong nháy mắt liền hóa thành một trận quang t i ế t phiêu tán với trong không khí. nhưng trong nháy mắt này trương tiên phóng biểu tình cũng trở nên không gì sánh được ngưng trọng trên mặt không còn có lúc trước phân kiêu ngạo cuồng vọng trái lại như lâm đại địch thần nhạc ngươi là tại chính mình muốn chết sao chỉ thấy cái kia tóc dài tới eo m ặ t hồng bạch nhân vật vu nữ phục thiếu nữ hai chân cách mặt đất chậm rãi lên không tinh xảo đã đến phân gương mặt của ánh mắt thâm thúy phảng phất một cái vòng xoáy trên người uy áp vẫn đang không ngừng bay vụt ngay thần nhạc khí thế của sắp sửa cất cao đến điểm cao nhất thì một đạo dày thanh âm bỗng nhiên vang lên nhà thật náo nhiệt đây là đang diễn vừa ra ạ một cái nam tử chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người tên nam tử này khỏe môi nít lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt phía sau lại là theo chân một cái có rung nhan tuyệt thế nữ tử là ngươi trương thiên phóng nhìn người lạnh lùng nói mà bởi diệp khai bỗng nhiên xuất hiện thần nhạc ở phân thần dưới tình huống cũng là một ngụm máu tơi ư p h u n tới từ giữa không trung xuống rơi xuống n g h i ế p tiểu thiến nhẹ nhàng nhảy lên một tay lấy thần nhạc đ ó lấy người không có việc gì công tử n g h i ế p tiểu thiến trở lại diệp khai bên người nhẹ giọng nói ta dù chỉ tìm làm phiền ngươi ngươi trái lại bản thân chạy tới như vậy cũng tốt dĩ ngươi ép cấp tiềm lực nếu như theo đuổi ngươi trưởng thành tiếp theo tai kiến thì sợ là liền không dễ thu thập nhưng hôm nay sao ha h a thanh niên nhân, nhân luân hồi không gian cho tới bây giờ sẽ không thiếu thiên tài gì nhưng chỉ có sống tiếp thiên tài tài là thiên tài đã chết được kêu là muốn chết người trương thiên phóng nhìn diệp khai cười càng nói quả nhiên nhân vật phản diện chính là nhân vật đặt ra đều đại đồng tiểu dị a diệp khai nhìn trương thiên phóng khoe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi lĩnh vực thần thánh ta biết ngươi mồm lợi hại nhưng đối với một kẻ hấp hối sắp chết ta nhưng không có gì đáng nói thoại âm rơi xuống trương tiên phóng một cái thoáng hiện trực tiếp xuất hiện ở diệp khai bản thân không gì sánh được sắc bén long văn kiếm không lưu tình chút nào đánh xuống ta đây có thể so với n g ư y i n h â n từ hơn nhiều đối với một cái đem người chết ta nhưng có rất nhiều lời nói đang bị trương tiên phóng long văn kiếm kích giữa trước diệp khai đã điện xạ vậy lui ra phía sau đồng thời cười mắng trả lại có lời gì ngươi là xuống địa ngục đi nói đi kiếm quang hiện lên trương tiên phóng tấm kia làm người ta buồn nôn mặt của lần thứ hai xuất hiện ở diệp khai trước mắt cười gần nói đi chết đi keng hai người ở giữa không trung được rồi nhắc kiếm mắt trần có thể thấy sóng sung kích hướng về tứ diện quyết tán diệp khai trực tiếp được chấn bay ra ngoài chỉ là thân thể hắn vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ bình hành nụ cười trên mặt cũng chưa từng có thay đổi chút nào chẳng biết tại sao trương thiên phóng mỗi khi thấy diệp khai nụ cười này tâm lý là một trận khó chịu hơn nữa hắn cũng không phải cái loại này thích ở trong chiến đấu giảng nói nhả người được diệp khai đây tả nhất cú bên phải nhất cú bị n g ẹ n loại này cảm giác không thoải mái thì càng thêm rõ ràng lúc này ở trương thiên phóng trong lòng chuyện muốn làm nhất đó chính là dùng trong tay long văn kiếm đem diệp khai chém thành hai khúc bởi vậy ở diệp khai lui về phía sau đồng thời trương thiên phóng nắm long văn kiếm đổi u mà lên nhất kiếm lại một kiếm không ngừng bổ ra mà tương đối vu trương thiên phóng tấn công mạnh diệp khai tựa hồ cũng không có tiến nhập chiến đấu chân chính trạng thái chỉ thối bất công như một con thuyền bao táp giữa đi thuyền nhỏ nhưng vô luận trước bao táp cỡ nào mãnh liệt thuyền nhỏ thủy chúng có thể an ổn còn sống sót biểu hiện ra diệp khai ở hạ phong nhưng ở người sáng suốt trong mắt lại hoàn toàn không phải như thế một chuyện nghĩ không ra tiểu từ này hoàn thật sự có ta bản lĩnh thân nhạc từ nếp tiểu tiến trong lòng tranh thoát miệng đứng nhìn trên trận chiến đấu mở miệm nói xem ra vô luận là ta còn là ngươi một chốc cũng còn không chết được à còn là nhiều lời ta nói đi miễn cho ngươi như thế này đi hoàng thuyền liền dù chỉ cơ hội này d i ệ p khai ở c á c h ra một đạo phong mang là lúc vẫn không quên châm chọc một chút trương thiên phóng từ chiến đấu chi sơ bên hai là ó ngáo ngóng không ngừng vang lên d i ệ p khai thanh âm trương thiên phóng đã hoàn toàn chịu đủ rồi vốn cho là có thể đơn giản bóp chết con kiến hôm nay dĩ nhiên sẽ cũng khó dây dưa như vậy ngươi đã muốn chết ta là cho ngươi thông khoái trương thiên phóng trên người bỗng nhiên mọc lên vô tận chiến ý mạnh gió lay động hiện lên kim long bảo bay phất phới chỉ nghe len kem thanh t r ư ơ n g thiên phóng quanh thân bỗng nhiên xuất hiện từng đạo còn như thực chất kiếm khí màu vàng nóng bất quá chỉ chốc lát cả người liền là hoàn toàn được kiếm khí màu vàng nóng này báo phủ đây kiếm khí trình độ sắc bén căn bản không dùng thử chỉ nhìn một cách đơn thuần là rõ ràng tuyệt đối là đoạn kim liệt thạch giống như ngay cả không khí đều có thể được cắt kim loại rốt cục có chút ý tứ diệp đầu nhan tỉnh sáng lên khỏe miệng hơi dơ lên tuyệt đối không nên cùng t r ư ơ n g thiên phóng n g ạ bính cái kêu duệ kim kiếm ý thế nhưng được xưng có thể cắt kim loại thế gian và vật thân nhạc sợ diệ khai có hại vội vã là la lớn mười hai dành riêng xưng hảo vương giả là luân hồi không gian đối với khiêu chiến giả dành cho tối cao vinh dự có thể thu được cái này vinh hạnh đặc biệt không có chỗ nào mà không phải là ở phương diện nào đó có viễn siêu thường nhân giá trị hàng người t ỷ như vu vương thần nhạc thần hàng lực t ỷ như nhận vương ám dạo phát tác t ỷ như quần vương khát máu thiên táng mà trương tiên phong nếu là ngũ diệu thái bạch dùng hữu giả tự nhiên cũng là bao quát trong đó mà bọn họ cùng phổ thông khiêu chiến giả trong lúc đó khác biệt lớn nhất là một cái giới hạn đó chính là lĩnh vực thần thánh đường dây này chính là thần thánh cùng phạm tục trong lúc đó các kim loại tuyến lĩnh vực thần thánh cũng không phải là sức mạnh nào hệ thống bởi vậy vô luận đi cái kia cường hóa lộ tuyến khiêu chiến giả đều có thể đạt được lĩnh vực thần thánh là một loại c ả n nộ một loại đối với tự thân đối với thế giới pháp tắc c ả n nộ đây là đối với tư tưởng tu luyện trong tay có súng cũng không đáng sợ đáng sợ là trong lòng có thương không ở lực lượng cường đại trước mặt mất tích tự ngã không bị lực lượng cường đại khống chế l u ô n làm đầy tớ mà là chân chân chính chính khống chế lực lượng khai quật tự thân sở hữu tiềm lực bất luận một loại nào tu luyện tới đỉnh phong cũng đem đánh vỡ giới hạn giá trị sẽ đến một cái càng rộng lớn hơn thế giới mà thế giới này chính là lĩnh vực thần thánh vô luận là lý trí thể mất tinh còn là kim một thủy hòa thổ hay là càng thêm mảnh phân phát tiểu đạo chỉ cần đi thẳng xuống phía dưới đều có thể đến lĩnh vực thần thánh đương nhiên lĩnh vực thần thánh cũng đồng d ạ n g có sự phân chia mạnh yếu nhưng yếu hơn nữa vực đều không phải là phổ thông khiêu chiến giả sở có thể chống đỡ t r ư ơ n g thiên phóng sở thả ra duệ kim lĩnh vực có thể suy ra hiện trình độ sắc bén đến tột cùng sẽ là đạt được hạng kinh người mức đáng sợ chương thiên phóng g i lên nhìn diệt h a i khoe miệng vung lên lau một cái tàn nhẫn mỉm cười Đột 13, diệp khai chỉ một đạo tàn ảnh trương thiên phóng cũng đã hoa phá trường không trong tay mang theo kim mang lòng văn kiếm u y ệ n như khóa được không gian giống như vậy mang theo người áp lực vô tận đâm về phía diệp khai giờ k h ắ c này giống như chỉnh ca thế giới liền chỉ còn lại có đây một thanh kiếm kiếm chưa tới diệp khai y phục trên người cũng đã thôn phá tan đến máu tươi lộ ra ra thịt trắng non chảy ra ta mặc dù biết tiểu t ử này còn có hậu chiêu chỉ khi nào trương thiên phóng sử xuất vực đến diệp khai liền không có phần thắng xem ra ta hiện ngây thơ là chạy trời không khỏi nắng thân nhạc nhìn diệp khai khe khẽ lất đầu mở miệm nói c ô n bởi vì không có vượt người là ở lĩnh vực thần thánh trước mặt căn bản là như dê lợi làm thịt giống như vậy căn bản là không có cách phản kháng mà giờ k h ắ c này diệp khai cũng vừa vặn như vậy ở trương thiên phóng duệ kim trong lĩnh vực căn bản là không có cách núp ních bởi vì diệp khai quanh thân đã hiện đầy sắc bén vô cùng kiếm khí chỉ cần diệp khai nhất động sẽ gặp được đây vô cùng kiếm khí cắt kim loại thành tùy tiện diệp khai lúc này duy nhất có thể làm chính là mắt mở trừng trừng nhìn trương thiên phong kiếm trong tay chậm rãi đâm về phía mình cho đến đâm thủng cổ họng của hắn diệp khai quá mức thậm chí đã có thể thấy trương thiên p h o n g cười đắc ý mặt mà lúc này diệp khai bỗng nhiên cũng cười diệp khai không chỉ có nợ đủ cười hơn nữa động diệp khai chân phải đi phía trước một bước huyết hồng sắc khí tức trong nháy mắt từ kỳ cước hạ khuyết t ạ n ra trong không khí bỗng nhiên truyền ra răng rắc răng rắc có tiếng giống như có đồ vật gì đó đang ở vỡ vụn nay cổ màu máu đỏ khí tức không có chút nào dừng lại dĩ thế tôi khô lạp hủ trực tiếp đem diệp khai t r ú n g quanh duệ kim kiếm ý cấp toàn bộ nuốt hết hơn nữa thế đi không giảm càng gọt thẳng t r ư ơ n g thiên p h ó n g đi ở t r ư ơ n g thiên p h ó n g thần sắc kinh k h ủ n g trong một ngụm đem nuốt vào tất cả nói cho ngươi nhiều lời một chút hạ hoàng tuyển cũng không cơ hội này diệp khai khỏe miệng khẽ d ơ lên mở miệng cười nói có thể trung hòa lĩnh vực thần thánh duy có lĩnh vực thần thánh một bên thần nhạc mắt nhìn chằm chằm vào một màn này trong miệng vô ý thức thắp giọng nhị nó nói ta chỉ biết công tử nhất định có thể thắng nếp tiểu tiến hẽ miệng nói chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi mốt quá quá chậm trương o n nháy g mắt đem t r thiên phong kinh khủng nhìn trước mắt đây hết thảy vừa rồi chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức đột nhiên hắn đến bây giờ vẫn đang không thể tin lĩnh vực của hắn dĩ nhiên làm cho như vậy dễ dàng phá hơn nữa còn là được mười hai vương giả ra người bất quá hắn dù sao cũng là ngũ diệu thái bạch danh hiệu ủng hữu giả rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm tính đồng thời làm ra phản ứng chỉ thấy hắn s o n g nhãn kim quan g loại lên truy miệng gãy n h ế t một đạo tiếng rồng ngâm đ ố n g nhiên vang lên trong tay long ngâm kiếm run không ngừng trước giống như ở chỗ h i ệ n cộng minh lúc này trương thiên phóng đã rồi đem diệp khai trở thành cùng mình cùng nhất cấp bậc cường giả mà đối đ ã i không tiếp tục lòng khinh thị có thể đơn giản nghiền nát lĩnh vực của hắn trương thiên phóng trừ phi là choáng mới có thể xem diệp h a i l ư ỡ n đạo tiếng rồng ngâm càng ngày càng vang không ngừng t r ọ n hợp đến tối hậu hai âm than mà giờ khắc này tiếng rồng ngầm cũng vừa mới đạt được tối cao mang ngươi chỉ thấy đây kinh thiên tiếng rồng ngầm vừa ra toàn bộ rừng cây đ i ể u thú trong nháy mắt liền đánh chết long đẳng tiểu biến trương tiên phóng là muốn phải l i ề u mạng xa xa thần nhạc nhìn một màn này không khỏi sinh lòng cảm khái ngay vừa rồi không lâu cái kia cần muốn phải l i ề u mạng tự cứu còn là chính cô ta qua trong dây l á t cũng biến thành trương tiên phóng đây là ngươi sau cùng thủ đoạn sao d i ệ p khai n g ầ g đầu nhìn thân ở giữa không trung trương tiên phóng hai mắt màu tím lộ ra khắc q u dị ta thừa nhận ta lúc trước xem ngươi mới vừa g a nhập thượng lớp không gian không bao lâu dĩ nhiên cũng làm lĩnh lộ vực nếu như cho ngươi thời gian phát triển đừng nói là ta toàn bộ luân hồi không gian đều muốn không nữa đối thủ của ngươi đáng tiếc là quá thông minh dễ dàng chết sớm ngươi nếu như hảo hảo giấu đi dĩ thực lực của ngươi hoàn toàn có thể còn sống sót nói cách khác ngươi còn chưa đủ thông minh ngươi nghĩ rằng chúng ta mười hai người có thể đứng tại luân hồi không gian đỉnh là chỉ cần chỉ dựa vào v ư ợ sao muốn là như thế ta còn có thể để cho thần nhạc trốn đến nơi đây trương thiên phóng nhìn d i ệ khai cười cằn ó i lúc này trương thiên phóng trong tay long n g m kiếm đã hoàn toàn huyên hóa thành một cái ngũ trào kim long ở tại trên người xoay quanh tối hậu rơi xuống đầu vai hắn mà trên người của hắn hiện lên kim long bảo trong nháy mắt x é rách toàn thân các nơi vẫy màu xanh cũng không ngừng nổi lên ngay cả cái c h á n cũng toát ra một cái bén nhọn l o n g rác mà hết thể này còn chưa kết thúc suy một cái che lấp vẫy màu xanh đ ô i chậm rãi từ trương thiên phóng xương sống vĩ đoan s n g ra này đôi t ự như cùng cương t i ế t trường tiên trương thiên phóng hiện tại toàn thân không có nửa điểm loài người hình dạng hoàn toàn thành một cái long nhân mà đây cũng là hắn mạnh nhất tư thế chiến đấu trương thiên phóng nói không sai chúng ta mười hai người không chỉ có đều lĩnh ngộ hơn nữa mỗi người đều nắm giữ một cái lực phá hoại kinh thiên kỹ năng hắn đây long đẳng k i biến cùng loại của ta t h ầ n hàng đều là g i ế t địch một ngàn tổn hại tám trăm chiêu số bất quá cũng đúng là như vậy mới có thể đối với người khác hình thành cự đại uy hiếp bởi vậy qua nhiều năm như vậy mười hai vương giả tài năng mới có thể bảo trì bình hành bất quá hoàn hảo hắn bây giờ long lân còn là thanh sắc bất quá mới tu luyện đến đệ ngũ biến m à t h ô i cùng đời trước thái bạch thật sự là kém nhiều lắm nếu không phải là ta bản thân bị trọng thương hắn thì như thế nào sẽ là đối thủ của ta nhưng thân nhạc sắc mặt nghiêm túc nói long hóa sau đích trương thiên phóng toàn thân thả ra nhất đạm năng lượng màu xanh c ắ t đ ứ t đầu diệp khai màu máu lĩnh vực có thể dùng hắn rốt cục có thể hành động tự nhiên ngươi đối với lĩnh vực lý giải so với ta sâu bởi vậy lĩnh vực của ngươi tài năng mới có thể nghiền nát ngã đích duệ kim thế giới nhưng ngươi lĩnh vực này bản thân t i n h chất thật sự là quá mức nhỏ yếu bất quá là ràng buộc người khác hành động mà thôi mà hôm nay đây một cái công năng cũng mất đi hôm nay ngươi chắc chắn phải chết trương thiên phóng nhìn cái này diệp hay cười cằn nói loại này tất cả đều đang nắm giữ cảm giác lại đã trở về trương thiên phóng nắm tay nghĩ thật sự là quá tốt so sánh với trương thiên phóng điên cuồng diệp khai nhưng vẫn rất tán t ĩ n h ngay cả trương thiên phóng phá giải hắn thế giới màu đỏ ngỏm hắn vẫn đang không có bất kỳ động tác giống như đây hết t h ả đều không có quan hệ gì với hắn diệp khai ngầm đầu nhìn giữa không trung trương thiên phóng khỏe miệng hơi d ơ lên đ ỗ n g nhiên mở miệng nói xem ra ngươi cũng nói được rồi ta mới vừa nói ta luôn luôn nhân tử diệp khai vươn tay phải ra hư cầm một chút máu đỏ tóc dài vô cực phong phi dương tấm kia vốn là khuôn mặt thanh tú vào thời khắc này càng lộ ra yêu dị theo diệp khai lần này hư cầm toàn bộ thế giới màu đỏ ngầm đống nhiên sôi trào giống như vậy năng lượng màu đỏ ngầm không ngừng c u ộ n cuộn năng lượng ba động khủng bố không ngừng từ giữa đầu truyền l ê n ra t h â t ở thế giới màu đỏ ngầm trong trương thiên phóng lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn hầu như không chút do dự nào trực tiếp hóa thành một vệ sáng hướng ra ngoài phóng đi không có kinh thiên bạo tạc không có khí tức kinh khủng thế giới màu đỏ ngầm vắng vẻ có chút đáng sợ toàn bộ thế giới màu đỏ ngầm đống nhiên trở nên v ằ n mèo hơn nữa đang không ngừng co rút lại co rút lại tốc độ nhìn như rất chậm nhưng hầu như trong nháy mắt chính là nuốt sống sở hữu long đẳng tiểu thiên tr dùng hết khí lực toàn thân toàn thân thanh quang đại phóng cả người hóa thành một cái thanh long bay thẳng đến bên ngoài phóng đi không không không quá chậm đã quá muộn diệp khai khe khẽ lắc đầu t h i ế u thủ hoàn toàn nắm màu chặt. Thế giới đóng ỏ ngòm hoàn toàn đ một cái tái nhuận thủ tí từ giữa không trung rơi rơi đến lạnh như băng trên mặt đất đây hết thể tới thật sự là quá nhanh m o n mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa thần nhạc ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn trước mắt một màn này trong lòng đang suy tư một vấn đề đó chính là nếu như đổi lại là chính cô ta có hay không có thể chạy thoát long hóa sau đích trương thiên p h ó n g khủng bố nàng tối quá là rõ ràng nhưng trương tiên h p h ó n g tất cả thủ đoạn đều còn đến không kịp xử x u ấ t là hoàn toàn biến mất ở tại trên thế giới này lĩnh vực này thật sự là quá mức đáng sợ ở đâu là cái gì ràng buộc cái này căn bản là thôn vệ vạn vật đã trương thiên p h ó n g sau cùng trạng thái có chút dị thường nguyên bản dị hắn long hóa sau đích tốc độ chắc là có thể lao ra thân nhạc nhìn d i ệ p khai liếp mắt túi đầu trầm tư nói thôn vệ nên sớm lại bắt đầu từ trương thiên phong tiến nhập thế giới màu đỏ n g ò một khắc kia liền đã bắt đầu năng lượng của hắn không giây phút nào không ở tiêu thất thằng ngốc kia dĩ nhiên đến tối hậu mới phát hiện hồi tưởng lại vừa rồi trương thiên phóng tối hậu tràn ngập tuyệt vọng thần tình cùng với diệp khai băng l á n h á n h mắt y ê u dị thần nhạc là không tự chủ được dùng mình một cái quá chậm đã quá muộn thần nhạc thấp giọng nỉ nó nói mà lúc này bên kia chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc bởi trương thiên phóng đột nhiên bị diệp khai giết chết b à gã khiêu chiến giả tâm thần chấn động lộ ra một chút kẽ hở mà thất nguyệt đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này một cái ảo ảnh kiếm múa trực tiếp giết một người bị thương nặng một người người cuối cùng thấy tình thế không ổn xoay người rời đi nhưng l à bị một bà xuất thần nhập quỷ trùy thủ quán xuyên cổ họng chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi hai tây kỳ nghĩ không ra ngươi thực sự làm xong rồi thần nhạc ở ngũ nguyệt nâng đỡ đi tới diệp khai trước mặt nhìn diệp khai ánh mắt phức tạp nói được rồi hiện tại có thể nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra huyết hồng yêu dị tóc dài chậm rãi rút đi đôi mắt cũng là lần thứ hai biến trở về thâm thúy ngâm đen diệp khai khỏe miệng k á n h nhếch mở miệng cười nói tiến nhập phó bản vị diện sau khi ta liền trực tiếp đi trước địa điểm ước định nhưng dọc theo đường đi ta thấy được rất nhiều khiêu chiến giả thi thể toàn bộ đều là nhất kích bị mất mạng trong đó có bộ hạ của ta trải qua một phen truy tung sau khi ta rốt cục phát hiện người hiểm nghi người nọ lại chính là bác khu của vương sau lại sau lại ngươi phải đi tìm quần vương đối chất mà người này xưng hào nếu là cuồng đương nhiên sẽ không cùng ngươi thật dễ nói chuyện mà ngươi vừa cái băng khối mặt như vậy kết quả là chỉ có thể là dùng quả đấm để nói chuyện ngay ngươi và quần vương đấu cái lưỡng bại câu thương là lúc trương thiên phóng người này t r a lài nô ra đúng không diệm khai khẽ cười nói ừ thân n h ạ gật đầu tiếp tục lái miệng nói nói bất quá không chỉ có là trương thiên phóng tây khu một gã khác vương giả ngũ diệu chấn minh cùng trương thiên phóng cùng một chỗ phân biệt đối với ta cùng quần g vương thực thi đánh lén biết rơi vào cái chòng ta đây cùng quần g vương phân công nhau chạy trốn trong lúc để tránh né trương thiên phóng truy tung ta vận dụng thế thân thất thần nhưng nào biết đâu rằng đối phương có chức truy tung truyền tinh khiêu triển ứng giả chuyện kế tiếp ngươi đều biết đồng thời tính kế hai gã vương giả thật là đại thủ bút diệm khai khẽ cười nói lần này mưu kế nhìn như đơn giản kỳ thực cũng mạch nước ngầm cuộn trào máy liệt nếu không phải là diệp khai xuất thủ cứu giúp quát tháo luân hồi không gian vu vương lúc này từ lâu mệnh về hoàng tuyền đánh chết diệp khai cũng không tin đây trương thiên phóng loại này yếu cha có khả năng nghĩ ra được lần này quyết tái quy tắc nói vậy ngươi cũng đã biết rồi chẳng biết ngươi tiếp đó sẽ có tính toán gì không thân nhạc nhìn diệp khai mở miệng hỏi đi tây kỳ thôi động tây kỳ cùng t r i ề u ca trong lúc đó chiến đấu gia tốc phong thần chi chiến đã tới cục diện càng loạn chúng ta khiêu chiến giả đích cơ hội liền càng lớn càng có cơ hội kiếm lấy phong thần đếm thân nhạc gật đầu đối với diệp khai kế hoạch đưa cho khẳng định ngươi trước đây có đã tham gia hoàng quan tranh bá thi đấu sao diệp khai bỗng nhiên mở miệng hỏi đương nhiên là có hôm nay mười hai vị dành riêng danh hiệu ủng hữu giả tối thiểu đều tặng đã tham gia một lần có vấn đề gì không thân nhạc ngẩng đầu nhìn diệp khai nghi ngờ nói vậy lần này hoàng quan tranh bá thi đấu cùng chức n g ư ờ i tham gia khác nhau ở chỗ nào sao lần trước hoàng quan tranh bá thi đấu đấu loại cùng phục tái lưu trình đại thể không sai biệt lắm quyết tái còn lại là tây du vị diện so là hàng yêu l ư u thừa ta cũng chỉ đã tham gia lúc này đây mà ta từng nghe nhất vị tiền bối nói qua lần trước nữa quyết tái vị diện là liêu trai vị diện so với thì còn lại là công đức luy thừa quyết tái phó bản vị diện cùng với trận đấu chỉ tiêu bất đồng đây không phải là chuyện rất bình thường sao thân nhạc nhữ hỏi có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi d i ệ p khai nhữ mày bất quá rất nhanh vừa thư triển ra cười nói tiếp đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a phải đi tìm cái kia chấn minh báo thù ạ thân nhạc lắc đầu mở miệng nói đối với hắn ta cũng không có năm chắc tất thắng rất không nói đến giết hắn thù này ta nhất định sẽ báo bất quá bây giờ còn là trận đấu quan trọng hơn mà phong thần chi chiến cùng một chỗ mọi người thế tất yếu tuyển trạch đứng thành hàng chúng ta khiêu chiến giả bất quá là để đục nước béo cỏ đ ứ n g ở đó biên lại có gì khác biệt nếu chúng ta đã tiến nhập tây kỳ địa vực như vậy ta cũng đi tây kỳ được rồi thần nhạc ngửa đầu nghiêm túc nói không cần như thế nghiêm trang giải thích muốn báo ân cứ việc nói thẳng ta không biết cười ngươi diệp khai ngạo h đầu nhìn thần nhạc khẽ cười nói không phải là thần nhạc diện vô biểu tình lạnh như băng nói thật vậy chăng diệp khai nhìn thần nhạc thẳng đến thần nhạc nổi dẫn tưởng muốn phát tác tài cười ha ha một tiếng mở miệng nói đã như vậy vậy chúng ta đi tiểu tiến h được rồi công tử đại nhân ngài không phải là giáo dục quá chúng ta có ân tất báo sao tỉ tỉ vì sao đánh ta a ta lại không có nói sai cái gì đại nhân ngươi vì sao dùng loại ánh mắt này xem ta a cứ như vậy tây hành đội ngũ lại thêm một người lúc này triều ca vẫn là thế giới trung tâm hùng thành nguy ê nga n hoàng trong đỉnh ca vũ thăng bình nhưng từ đắc kỷ đi tới triều ca sau khi hết thể đều thay đổi triều ca còn là cái kia triều ca chỉ là không tiếp tục s i n k h tức giận đáng nói cùng chiều ca không khí trầm lặng bất đồng còn chưa vào thành diệp khai cũng đã hoàn toàn cảm thụ được tây kỳ phồn hoa náo nhiệt một phen phồn thịnh an lành c ả n h tượng tây kỳ tứ diện đều có thành tường từng thành tường đều có đại tiểu hai cái thành môn nhưng mỗi ngày vào thành ra khỏi thành dân chúng vẫn như cũ thỉnh thoảng đem những n à y thành môn bế tắc ở trên quan đạo bài khởi thật dài đội ngũ hầu như mỗi ngày đều có tây kỳ dân chúng chung quanh mộ danh tìm nơi n ư ơ n g tựa mà đến thậm chí còn có người không xa vạn lý từ chiều ca một đường buôn ba mà tới lúc này sắc trời đã tối nhưng tây kỳ thành lại hoàn toàn không có đi vào giấc ngủ dự định đầy đường đang hỏa đem bằng phẳng thanh thạch mặt đường chiếu sáng giống như ban ngày trên đường người đi đường như dệt gửi hoặc nghỉ chân trước sạp hoặc chỉ về tinh nhìn bầu trời nay tấm cảnh tượng tại triều ca là vô luận như thế nào đều không thể nào thấy được bởi vì triều ca bách tính căn bản cũng không chờ màn đêm bông xuống sớm chính là trói chặt cửa sổ suy cho cùng ai cũng không muốn họa từ thiên hàng làm diệp khai cảm thấy hết ý là ở nơi này lại vẫn đụng phải người quen lôi c h ấ n tử cái này so với diệp khai bọn họ chỉ lên đường người cũng sớm bọn họ từng bước đến rồi tây kỳ chỉ là hắn lúc này sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm lôi trấn tử hiển nhiên cũng nhìn thấy diệp khai chỉ thấy hắn nhãn tình sáng lên bước nhanh hướng diệp khai bên này đi tới lôi trấn tử đi tới diệp khai trước mặt ngừng lại đông nhiên một gối quỳ xuống khẩn cầu mong ân công giúp ta diệp khai đem lôi trấn tử nâng dậy mở miệng hỏi có chuyện gì đứng lên rồi hay nói đ ô n g b á sau khi nam bá hầu bị giết phụ thân đại nhân cũng bị đắc kỷ yêu hậu giam cầm tại triều ca tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng mặc dù lớn thần ngươi phản đối nhưng đại ca của ta vẫn đang chuẩn bị đi triều ca hướng trụ vương dân lên chúng ta cựu ra thời đại tương truyền đồ gia truyền để cầu trụ vương xá miễn phụ thân đại nhân tội. nhưng ta sợ đại ca sẽ giống như phụ thân một đi không trở lại lôi c h ấ n tử mở miệng nói tây bá hầu cơ sương đã bị bắt bá ấp khảo chuẩn bị vào kinh rồi không diệp khai thấp giọng n h ỉ non nhất cú ngẩng đầu nhìn lôi c h ấ n tử mở miệng nói dẫn ta đi gặp đại ca ngươi đi đà tạ tấn công lôi c h ấ n tử cảm kích nói lôi c h ấ n tử tự biết bằng thực lực của hắn vô luận như thế nào cũng không thể thành công cứu ra cơ sương thậm chí bảo chứng không được bá ấp khảo an toàn có thể có diệp khai b ă n chợ hắn là một cách tự tin hơn nhiều cơ sương trở về tây kỳ là lúc chính là phong thần đại chiến tri thủy hôm nay tây kỳ vẫn cần cơ sương bởi vậy tuyệt không thể để cho hắn chết đi chuyến này t r i ề u ca hành trình diệp khai là không đi không thể hơn nữa diệp khai cũng muốn đi gặp một lần cái kia tai nạn và rắc rối chúng sinh nữ tử chỉ là có chút t r â m trọng là mới từ t r i ề u ca đi tới tây kỳ lại được chạy về đi chưa xong con tiếp đổi mới nhanh nhất vô cực bổ b ụ n độc t ỉ n h chương ba trăm bảy mươi ba ta muốn cái thanh kia t ỷ bà đại công tử đây t r i ề u ca là trăm triệu đi không được ca hầu ra trước khi đi là như thế nào giao phó ngươi sẽ không q u n đi hôm nay yêu hậu giữa đường đại công tử lần đi cùng chịu chết không thể nghi ngờ đại công tử nghĩ lại a đại công tử nghĩ lại a tây bá hầu t r ư ớ c phủ một đám đại thần q u ỷ giảm xuống đất ngăn cản trước một người tuổi còn trẻ quý công tử lối đi cao thẳng mũi đôi môi thật mỏng kiếm vậy lông mày tà tà bay vào thái dương hạ xuống vài tóc đen giữa anh tuấn gò má bộ mặt đường viền hoàn mỹ không thể soi mói người này chính là tây kỳ thiếu chủ đại công tử bá ấp khảo không thể không nói đây bá ấp khảo bên ngoài lớn lên thật sự là quá mức mị tiên một cái nam tử có thể có như thế dung nhan đã không đơn thuần là tuấn mỹ hai chữ có thể hình dung thảo nào nguyên chứ trong ngay cả đắc kỷ đều có chút cầm giữ không được phụ thân đại nhân thân hãm nhà tù thân làm con lại vì mình an toàn làm như không thấy là vì bất hiếu trụ vương được yêu hậu mê hoặc thân là nhân thần không đi khuyên can là vì bất trung lý đại nhân tôn đại nhân các ngươi lẽ nào muốn cho ta bá ấp khảo là đây bất trung bất hiếu đồ sao bá ấp khảo nhìn chúng đại thần ánh mắt sáng q u ắ c lớn tiếng nói đại công tử nghĩ lại a chúng đại thần tự biết nhận bất quá chỉ là một mặt dập đầu ngăn cản bá ấp khảo nhìn mọi người không người lại giải chấm đất thành cần nói việc này đại gia không nên lại khuyên ta ở ta sau khi rời khỏi tây kỳ là ta cầu các ngươi rồi đại ca bá ấp khảo mới ra hầu phủ đ ạ i môn một giọng nói bỗng nhiên từ đàng xa truyền đến bá ấp khảo theo tiếng kêu nhìn lại nhìn người mở miệng nói thế nào tiểu đệ ngươi cũng tới k h u y ê n ta lôi c h ấ n tử lắc đầu mở miệng nói ta nguyện cùng đại ca cùng đi dọc theo đường đi cũng tốt có thể c h i ề u ứng lẫn nhau lần đi h u n g hiểm mong đại ca không muốn cự tuyệt những người này đều là bằng hưu ta đều là tu hành thành công chỉ sĩ bình tĩnh có thể bảo đại ca an toàn nói lôi trấn tử liền đem diệp khai đám người nhất nhất giới thiệu cấp bá ấp khảo song phương trào hoàn tất sau khi bá ấp khảo vừa hướng diệp khai bọn họ làm một đại lễ ta bá ấp khảo ở nơi này cảm ơn các vị hiệp sĩ đại công tử k h á c h khí tây bá hầu hiền danh lan xa ta luôn luôn bội phục mà ta cùng với yêu hậu trong lúc đó vốn là có ân o á n chưa xong bình tĩnh sẽ không để cho nàng hại hầu ra diệp khai khẽ cười nói thượng kinh cứu phụ một chuyện bá ấp khảo hiển nhiên chủ tính đã lâu đã sớm đem cựu ra thời đại tương truyền ba loại đồ gia truyền chuẩn bị thỏa đáng cứ như vậy diệp khai mọi người và thu hoạch lớn bảo vật xe ngựa cùng một chỗ bước lên đi trước chiều ca con đường ấn đ ô triệu ca hoàn g cung cửa chính người nào thủ hộ cửa cung đích sĩ binh thân thủ ngăn cản g ư ờ i đồng thời mở miệng q u á t hỏi tại hạ tây bá hầu c h i tử bá ấp khảo có bảo vật muốn hiến cho bệ hạ cùng nương nương vị này chính là ta mang tới nhạc sư bá ấp khảo không người trả lời diệp khai đứng ở phía sau đầu c h ỉ để ý đùa bỡn trong tay thì bà không nói được một lời suy cho cùng bá ấp khảo là tây bá hầu c h i tử bọn lính không d á m thất lễ lập tức đi vào bờ báo rất nhanh bá ấp khảo cùng diệp khai đám người chính là chiếm được triệu kiến tiến trụ vương nhìn vương giai ở dưới mọi người mở miệng hỏi đúng vào hiến chính là cựu gia thời đại tổ truyền ba loại bảo vật thất hương xa tỉnh t i ể u chiên bạch diện viên hầu hy vọng bệ hạ khoan dung có thể xá miễn gia phụ tội lỗi bá ấp khảo quỳ một chân trên đất trầm giọng nói thật sao vậy ngươi thì nói mau nói những bảo vật này đều có chút tác dụng gì v ì thần tuân mệnh bá ấp khảo đứng dậy chỉ vào sau lưng một máy m ộ c xa mở miệng giới thiệu đầu tiên là máy này thất hương xa máy này xa chính là nhân viên hoàng đế phá si vu với bắc hải thì để lại người nếu như tọa ở phía trên không cần người thôi không cần người giúp đỡ b y hạ ngươi muốn cho nó hướng đông nó liền hướng đông khiến nó đi tây nó liền hướng tây kế tiếp chính là chỗ này trương tỉnh cựu chiên người chỉ cần nằm ở tờ này mao bị thượng lập tức sẽ gặp men say toàn bộ tiêu tán tối hậu chính là chỗ này chỉ bạch diện viên hầu tuy là xúc loại lại thiện hiệu ba nghìn tiểu khúc tám trăm men có thể âu tiệp trước chỉ ca khúc thiện vị vô lên chỉ múa đúng như lịch lịch v i n h hoảng chỉ có yếu liễu trụ vương tuy rằng quý vi nhất quốc tri tuần nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy ly kỳ ngoạn ý ở bá ấp khảo dưới sự hướng dẫn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên gặp mê tại chỗ chính là chơi khởi thất hương x a đến mà diệp khai đám người chú ý lực lại hoàn toàn không ở trụ vương cùng bá ấp khảo trên người vô luận là diệp khai thân nhạc còn là ngũ nguyệt tỷ đệ đều là không tự chủ được đưa mắt tăng tại đại điện chỗ sâu nữ nhân kia trên người nàng so với trong truyền thuyết càng tốt hơn diệp khai nếp nhượng lên nhẹ giọng cười nhẹ nói nói đúng nàng so với trong truyền thuyết muốn càng khó chơi hơn thân nhạc vẻ mặt nghiêm túc thất giọng trả lời đắc kỷ trên người mặc dù không có truyền ra chút nào huy áp đã có thể liền thân vì mười hai giành r i ê n g vương giả thần nhạc đều không dám chút nào khinh thị d i ệ p khai quay đầu nhìn bên cạnh thần nhạc liếc mắt mở miệng cười nói ta nói là của nàng mỹ ngay cả hòa thượng đô hội động tâm có sao ta thế nào cảm giác nàng còn không có tỉ tỉ của ta mỹ thất nguyệt lúc này cũng là chen miệng nói chị ngươi kém hơn nhiều tiểu h à i tử chính là như vậy hoàn toàn không hiểu được thưởng thức mỹ nếu không ta nói như thế nào ngươi là tiểu học sinh thì sao diệm khai khẽ cười nói không biết xấu hổ nam nhân ngũ nguyệt lạnh rên một tiếng ngũ a mặt chỗ khác h k nguyệt i sắp Khai. Khẽ nói h ư n qua, h dĩ ngũ nguyệt thực lực không cách nào thấy rõ đắc kỷ khủng bố phi thường bình thường thân nhạc tráng diệp khai liếc mắt nhỏ giọng mở miệng giải thích tiểu ngũ đắc kỷ một thân trang phục cũng không phổ thông trên đầu mang chính là kim hà mũ cầm trong tay phiến tử còn lại là ngũ hỏa thất cầm phiến có thể nói nàng toàn thân cao thấp đều là nhất lưu b ả o bối những bảo bối này chỉ là như nhau sẽ tiêu hao vô hạn tinh lực nhưng nàng nhưng bây giờ là mặt như thường nhân vật đây là một cái phi thường kinh khủng nữ nhân ngươi ngàn vạn không thể nhỏ nhịn tiểu ngũ đã biết ngũ nguyệt nhỏ r ộ n g đáp đồng thời căm giận trường diệp khai liếp mắt đúng vậy đắc kỷ mặc trên người mang vô số món pháp bảo cho dù ai nhìn đều phải sợ lời mặc dù nói như vậy nhưng diệp khai trên mặt cũng không hề sợ ai đang nói chỉ thấy hắn cười cười tiếp tục nói đối với ngươi có mội mội nàng làm con tin cho nên ta không sợ lạp lạp lạp diệp khai bọn họ quan sát đắc kỷ thì đắc kỷ đồng dạng đang nhìn diệp khai ngọc khánh lại thêm chút nhẫn mại diệp khai ngươi chờ xem yêu quái tiên nhân lớn nhất có nhục không gì bằng hiện ra nguyên hình ta tuyệt không thà cho ngươi ai phi những bảo vật này các đều kỳ diệu như vậy ngươi thích nhất người nào hả trụ vương từ thất hương trên xe xuống quay đầu lại nhìn đắc kỷ mở miệng cười nói v ậ hạ ta thích cái thanh kia t h bà chưa xong con tiếp Chương cung đình nhạc sư tư lộ khách vạn vạn vạn canh tân nhanh nhất tiểu thuyết võng vô cực bột bút h ả cái chuôi này ngọc thạch thì bà có cái gì chỗ kỳ lạ sao trụ vương mở miệng hỏi khởi bầm bệ hạ ở nơi này đem ngọc thạch thì bà giữa nội chú trước một cái yêu quái mà hắn yêu lực có thể khiến ngọc thạch này thì bà phát sinh bất khả tư nghị tuyệt vời cầm âm diệp khai một tay báo cầm t ỉ n h khẽ khó người mở miệng cười nói yêu quái thật vậy chăng ngươi phải như thế nào chứng minh nghe diệp khai vừa nói như vậy trụ vương hưng thú lập tức liền lên đây bà ấp khảo dâng lên ba cái bảo bối đã làm cho hắn mở rộng tầm mắt vì vậy đối với diệp khai trong tay cái trôi này ngọc thạch thì bà liền càng trở mong muốn cho ngọc thạch thì bà khôi phục yêu thái phải hấp thu vô số năm nhật nguyện tinh hoa diệp khai mở miệng trả lời ta nhưng không chờ được lâu như vậy ngươi phải lập tức cho chấm chứng minh ngươi nói không loa bằng không ta là chị ngươi khi quân tri tội trụ vương nhìn diệp khai trầm giọng nói diệp khai không chút hoang mang từ không gian trong túi đeo lưng móc ra một cái cây b ư c k h o miệng vung lên nụ cười khó hiểu không phải chúng ta có thể thử xem dùng hỏa tiêu không làm được nàng còn có thể rít gào lên chậm đã không đợi diệp khai đem cây đuốc tới gần tì bà đắc kỷ vội vã la lớn sau đó lại cảm giác mình có chút thất thố vớt vớt tóc quay đầu lại nhìn trụ vương xinh đẹp cười nói làm như vậy ta sợ âm sắc sẽ trở nên kém ái phi lo lắng rất đúng trụ vương gật đầu đưa tay chỉ diệp khai mở miệng nói rằng ngươi đổi một loại phương pháp vậy chỉ dùng tiên tử ma quỷ nhìn diệp khai lại biến ma thuật vậy xuất ra một cây roi da hướng trên đất chống rút một bên phát sinh nhất thanh thúy hưởng khoe miệm tiếu ý càng thêm dày đặc c h mặc đã. m kệ cái trôi này ngọc thạch t ỷ bà trong có hay không yêu quái ta đều mua chỉ nói vậy thôi người rốt cuộc muốn cái gì nếu như đòi tiền nhiều ít đều không có vấn đề đúng hay không trụ vương đắc kỷ bỗng nhiên ngã vào trụ vương trong lòng làm nung nói chỉ cần ái phi thích chỉ cần ái phi thích trụ vương xoa đắc kỷ sau lưng của cười nói nói đi người rốt cuộc muốn cái gì ngã đích hy vọng là vì trụ vương bậy hạ thuần phục d i ệ p khai ngẩng đầu nhìn trụ vương mở miệng nói ồ người nghĩ ở chấm thủ hạ công tác ái phi ngươi cảm thấy thế nào trụ vương nhìn mỹ nhân trong ngực mở miệng hỏi vậy rất tốt ta ngươi tên gì giải muốn làm loại nào công tác đắc kỷ nhìn diệp khai cười nói chỉ là đây trong tươi cười lộ vẻ lanh ý thảo dân diệp khai ta muốn làm cung đình nhạc sư diệp khai coi như hoàn toàn không có phát hiện đắc kỷ sát ý giống như vậy cười trả lời rất tốt ta cũng không biết đắc kỷ câu này tốt nói là diệp khai đem cung đình nhạc sư tốt còn là h ừ n vậy thì làm như vậy đi trụ vương cũng là gật đầu trả lời t ạ chủ long ân d i ệ p khai không người trả lời được rồi hiện tại đem trên tay ngươi thì bà giao cho ta đi đắc kỷ nhìn d i ệ p khai ánh mắt càng ngày càng băng lãnh p h ả n phất là đang nhìn một cỗ thi thể chỉ là nụ cười trên mặt lại không chút nào sửa ẩ n c ự liên thanh â m cũng vẫn là vậy dễ nghe em hay n à y thì bà là cho bệ hạ bảo vật là giao cho chúng ta nhạc khí phòng đến bảo còn đi ta vốn là tây kỳ đệ nhất nhạc sư ta tin tưởng nhất định có thể cấp bệ hạ cùng với nương nương mang đến tốt nhất thính giác t h n h y ế n d i ệ p khai cũng không có dao g i trong tay thì bà ý tứ ngược lại là nhìn trụ vương cả tiếng mở miệm nói rằng Ừ、vậy giao cho ngươi trên đại điện chỉ có trụ vương đần độn hoàn toàn không rõ ràng l ắ m t r g hướng diệp khai đây hợp tình yêu cầu hợp lý tự nhiên không có lý do cự tuyệt ở đắc kỷ muốn giết người trong ánh mắt diệp khai thuận lợi hoàn thành hắn kế hoạch bước đầu tiên như diệp khai sở liệu trụ vương thu ba ấp khảo cống phẩm sau khi cũng không có thả cơ xương ý tứ mà bị diệp khai như thế nháo t r ò ba ấp khảo cũng tránh khỏi được làm thành nhục bính bi kịch ở ngũ nguyệt tị đệ cùng với lôi chấn tử cùng đi hạ xuất cung mà thân nhạc còn lại là dĩ diệp khai hợp tác thân phận của vũ nữ giữ lại nhạc sư bồi vũ、nữ、ngược lại cũng phối hợp không ai sẽ hoài nghi còn n i ế p tiểu tiến còn lại là ở tiến cung t r ư ớ c cũng đã tiến nhập bách mỹ đồ trong thế giới Trường Thủ. Trong cung người thứ trụ tự tiếp thu ti ta Một tuổi tử thao thao rõ ràng. người vương sư, sư, người sư người giờ cung sáng. chính mồm nhân mệnh, nghiêm chỉnh cung đình nhạc sư, tự nhiên muốn hấn. nhạc nghe Chúng nhạc nhiệm chính nhạc lòng lớn chính nữ nhìn giáo Điều đại buổi Bởi Diệp Khai vui Diệp Diệp Khai, Cầm Cao mặc phục, mồm âm hoa hạ. bây bệ dĩ lấy là là là vụ, mà con n g ư ơ i là tâm tính hoàn toàn không có đại ti vui càng nói càng hưng phấn càng về sau càng trực tiếp nhắm mắt lại từ lễ nghi tâm tính giảng đến kỹ pháp nhạc lý nhưng nói nói đợi nàng mở hai mắt ra thì nơi nào còn có diệp khai hình bóng di diệp khai tiểu tử kia đâu đại ti vui cả giận nói hồi bẩm đại nhân hắn đã chạy một bên vui cửa chính không người trả lời chúng ta bây giờ đi nơi nào phải đi tìm cơ xương sao thần nhạc đi theo diệp khai bên cạnh mở miệng hỏi diệp khai bọn họ lần này chia binh hai đường ngũ nguyệt tỷ đệ cùng lôi chấn tử bọn họ ở ngoài cùng tìm cơ xương hạ lạc mà diệp khai thần nhạc còn lại là trong hoàng cung không nhìn tào triều diệp khai vẫn chưa quay đầu lại đạm nhiên mở miệng nói tào triều thần nhạc nghi ngờ nói nàng thật sự là nghĩ không rõ lắm cơ xương tủ cấm chi địa gặp mặt tào triều có liên quan gì đúng tào triều diệp khai dưới chân bộ pháp liên tục nhẹ g i ọ n g dù gì nói hoàng cung đại điện văn võ ba quan vào triều yết kiến có bản thượng tấu không vốn bay triều diệp khai cùng thần nhạc chạy tới là lúc tào triều vừa mới vừa mới bắt đầu không bao lâu nước trong bóng tối diệp khai khị t khịt mũi đông nhiên mở miệng nói thật là quái dị mùi vị thần nhạc nhữ mày không xác định nói từ đắc kỷ chỗ đó chuyển tới diệp khai gật đầu mở miệng nói là bởi vì món đó vũ y t hay món đó vũ y là k h i n h thế nguyên tương là hỗn hợp tiên tiên âm dương trọc khí trí bảo thượng phụ mê hoặc lực có thể điên đảo chúng sinh là tiên giới thất đại siêu cấp bảo bối một trong thần nhạc cái mũi ngửi ngửi nghiêm mặt nói quả nhiên không sai thứ â y vũ y phát ra h ư n g khí sẽ cho người đánh mất tâm trí ngay cả ta ở nghe thấy được mùi vị này thời điểm Trong đầu còn lại khai đại thần nhiều ít đều có chút ảnh hưởng mà trụ vương tự không cần nhiều lời hoàn toàn là được đắc kỷ khôi lỗi nếu như đắc kỷ hôn qua quần áo nón này khuynh thế ngươi tương diệp khai kế hoạch sợ thật đúng là không tốt như vậy thực hiện tới nơi này có ý nghĩa gì lẽ nào liền vì xem đắc kỷ pháp bảo sao thần nhạc lạnh lùng nói chi kỷ chi bị b á c h chiến cũng không thua không hiểu sao diệp khai liếc thần nhạc liếc mắt không chút khách khí dễ c ớ c nói dĩ nhiên bản thiên tài mưu kế đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy thấy vừa mới cái kia người đi nếu như ta dù chỉ đoán sai hắn chính là vũ thành vương hoàng phi hổ hắn sẽ phải biết cơ xương sở tù nơi đợi tan triều sau khi ngươi liền đi tìm hắn trực tiếp báo cho biết ý đ ổ đến hắn nhất định sẽ giút ngươi vậy còn ngươi ta tự nhiên còn có còn lại rất chuyện trọng yếu phải làm chuyện gì dạy đắc kỳ đánh đàn d i ệ p khai nết miệng cười nói mười sáu chương ba trăm bảy mươi sáu nguyễn ngọc ôn hương mời diện trước mắt hình ảnh này thật sự là quá mức quỷ dị một bên là cũ nát dơ bẩn tản ra nấm mốc vị phòng nhỏ bên kia còn lại là trong phòng nhỏ mặc hoa phục cả người lộ ra say lòng người hương vị mỹ nhân hơn nữa mỹ nhân này lúc này chính y ôi tại một cái nam tử trong lòng làm cho nam tử kia cầm bắt tay truyền thụ cầm nghệ ở nơi này â m ức nói chung cùng rực rỡ không có chút nào quan hệ địa phương lúc này thoạt nhìn nhưng lại như thế hương diễm t i ể u diễm nhưng hết lần này tới lần khác thân ở trong chuyện xưa hai người này trên mặt lại hoàn toàn không có ý tứ này chẳng biết diệp đại ca đêm nay muốn dạy ta khệ đàn cái gì khúc con mắt đắc kỷ tự nhiên cười nói vốn là g i á n diệp khai thân thể thiết được càng gia tăng hơn thập diện mai phục diệp khai nụ cười trên mặt bất biến không chút nào đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì hai tay vững vàng khoát lên đắc kỷ trên ngọc thủ thập diện mai phục đắc kỷ nhìn diệp khai ánh mắt đung đưa lưu chuyển khẽ cười nói thật là một tên rất hay tuy rằng thiếp thân ta chưa từng nghe qua bất quá nếu là diệp đại ca sở đạn tưởng nhất định là thiên cổ danh khúc Công. Đắc kỷ vừa dứt lời, cầm bong bong Đắc、kỷ、cảm giác được chẳng sao, của cái cũng Đắc chống chi không sôi thanh bong bong văng lên. nội nàng huyền bỗng nhiên văng lên. nhỏ ngừng đùa vỡn trong tay bà, len ken mạnh mẽ tiết tấu như khấu nhân tâm huyền tiếng chống trận, sôi chi khí trường âm giống đùa Kỷ Kỷ kia Kỷ khai khấu khí vừa sao, tay loay hoay tay dứt Diệp biết tại tâm tùy theo tì tiết tấu tâm sụt lời, là mẽ âm hạ, h bé bà, ở đắc kỷ phát hiện mình bỗng nhiên đi tới một chỗ chiến trường bên hai lộ vẻ trùng tiên h ế t họ thấy đều là ân máu tươi đây là một cái nam nhân bỗng nhiên đã chạy tới hướng nàng hô to cái gì chỉ là thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng rất nhanh chính là t r ô n vùi ở c h ấ n thiên tiếng la c h u n g đắc kỷ thấy nam nhân kia cầm lấy đao tự vẫn máu tươi đi lên huých tam xích giống như ở tự nói người đàn ông này bất công chẳng biết tại sao đắc kỷ lúc này bỗng nhiên cảm giác được nội tâm của mình có chút đau nhức ngầm đầu lệ đã đầy mặt đúng là không tự chủ rút ra bên người một thanh trường kiếm sẽ hướng cổ mình xóa đi nhưng ngay khi trường kiếm sẽ ngăn cách cổ học khi đắc kỷ bỗng nhiên ngừng lại nàng nợ nụ cười làm càn điên cuồng nợ nụ cười ha ha ha ha ha ha. trên chiến trường đám binh sĩ cũng không để ý tới người nữ nhân đ i ê n này vẫn đang l i ề u mạng chém giết nóng hổi máu tươi đúc ở băng lương trên c ặ t vàng thú vị thật sự là quá thú vị đêm nay ta quả nhiên chưa có tới sai đắc kỷ ngừng lại liếm môi một cái hữu thủ trở tay nhất chuyển trường kiếm trong tay bắn ra trực tiếp bắn vào trong không khí gian g g i á c một tiếng tế vi tiếng vỡ vụn văng lên toàn bộ không gian đ ố n g nhiên như pha lê vậy bắt đầu xuất hiện vết rách cái này vết rách càng lúc càng lớn tối hậu vanh một tiếng bể tài phiến đắc kỷ ngẩng đầu nhìn nam từ bên người khẽ cười nói quả nhiên là tốt từ khúc tiếng cười như chuông bạc vang lên đồng thời cả phòng hương khí càng thêm dày đặc hương khí đúng là không có màu sắc nhưng này c ổ hương khí không nên dùng một loại nhan sắc biểu thị đó chính là phấn hồng sắc trong phòng đ ố n g nhiên nhiều hơn mấy người kiểu d i ễ m mỹ nhân nhu nhược như nước nhiệt tình như lửa thân khinh thân thể mềm mại gợi cảm nóng bỏng non ớ t thành thục nông thôn tiếu quả phụ hào môn nu nhược tiên h kim sa trường thượng tư thế hiên ngang nữ tướng quân nữ nhân càng ngày càng nhiều hầu như bao gồm thế gian này tất cả mỹ mà những nữ nhân này tất cả đều hướng diệp khai đi tới diệp khai rất nhanh chính là xa vào đến vô biên trong biển hoa diệp khai ánh mắt trong suốt khoe miệng vẫn đang lộ vẻ dáng tươi cười trong tay t ỷ bà chẳng biết lúc nào từ lâu không gặp nhưng diệp khai gậy tỉ bà động tác lại đúng là không có dừng lại chỉ là không còn có bong bong cầm âm chuyển ra những nữ nhân kia đi lạp xả diệp khai tay của đi xoa diệp khai thân thể nằm ở diệp khai bên thai thổi hương khí tiểu diễm chỉ ngữ không ngừng vang lên thật không có ý nghĩa diệp khai bỗng nhiên đứng dậy tóc vô phong lay động nhan sắc từ hát truyền hồng sát khí ngút trời dựng lên những cô gái kia bỗng nhiên trở nên thập phần sợ hãi bay vượt qua tưởng muốn trốn khỏi nhưng nhưng nơi nào tới kịp ở sát ý ba động trùng kích dưới tất cả đều hóa thành cho bụi nương nương, đêm nay là rừng ở đây đi trang cảnh lần thứ hai về tới cái kia c ũ n á t âm h à n tiểu p h á phòng diệp khai đứng dậy nhìn đắc kỷ mở miệng nói đắc kỷ nhìn diệp khai tương tự nợ nụ cười chỉ là lúc này dáng tươi cười không tiếp tục nửa điểm mị hoặc ý có chỉ có Cùng lược lệnh như băng. Cùng diệp Khai xâm lược như hỏa như sát sát bất ý ý băng. Diệp xâm vậy đắc n g đ k ỳ sát ý lạnh ừ a ta thừa nhận ta xem ngươi, ngươi đem Ngọc Khánh trả xem đem lùng ạ i giữa cho chúng Đắc lệnh ta, ta xóa bỏ. Kỳ l mở miệng nói vương ngọc khánh sở dĩ sẽ rơi xuống trong tay ta là bởi vì nàng muốn tới giết ta mà sát nhân là phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị bởi vậy hiện tại mạng của nàng là của ta ta tại sao muốn ta nói đùa sao diệp khai nết miệng lên không khách khí chút nào dễ ư ớ nói vậy ngươi muốn thế nào đắc kỷ ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh hai tay mười ngón móng tay l ặ n g yên thành dải không cần phải dùng loại này muốn ăn thịt người ánh mắt của xem ta cái c h ô i này phá t ỷ bà ta cái cũng không có tác dụng như vậy đi ta đem nàng trả lại ngươi ngươi thay ta làm một việc như thế nào đây d i ệ p khai giống như không nhìn thấy đắc kỷ trong mắt sắc ý cười tùng tìm nói chuyện gì là muốn ta thả cơ xương sao đắc kỷ mở miệng hỏi đáp là chuyện gì sau này h ã y nói ngươi đã nói có đáp ứng hay không đi còn cơ xương tự ta sẽ cứu cứu không làm phiền nương, nương ngươi lo lắng diệp khai khẽ cười nói ngươi sẽ không sợ ta đổi ý đắc kỷ hỏi ngược lại thế nhân đều nói hồ ly giả dối nhưng lá dụng về tội ta tin tưởng ngươi nói diệp khai chính là không chút do dự đem vật cầm trong tay t ỷ bà hướng đắc kỷ ném tới đắc kỷ một bà tiếp được t ỷ bà thật sâu nhìn diệp khai l ư ớ t mắt chính là xoay người rời đi ly khai thật lâu sau khi t h a n h âm tài xa xa từ môn ngoài truyền tới ngày sau ngươi nhưng không nên hối hận hôm nay t u y ể n trạch lúc này thần nhạc cũng đã đắc thủ ta cũng vậy thời gian cần phải đi diệp khai tự lẩm bẩm còn hối hận diệp khai cho tới bây giờ là không từng có quá tâm tình như vậy lần này triều ca hành trình mục đích đúng là để thành công nghĩ cách cứu viện cơ sương những thứ khác bất quá cũng chỉ là hết ý kinh hỉ mà thôi hôm nay nếu nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành như thế nào lại ngoài ý m u ố n trích tinh lâu ánh trăng trong sáng bỏ ra đắc kỷ trịnh trọng đem vật cầm trong tay t ỷ bà phóng tới trên tế đàn thân tay sờ soạn trước trắng nuốt ngọc thạch thấp giọng nhỉ non nói ngọc khánh m u ộ i m u ộ i ngươi nói cái này diệp khai đến tột cùng là cái hạ người gì ngọc thạch tỉ bà một trận rung động tỉ bỗng nhiên hiện ra một cái mỹ nhân khuôn mặt chỉ là gương mặt xinh đẹp này bằng lúc này bởi phẫn nộ trở nên hơi lưu khúc mà thôi ta tại không cần biết hắn là ai tiếp theo ta nhất định phải thân thủ giết hắn đi được rồi sắc khí đừng nặng như vậy hắn ngay từ đầu là không nghĩ tới muốn lấy mạng của ngươi hảo hảo ở tại đây liệu thương đi ta còn có một ít chuyện xử lý đợi lát nữa ta sẽ nhường hỉ mị tới thăm ngươi đắc kỷ v ô vỗ thì bà k h ẽ cười nói chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi bảy điên cuồng đứng đầu đề cử ba ở vũ thành vương hoàng phi hổ dưới sự hướng dẫn nghĩ cách cứu viện cơ sương hành động thuận lợi ngoài ý liệu thuận lợi thần nhạc cũng bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc là có phải hay không một c á i b ấy làm sao vậy có vấn đề gì không hoàng phi hổ nhìn thần nhạc mở miệng hỏi tuy rằng lần này hành động cứu viện ở trong mắt thần nhạc không gì sánh được đơn giản có hoàng phi hổ có không cho là như vậy đầu tiên trừ hắn ra không tiếp tục người thứ hai biết cơ xương địa điểm giam giữ thứ nhì phụ trách trong coi cũng đều là tu đạo thành công yêu quái tiên nhân nếu như không nhân thần vui ở đây hoàng phi hổ tự nhận mình vô luận như thế nào đều cứu không ra cơ xương cũng đúng là như vậy hoàng phi hổ mới có thể đối với bên người đây người tướng mạo tinh xảo đã đến phân nữ tử như vậy tôn kính vô luận người nào thế giới võ nhân đều là tôn kính cờ giả thần nhạc mang theo cơ sương cùng hoàng phi hổ hai người rất nhanh chính là đến cùng ngũ nguyện bọn họ trước đó ước định cẩn thận địa điểm tiếp ứng phu thân đại nhân phu thân đại nhân làm cơ sương giả mua mặt mũi hiền lành xuất hiện khi hai bóng người từ trong phòng chạy vội ra đi tới cơ sương trước mặt kích động cầm lấy cơ sương tái của bá ấp hảo lôi chấn tử đã ở a hảo hải tử đều là hảo hải tử cơ sương thân thủ vỗ vỗ tay của hai người chịu cười nói hài nhi bất hiếu làm cho phụ thân đại nhân chịu khổ bá ấp khảo cùng lôi chấn tử đ ố n g nhiên đồng thời quỳ xuống hướng cơ sương dập đầu một cái khấu đầu được nhốt trong khoảng thời gian này cơ sương tuy rằng không đến mức đã bị cực hình k h ả o vấn có vẫn không khỏi trở nên tiểu tụy thấy cha của mình hôm nay cái bộ dáng này bá ấp khảo cùng lôi chấn tử sẽ như thế cũng là có thể lý giải được rồi hiện tại không có thể như vậy biểu hiện phụ tử tình thâm thời điểm hôm nay chúng ta còn đang ở địch nhân đại bản doanh được lập tức rời đi mới được chít ít một tiếng đại môn bị từ từ mở ra diệp khai từ ngoài cửa đi đến mở miệng cười nói không rõ ràng lắm diệp khai nội tình hoàng phi hổ cùng cơ s ư ơ n g hai người lập tức là thể hiện tư thế chiến đấu trải qua bá ấp khảo cùng lôi chấn tử một phen giải thích lý giải thân phận của diệp khai sau khi cơ s ư ơ n g hướng phía diệp khai thật sâu b á i một cái chỉ thấy kỳ trường ấp chấm đất tự đáy lòng nói cảm tạ đa tạ diệp tiên sinh nhân cứu mạng diệp khai phất phất tay không ngại nói thì là không có ta hầu ra ngươi rơi xuống đắc kỳ trong tay cũng sẽ không có nguy hiểm gì nhưng bây giờ là không giống nhau chúng ta phải lập tức rời đi ở đây Ghi khai từng r ư nương nương n Điên Cuồng, Tuân mệnh lệnh đến đây, thỉnh để cho chúng ta cũng gia nhập lần hành động này g gia 378, Đắc đây, để đi. cho 2. ta t Kỳ cơn gió nhẹ thổi qua dưới màn đêm hoàng cung nóc nhà đ ỗ n g nhiên lại là xuất hiện hai người là hai cái vóc người to con hán tử cho dù ở rét lạnh như thế thời tiết vẫn đang chỉ mặc một bộ áo lót hai người hình dạng rất giống nhau nếu không phải là da thịt màu sắc khác nhau người bình thường thật đúng là biện không nhận ra hai người này là huynh đệ da thịt bạch là phương bật da thịt đen gọi phương tương đối mặt đột nhiên xuất hiện phương bật huynh đệ t r ấ n minh không khỏi s ứ n g sở đắc kỷ trước thái độ đối với hắn vẫn là ôn hòa không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên sẽ chủ động đưa ra gia nhập bọn họ cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đương nhiên đối với lần này hắn không có bất kỳ lý do cự tuyệt mặc dù có thú vương gia nhập liên minh có nhiều c ư ờ n g viện bọn họ tỷ số thắng cũng phải đề cao thật lớn hoan nghênh chấn minh lúc này đưa tay ra cùng đối phương nắm chặn đại nhân thú vương đại nhân đã đáp ứng rồi bây giờ là hay không chờ hắn nhiều cùng đi lúc trước tên kia tinh thần phụ trợ c h u y ê n tinh nữ tính khiêu chiến giả lúc này mở miệng nói rằng không cần chấn minh nhìn về phía viết vương chậm rãi mở miệng nói rằng thú vương không thích hợp tác với người khác hắn đã đáp ứng vậy tuyệt sẽ không thất ước chúng ta đi thôi nói chấn minh biến ma thuật vậy từ không gian ba lô xuất ra một khối toàn bộ kim loại chế luyện vắng trượt cả người đứng lên trên mặt khác ba gã khiêu chiến giả cũng là theo chân xuất ra đồng dạng vắng trượt chấn minh dưới chân vắng trượt chính là tiếng tăm lừng lấy lục ma v ắ n trượt thời tốc tháng năm năm mươi km có thể chịu tải một tấn trở xuống đích trọng lượng đoạn trước có thể đưa ra đao、nhận. hơn nữa tự thân mang theo mini đạn đạo đối không m ư phát mini súng máy cùng đạn dược 5.000 phát còn có thiết bị chiếu sáng cùng phóng hỏa thiết bị cùng với ở khi tất yếu khắc có thể k i ế p nổ mục tiêu công kích tác dụng lục ma ván trượt giá trị chế tạo cũng không phỉ cần dòng giã sáu 0 g h sinh tồn đếm bất quá chỗ tốt duy nhất là luân hồi không gian hoán đổi lục ma ván trượt nguồn cung cấp năng lượng vấn đề không cần lo lắng lên đây đi trong đó hai gã khiêu chiến giả quay đầu lại nhìn phương bật hai huynh đệ mở miệng nói rằng không cần các ngươi chỉ để ý đi chúng ta tự có biện pháp có thể đổi kịp phương bật miết cười nói dĩ nhiên phương bật đều đã nói như vậy chấn minh gật đầu không nói thêm lời chỉ nghe siêu siêu vài tiếng nổ vang ba khối lục ma ván trượt mang theo chấn minh ba người khoái tốc tiêu thất ở trong màn đêm phương bật cùng phương tương hai người cũng là thả người nhảy xuống thành lâu tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm mấy cái lên xuống đang lúc cũng là tiêu thất trong màn đêm m ị mùng mà tại chiều ca bên ngoài một chỗ không xa trong thâm sơn đông nhiên vang lên vạn thú tiếng gào t h é t hổ sư lang báo đại tượng tề giác m ê n h mông quần quận thú triều đại quân hướng về một phương hướng bun ba đi、16. chương ba trăm bảy mươi chín thổ diệu chấn minh trên bầu trời thần nhạc cùng chấn minh xa xa tương đối k h í thế vẫn đang không ngừng kéo lên chấn minh thân thủ nâng đỡ kính d â m n ế t miệng cười nói nói đây là ta cùng các ngươi vu sơn trong lúc đó lần quyết đấu thứ hai không trải qua một lần ngươi là nút ở phía sau mặt cái vị kia ta suy nghĩ cự ly lần trước hoàng quan tranh bá tái quá bao lâu một năm hai năm còn là ba năm thần nhạc cũng không có trả lời chỉ là tự nhìn t r ò n g t r ọ c chấn minh trên người tán phát ra khi tức càng ngày càng khủng bố đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nha nhiều năm như vậy cũng không tới tìm ta báo thủ ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta đây thật là không có nghĩ đến thần nhạc ngươi lại là như thế có cảm tình người đối với bốn năm trước chuyện canh cánh trong lòng cho nên mới phải kích động như vậy à thực sự là ngoài ý m u ố n bất quá ngươi như vậy tự trách đối với thân thể bất hảo ác không sai bất quá là đã chết một nữ nhân mà thôi nếu không phải là nàng đã chết ngươi cũng không chiếm được vu vương xưng hảo à. nói như vậy ngươi còn phải cảm ơn ta một phát mới là a ha ha quả nhiên ta chính là có bác gái tri tâm thích giúp người làm niềm vui a chấn minh thân thủ đẻ xuống kính dâm lộ ra lanh lảnh ánh mắt phun ra thật dài đầu lưới cười nói t r ấ n minh thần nhạc cắn hàm răng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói rằng thật đáng sợ thật đáng sợ vì sao ngươi lập tức trở nên kích động như vậy là ta bất quá là tâm bình khí hòa đang nói chuyện cũ mà thôi à t r ấ n minh buông tay cười nói thần nhạc hít sâu một hơi lại đúng là không có bởi vì t r ấ n minh những lời này mà lần thứ hai nổi trận lôi đình chỉ thấy việc này trong mắt hở h ữ g hôm nay ngươi hẳn phải chết t r ấ n minh thật không ngờ đối phương dĩ nhiên không hề động phẫn nộ bởi vì ở trong ấn tượng của hắn bốn năm trước chuyện kia chắc là thần nhạc nịch lân mới là vô cùng kinh ngạc hơn trong lòng tự nhiên sinh ra một tia cảnh giác bởi vì hôm nay vu vương thần nhạc thật sự là quá bất nhất dạng tuy nói như thế nhưng chấn minh thần thái trong lời nói lại là không có chút nào bày ra vẫn là vừa cười vừa nói thật hy vọng ngươi nói được thì làm được thật giống như ta nhớ kỹ không sai bốn năm trước ngươi cũng đã nói những lời này thần nhạc không có lại để ý tới chấn minh hai tay mười ngón tương khấu để ở trước ngực ngẩng đầu nhìn thiên không nàng bày ra cái tư thế này rất có khí thế hơn nữa trên mặt ánh mắt yên tĩnh mà truyền trú đáng sợ nhất là hai chòng mắt của nàng thâm thúy giống như không nhìn thấy mở chính ở trong chiến đấu ngũ nguyệt ngẩng đầu nhìn thân nhạc trong lòng cả kinh nói đại nhân dĩ nhiên ngay từ đầu liền khiến cho dùng thần hàng chi thuật hơn nữa triệu hồi còn là đệ tam thật là nhất chút ý tứ cũng không có điểm ấy cùng tỷ tỷ ngươi khi xuất còn kém hơn nhiều lời tuy nói như thế có chấn minh cũng là thu hồi cả lơ phất phơ bộ dạng lúc này tiên không đ ố n g nhiên bỏ ra trận trận ánh sáng nhạt nhất t ờ i một cái bóng mở với thần nhạc phía sau hiện hiện n h ẹ nhàng d u n g nhập thân thể của hắn thần, hàng. Đệ tam nữ thần. Theo thần nhạc thoại âm rơi xuống trên người của nàng đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra nhất nồng đậm u y áp bằng như thần các ngươi nguyên đ hình là khoáng vật ta thì là ngươi biết thì như thế nào chỉ cần dừng lại ở trên vùng đất này hai huynh đệ chúng ta là, là vô địch người sở hữu công kích đều chẳng qua là ở làm chuyện vô ích mà thôi phương tương tiến lên từng bước nhìn diệp khai tranh cười gần nói giống như để ấ n chứng phương hướng những lời này như nhau lúc trước phương bật trên người được diệp khai làm cước đánh nát vết thương lần thứ hai phục hồi như cũ coi như cái gì cũng không có xảy ra phương bật phương tương hai huynh đệ không nói n h ả m nữa mỗi người đều là mang theo một cây to lớn thạch trụ một tả một hưu bay thẳng đến diệp khai công tới ẩm hai cây to lớn thạch trụ hung hăng nện xuống đất buộc phát ra tiếng vang k ị c liệt vung lên khắp bầu trời bụi là ai cấp tự tin của các ngươi một đạo kình phong gào thét mà qua phương bật phương tương kinh ngạc đ ă n lúc trong tay thạch trụ cùng ngay cả nắm thạch trụ tay của tất cả đều vỡ vụn nhìn bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ nam nhân trước mặt chẳng biết tại sao trong lòng mạc dành có chút bối rối cho dù bọn họ rõ ràng công kích của đối phương không có khả năng làm gì được bọn họ tự tin vẫn luôn có không cần bất luận kẻ nào dành cho các ngươi còn là lo lắng lo lắng tánh mạng của mình đi diệp khai nhìn phương bật bọn họ nết miệng cười nói ngón trỏ phải rỗi một cái ám hồng liệt diễm suy một chút là s ô n g ra huynh đệ đừng sợ hắn bất quá là phô trương thanh thế mà thôi nếu có thể giết chết hai huynh đệ chúng ta hắn đã sớm độc thủ còn có thể trở đến, đến bây、giờ. Vương vắn v tương lưỡi bước, phương ngay chút bật có cả ộ ẩm giống như thiên lôi câu động địa hỏa diệp khai bắn ra điểm ấy hỏa tinh như mở ra cái gì khai quang nhất to lớn hỏa trụ từ địa để ẩm ẩm toát ra trong nháy mắt chính là thành phương bật phương tương bọn họ nuốt hết đối với phương bật phương tương hai huynh đệ mà nói bởi việc này nguyên hình là q u o n thạch cho nên vậy vật lý công kích đối với bọn họ mà nói quả thực không có bất kỳ tác dụng thế nhưng diệp khai hồng liên nghiệp h ỏ a lại là có thể đốt cháy và ậ vật chính là mấy khối q u o n thạch lại có cái gì khó đối phó phương bật cùng phương tương bọn họ thậm chí ngay cả tiếng têu cũng không kịp phát sinh chính là được hưởng h ự c liệt hỏa thôn vệ hầu như không còn ở diệp khai trong tầm mắt lưỡng đạo linh quang tử trong ngọn lửa chạy ra trong nháy mắt bắn vào hắn mini phong thần thai trung so sánh với diệp khai bên này dễ dàng trên bầu trời chiến đấu còn lại là còn khốc liệt hơn nhiều lắm chỉ là thảm thiết bên nào cũng thần nhạc lúc này thần nhạc toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không phải là vết thương thậm chí ngay cả lơ lửng giữa không t r ú n g cũng làm không được có vẻ là chật vật như vậy thổ diệu trần minh ta tư trưởng thế nhưng đất ta ở lĩnh vực của ta t r ò n g ta thế nhưng chính mình thao túng trọng lực năng lực cho nên chỉ cần đem thêm tại trên người ta trọng lực thoáng giảm thấp sẽ gặp dường như dễ dàng như vậy trôi ngược lại bất kể là rất mạnh người ta đều có thể tự do mà gây trọng lực hạn chế hành động của bọn họ cho nên không ai có thể thắng được ta nói cách khác ngươi đúng là không có phần thắng thắng bại từ lâu quyết định bởi vì ngươi vĩnh viễn không phá được ta lĩnh vực trên bầu trời chấn minh túi đầu nhìn trên mặt đất thần nhạc một bộ cao cao tại thượng thắng lợi giả thư thái đại nhân thất nguyệt ngũ nguyệt đều tự đẩy lùi địch nhân của mình bay nhanh hướng thần nhạc bên người chạy đi có khi bọn hắn một bước vào chấn minh lĩnh vực nhất trọng lực đông nhiên hướng trên người bọn họ đè ép xuống ngũ nguyệt thất nguyệt còn không có tới gần thần nhạc chính là không chịu nổi trong áp một gối quỳ xuống ô, ô ô đây là cái gì nhà a a của ta trọng lực lĩnh vực làm sao nha mặc kệ đến bao nhiêu người đều không thắng được ngã đích t r ấ n minh cười nhạo nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi thú triều thú vương có g ê thởm liệu tinh khải thất nguyệt kiếm hồn hoàn toàn bạo phát chỉ thấy việc này chật vật rút ra trên lưng q u a n kiếm cả ngươi càng chĩa vào trọng lực huy áp chiến chiến nguy nguy đứng lên Ác. ngay cả như vậy còn có thể động tiểu bằng h ữ u thật là không dạy nổi bất quá ngươi tựa hồ thiếu thông minh bởi vì ta sẽ tăng lên lực lượng đối phó người như thế chấn minh mắt nhìn xuống thất nguyệt cao cao tại thượng như coi thường phạm nhân thần linh Ô, ô ba người đúng cường đại trọng lực đẻ xuống thất nguyệt tiết hầu ngọn n g ọ t nhịn không được một ngụm máu tươi trực tiếp p h u tới toàn thân cao thấp đều phát sinh chít kít c ấm hưởng giống như tùy thời đều phải t ă n g ăn giá lòng bàn chân mất thăng bằng đi phía trước lảo đảo may là đúng lúc dùng hết kiếm chống đỡ không có rồi ngã xuống thất nguyệt thấy đệ đệ ruột thịt của mình như vậy hình dáng thê thảm ngũ nguyệt lê hoa đái vũ la lớn băng khối mặt xem ra các ngươi không được a có muốn hay không ta xuất thủ a giải quyết song phương bật hai huynh đệ diệm khai chậm rãi từ đàng xa đi tới ngầm đầu nhìn liếc mắt trấn minh quay đối ầ u mặt một cái cùng mình cung cấp những địch nhân khác chấn minh tự nhiên không dám khinh thị sơ xuất bởi chấn minh đem chú ý lực tập trung ở diệp khai trên người thân nguyện thân thượng áp lực nhẹ đi cả người rốt cục không chịu được nổi một gối té quỵ dưới đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò địch nhân của ngươi là chúng ta người đúng t h ấ n minh ý bảo hạ dưới tay hắn hai gã khiêu chiến giả khí thế hung hung hướng diệp khai v ọ t tới diệp khai trong mắt hồng mang t r ậ n l ó e lên cả người hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ở trong không khí xuất hiện lần nữa là đã rồi đứng ở đó hai gã khiêu chiến giả phía sau hai gã khiêu chiến giả lăng ngay tại chỗ căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh ngay sau đó chính là cảm giác được hô hấp khổ nạn hai tay gắt gao bưng cổ họng có máu tươi vẫn đang huỳnh huỳnh chảy ra mở to s o n g nhãn ngã trên mặt đất ngã xuống một mảnh trong vũng máu chúng ta trước đây thấy quá chưa vì sao ngươi sẽ như vậy sợ ta diệp khai nhìn trần minh khoe miệng vung lên lau một cái nụ cười q u ỷ dị đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi tuy rằng trấn minh giấu rất kỹ có diệp khai vẫn đang có thể cảm giác được hắn ở sâu trong nội tâm đối với mình ý sợ hãi tuyệt không có khả năng này là hắn đã giết t r ư ơ n g thiên phóng nguyên nhân bởi vì trước khi bắt đầu chiến đấu diệp khai cũng không có loại cảm giác này trấn minh nhìn diệp khai mắt manh co lại một cái bức kia kính dâm vừa đúng che giấu hắn lúc này nội tâm khiếp sợ cùng với hoảng loạn đây là chúng ta vu sơn sự tình ta muốn mình cùng hắn làm đoạn ngươi không nên tới xen vào việc của người khác thân nhạc đứng dậy thân thủ lau mép một cái huyết tích Từ nga h ì n n t r ò trọc không k chung chấn minh lạnh lùng nói. Diệp i Diệp Khai cười cười, hai tay mở ra, mở miệng nói, ngươi, nhìn thần nhạc ánh như như ngươi chăm chú chỉ mắt, quyết tuyệt. tay Tuy chút cứ các mà mở mở là là vậy vậy gặp ra, ô đúng lúc này giá thu tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ đàng xa truyền đến cả vùng đều vì thế mà chấn động rốt cục tới yên tâm đi sẽ không để cho ngươi nhàm chán nghe được giá thu tiếng gầm gừ sau khi chấn minh nội tâm nhất định rốt cục vừa hồi phục thái độ bình thường mở miệng cười nói thu thiên không truyền đến một đạo bén nhọn lệ khiếu thanh chấn nhiếp tâm hồn làm cho khí huyết chấn động màng hai phát đau nhức d i ệ p khai d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời nhất con khổng lồ hát sắc đại đ i ể u dương cánh bay lượn thôn vân quyền khí thanh thế hoành đại so với bình thường g i ạ thú cương đại không chỉ một cấp bậc mà thôi sắc thực nói đó là một con to lớn hắc vũ phi ứng cùng thông thường hắc ưng bề ngoài không hề khác gì nhau nhưng thể tích lại phải lớn hơn mấy lần kéo ra xong rực rộng chừng mười thước lúc này đầu này cự đại hắc ưng trên lưng của ngồi một người một thân thú bị dệt thành y phục xích hai chân ngập trời dáng vẻ khí thế độc gác ngay cả đắp cũng không lấn át được thú vương thân là tứ vương một trong chính hắn tên nguyên bản từ lâu bỏ qua cùng vừa thu được vu vương danh hiệu thần nhạc bất đ ộ n g thú vương thế nhưng lão bài tứ vương thực lực chỉ biết càng mạnh thú vương nhìn t r ấ n minh lên mắt liền đem đường nhìn chuyển hướng diệp khai ha ha ha t r ấ n minh quả nhiên không có gà ta dĩ nhiên thật là tu la chiến ý sẽ không sai sẽ không sai thú vương đ ỗ n g nhiên phá lên cười trên người chiến ý cũng là không ngừng kéo lên đại đ i ệ chấn động t h a nhâm càng ngày càng vang nếu như từ trên bầu trời nhìn lại l i ề này có thể t h cổ thú n rầm rạp c h n triều nếu như phát động khởi trùng phong nên đáng sợ cỡ nào thú vương từ hắc hưng thượng nhảy xuống tới khối tê lũy phân minh thân thể không giây phút nào không đang phát tán ra hung manh bá đạo khí thế ngồi đi về phía trước từng ước khi thế cũng theo tăng nhiều một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt tất cả đều là sát ý cùng chiến ý ngưng kết miệng đại cười toe toét tranh nanh mà cười lộ ra s â m bạch hẳm răng như muốn người khác mà thực người rất tốt thú vương nhìn diệp khai cười cười hài lòng nói người thì không được diệp khai đồng dạng nhìn thú vương lắc đầu mở miệng nói thực sự là cùng u vọng bất quá chính mình tu là chiến ý người làn lên như vậy không phải là đ o ạ thanh danh của người nọ chỉ là không biết thực lực của ngươi làm sao thú vương vẫn chưa nổi giận n é t miệng lên lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn nếu như thực lực của ngươi cũng không có ngươi mồm lợi hại như vậy ta sẽ nhường ngươi hoàn toàn câm miệng miễn cho làm cho tiền nhân hổ thẹn thú vương thân thể bỗng nhiên bành trướng cơ nhục như từng ngọn như gò núi nhỏ hở ra cả n g ư ự i như một chiếc chiến xa hạng nặng hướng diệp khai p h ó n g đi cả vùng cũng vì đó rung động chập trờn chân đạp lướt qua trên mặt đất trong sát na b ò đầy liệt văn tiểu tử ăn một quyền của ta thú vương toàn thân chiến ý dâng trào đấm ra một quyền hắn không chút nghi ngờ diệp khai yếu ớt tiểu thất bản chắc chắn lúc quả đấm của hắn hạ nát ấy nhất lực hàng thập hội tại loại này cứng đối cứng thế tiến công chúng là vô cực khéo léo nên mà đối với lực lượng thú vương có mười phần lòng tin có diệp khai căn bản không có né tránh n h ư lợi ý tứ tu la viêm vũ lý diễn quẩn ngọn lửa màu đỏ sẫm có hình dạng xoắn ốc người đúng diệp khai hữu thủ quấn diệp khai đồng dạng không chút do dự nhất quyền đối với đánh tới thời gian giống như đều vào giờ khắc này đ ỉ n h chỉ giống như vậy lưỡng đạo năng lượng kinh khủng sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán một viên thật nhỏ cục đá không cẩn thận đ ụ n tới trong nháy mắt bể bờ mịt ẩm kinh tiên tiếng nổ mạnh vang lên diệp khai cùng thú vương đứng yên địa phương trực tiếp được đánh ra một cái hố sâu to lớn Chứ bọn họ ra ở ngoài chu vi mười thước không còn chút nào nữa sinh mệnh đáng nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi mốt t h ầ n hàng